cho nên hai người tìm một hồi lâu mới tìm được mặt khác tám cái cùng quan hệ bọn hắn cũng không thể lắm hoặc là trước cùng nhau đi theo qua hắc ma vương người mà e n đùa ỉn bên người lúc này đã vây quanh một đám người bao gồm hắn mấy cái h ả o hữu hoẹt ạt ly một nhà cùng những cái kia thần sáng nhóm chương một trăm chín mươi sáu ờ nạ vẹ tiền đặt cược kỳ thật tối mộng bức là vằn s a này mấy cái thần sáng lúc trước không phải là tại kia đấu võ mồ mà như thế nào đột nhiên muốn đánh lên e n đùa ỉn ngươi như thế nào xúc động như vậy bọn họ như vậy c á người liền là muốn cho ngươi đưa ra quyết đấu khiêu chiến như thế nào ngươi liền ngu nốc chúng kế đâu còn cái. cạnh muốn đánh 10 cái. Asua ở bên cạnh sốt rồi nói. Đúng Asua sốt rồi ở vạn ậ y Enduin ngươi quá xúc động, xúc đều t i mới ta, vừa mới các g ư ơ i sinh phát xạ u n nên tiến lên ngăn g đột điểm thời ta l i Vạn xạ có chút xa suốt tinh thần nói chúng ta bây giờ liền đi thỉnh bộ trưởng cùng đ ồ n b ờ lẽ đo bọn họ chạy tới à, cũng không biết bọn họ như thế nào chỉ hoãn lâu như vậy vẫn không có xuất hiện một vị thần sáng đề nghị cảm ơn mọi người khỏe ý nhưng đây là ta khởi s ư ớ n g khiêu chiến ta cũng không muốn liền dễ dàng như vậy bông tha bọn người kia ed đùi bình tĩnh lắc đầu vạn xạ mời các ngươi hỗ trợ duy trì một chút trật tự là tốt rồi gian phòng này h i ế n hội sảnh tuy không gian không nhỏ nhưng không cẩn thận một ít bay loạn ma chú vẫn có có thể sẽ làm bị thương người bên ngoài eddu i n chẳng những không có nghe theo mọi người đề nghị ngược lại chỉ huy lên ngươi là chăm chú thật muốn theo chân bọn họ tại đây đánh một chầu vặt xạ có chút kinh ngạc nhìn về phía eddu i n đúng vậy tệ nọt bộ trưởng không phải là nghị cho bọn hắn tạo áp lực mà ta sớm trước cho bọn hắn thêm cây bức hảo eddu i n cười lạnh một tiếng nói eddu ỉn thật không biết ngươi là cuồng vọng đến không biết sống chết c ờ nạ l vệ giáo sư ngài trời cũng ở trong đây sao bên cạnh vì vị ẩn nghe thấy ờ nạ vệ thanh â m bị đã giật mình vị giáo sư này vì cái gì rất hoan hỉ chạy được người khác sau lưng nói chuyện ta đã ở bên cạnh xem trọng một hồi hí các ngươi diễn xuất nội dung cốt t r u y ệ n quả thật s ứ c s ẻ o đến cực điểm ở nạ vẹ biểu môi khinh thường nói vậy ngài hẳn là quái đối diện hai người kia diễn viên lớn lên xấu có thể không quan hệ với ta e n đ u i n cười nói nhìn xem e n đ u i n cùng ở nạ vẹ vẫn có tâm tư tại đây trò chuyện r ả n h rỗi thiên asua ở bên cạnh đều gấp chết e n đ u i n ta xem ngươi còn là khác tham gia cuộc quyết đấu này hảo bên cạnh nhiều như vậy phóng viên nhìn xem đến lúc đó ngươi một khi thua lập tức sử dụng biến thành tất cả vu sứ giới cho cười edduin như cũ cười lắc đầu tâm ý đã quyết nói ngài yên tâm đi ta sẽ không đánh không nắm chắc trận chiến đúng vậy à ngươi lần đó xuất thủ không phải từ cho ứ n g đối a xua nên lo lắng là đúng mặt mấy người kia mới đúng ờ nạ v ẹ c ư nhiên cũng ở bên cạnh hát đệm đạo e n đ u ý nghe n được ờ nạ v ẹ là ý hữu sở trị liền cười cười không tại đáp lời này a xua bị này hai người nói không biết nên như thế nào đáp lời chỉ có thể bất đắc di t h ở d à i ngươi liền có lòng tin như vậy ờ nạ v ẹ lườm nhãn eddu ýn lại lườm nhãn đối diện mấy người ra ít lỉ đám người kia cũng không thể cùng đám người này so với viện trường đại nhân Rất ít thấy ngài nhiều lời như vậy a e n d u in cười nói ờ nạ vệ nghe vậy thì là hư lạnh một tiếng như vậy đi ờ nạ vệ giáo sư nếu không chúng ta đánh cuộc như thế nào đây đánh cuộc như thế nào đánh cuộc gì ờ nạ vệ t h a n h âm t r ầ m t h ấ p hỏi liền đánh bạc ta có thể đánh t h ắ n g bọn họ hay không thế nào ta thắng ngươi phải nói cho ta biết một bí mật e n d u in cười nói bí mật gì ờ nạ vệ trong nội tâm đột nhiên cảnh giác hỏi một cái rất đơn giản bí mật nói thí dụ như thần phong vô ảnh phản nguyện r ủ như thế nào đây eddu in h i p mắt đề nghị hả ờ nạ vẽ có chút kinh ngạc lựa chọn lông mày không nghĩ tới tiểu tử này c ư nhiên biết ma chú suy tư một lát sau hắn liền gật gật đầu có thể nếu như ta thắng ngươi phải đáp ứng ta một việc hoặc là nói giúp ta làm một chuyện hảo không có vấn đề hẹn đủ ỉn biết miệng đáp đã như vậy ta đây đánh bạc ngươi có thể thắng hơn nữa là toàn thắng ờ nạ vẽ thanh âm càng chấm thấp từng chữ một nói này ẹ n đủ ỉn sau khi nghe xong không khỏi xưng sờ sau đó nở nụ cười khổ không nghĩ tới cứ nhiên bị ờ nạ vẽ bày một đạo vị viện trưởng này đại nhân liền đối với chính mình có lòng tin như vậy cái này xấu hổ liền biến thành hắn À v ề gì am hiểu nhất là đánh lui n g u y ê n rủa cùng thạch hóa n g u y ê n liền rủa lù xì ù không cần để ý hắn chính là cái thùng cơm còn lại mấy tên kia thực lực cũng liền cùng dạ ít lì tương đối chắc hẳn lấy thực lực ngươi xử lý mấy tên này cũng không phải việc khó gì à. ờ nạ vẽ tiến đến ẹn đủ ỉn bên t h a i nhẹ giọng nói ra nghe thấy ờ nạ vẽ rõ ràng còn hảo tâm cho hắn chỉ điểm ẹn đủ ỉn chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu cảm ơn viện trưởng đại nhân quan tâm xem ra đánh bạc thật sự là tràn ngập họa thủy t â m viên a lúc à t này ạ vệ dị cùng lụ xì ụ cũng chuẩn bị cho tốt kéo của bọn hắn lừa dối tới tám vị đồng bạn phân thành hai hàng đứng vững lạnh lùng đối mặt này ẹn đù ỉn ẹn đù ỉn cũng xua tán vây quanh ở chung quanh hắn đám người bình tĩnh nhìn lên trước mặt mọi người ẹn đù ỉn ngươi muốn tự chuốc lấy khổ cũng đừng trách ta nhóm hiện tại ngươi muốn là muốn nhận lầm còn kịp chỉ cần thừa nhận ngươi chỉ là xuất phát từ lòng hư vinh q u a y phá lựa gạt ma pháp bộ cùng bạn nổn bộ trưởng chúng ta có thể thả ngươi một mã lucy Hữu cao cao ngẩng lên cái c ằ m trên cao nhìn xuống quên ngủ đừng đem ngươi người hiền lành lucy Hữu, chúng ta chiến đấu anh hùng làm sao có thể hướng người nhận lầm có cái kia công phu còn không bằng suy nghĩ một chút một hồi bạn nổn bộ trưởng trách tội chúng ta đem nàng tiểu anh hùng đả thương làm thế nào chứ ạ vậy cười lạnh nói lần này quyết đấu chiến đấu đến một phương mất đi năng lực chống cự hoặc đầu hàng thôi xung quanh chúng vu sư thỉnh làm chứng kiến. Ed n đù ỉn căn bản chẳng muốn cùng đối phương đáp lời phối hợp nói. À về gì cùng lủ xì U thấy Ed n đù ỉn như vậy không coi ai ra gì khí lạnh giọng đáp hảo. ừ Ed n đù ỉn gật gật đầu sau đó ưu nhã đi một cái quyết đấu lễ sau đó nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh. Vinh, Vivian, vũ Isaac, Diu, người ngươi tiến hành một đôi nhiều vũ sư lúc chiến phải chiến biểu Enduin ràng, đang hành đến cùng cần như nào lần này. Chattler, thấy thế chỉ các lúc cuộc, ta một thị lý rõ sư đấu, mấy gi xử cao a c h ắ c lơ đám người sững sờ một chút không nghĩ tới thời điểm này e n đủ ỉn vẫn có tâm tư làm chiến thuật chỉ đạo chỉ phải lên tiếng đáp t r ă m chín ư ơ i b điện chập t r ọ n g vừa dứt lời e n đủ ỉn ánh mắt liền lăng lệ nhìn xem đối diện mười người trong đầu tư duy hỏa h ò a thoáng hiện nhanh chóng phân tích lên chiến trường thế cục mười cá nhân ấn trước năm năm lượng dãy chỗ đứng vừa mới thấy được có mấy người là ả vệ gì cứng rắn k é o tới ý chí chiến đấu khẳng định cao thấp không đều muốn tốc chiến tốc thắng không thể cho đối diện phản ứng thời gian thừa dịp bọn họ đội hình chưa hình thành hữu hiệu triển khai trước đặc công nội tâm có phán đoán Enduin toàn thân ma lực sao đậu, sau đó từ hắn trưởng từ sao bảo h ma sau lực lễ đậu, đó y ạ nhanh chóng chui ra mấy chục bến chui chục ra quạ, mấy đỏ về â y xoay tròn, đúng là hắn cải tiến ma chú phi Này quanh quả quạ thuật. nhanh ma hắn chóng trọn, đúng hắn tiến đoàn bến chú phi cải vịt một đại đỏ đem là ạ e dì thấy thế cười lạnh một tiếng ngươi là muốn dùng loại này qua mọi nhà ma chú tới quyết đấu mà thật sự là thật là tức cười xếp sau một vị vu sư lúc này mở miệng thuốc giục nói đúng vậy ta cũng không mặt đồng loạt ra tay vây công một cái vị thành niên vu sư có một vị vu sư ứng tiếng nói kỳ thật cùng ạ vệ d ì cùng nhau đứng đi lên một đám vu sư có ba bốn vị vu sư căn bản chính là hắn kéo tới góp đủ số bọn họ từ trước đến nay không nghĩ lát nữa thua chỉ bất quá trở ngại bằng hưu trên mặt mũi trượt hiện tại cũng chỉ là rút ra ma t r ư ợ g chuẩn bị ý tứ một chút ạ vệ d ì nghe vậy biết không trông cậy được vào bọn họ bất quá hắn cũng chút nào không lo lắng chỉ bằng vào hàng phía trước mấy người Tùy i ệ nhưng vài đạo ma c ú l i những p cái này ma chú mới vừa xuất hiện bao quanh ngẽn đủ ỉn bến đỏ quạ liền nhanh chóng phản ứng kịp mỗi đạo ma chú đều có hai ba con con quạ thẳng tắp đụng đi qua trong chớp mắt liền cùng những cái này mà chú đồng quy vô tận mà ẻn đủ in lúc này tụ lực ma chú cũng chuẩn bị cho tốt À gu à mẹn tì À về gì đám người thấy mình ma chú không có có hiệu quả đang chuẩn bị lần nữa tiến công lại phát hiện từ ẻn đủ in vị trí phun ra bay ra một đạo cự đại của nước xôi trào hướng mọi người vào tới d u n g thủy hòa bất sâm thiết giáp chú ngữ cùng c h ứ a n g ạ i chú ngữ À về gì nhanh chóng phản ứng đạo À về gì lúc trước tiếp xúc qua dạ ý ly biết tiểu từ này có thủ đoạn thanh tuyển chú n ữ cùng đóng băng chú n ữ tổ hợp công kích cho nên nhanh chóng ứng đối lên tuy hắn trên miệm một mực ở trào phúng nhưng kỳ thật là sớm có chuẩn bị bất luận én đủ i n là sử dụng mây mù m ở mịt huyễn thân chú ngữ còn là loại kia sóng âm loại luyện kim đạo cụ hắn kỳ thật đều có sách lược cứng đối cho nên ạ v ề gì quyết định thật nhanh nhanh chóng cho mọi người phóng ra thủy hỏa bất sâm một bên l ũ xì ủ cũng lập tức chiếm được phía trước nhất tại trước mặt nhô lên thiết giáp chú ngữ mặt khác mấy người thì là nhao nhao phóng ra ỉm vẹ đi mẹn tả ngăn cản thủy lưu t r ù n g kích chuẩn bị ngược lại là rất đầy đủ a là phân tích qua ta dị vãng chiến đấu ghi chép mà bất quá đáng tiếc các ngươi muốn tính sai ta lần hôm nay ta muốn tại trước mắt bao người đem bọn ngươi lớn chết hẹn đủ i n nghiêm nghị cười cười sau đó nhanh chóng kích thích lên má trượng k í c h xạ thủy lưu đánh tới t r ư ớ n g ngại chú ngự hóa thành che chắn tựa như cùng sóng lớn vọt lên bá đê chuẩn bị xoay tròn trở lại nhưng ở hẹn đ ù ỉn không ngừng dưới sự khống chế bắt đầu vốn chuẩn bị chạy trở về thủy lưu lại trái với vật lý pháp tắc tiếp tục lưu động lên xoay tròn thủy lưu có trực tiếp dọc theo t r ư ớ n g ngại tường trở lên kéo dài vượt qua che chắn có từ hai bên vượt qua như c ũ thẳng tắc hướng mọi người lan tràn lúc này đã có mấy người bị tuôn ra qua thủy lưu cỏ r t sau đó hạ vệ di có lại nhanh chóng cho mình phóng ra một cái hình người thiết giáp chú ngữ bọn đem toàn thân bao vây lại không để cho những cái này quỷ dị thủy lưu lan tràn đến trên người mình mà lúc này thủy lưu đã đem hàng phía trước mặt khác mấy người dính chặt phía sau mấy người nghe thấy ạ vệ dì cảnh cáo cũng nhanh chóng tàn g ra l u i lại tránh né có bốn người vô sư bởi vì vốn tương đối sát phía sau ngược lại là tránh thoát đi bất quá vẫn là có một người bị thủy lưu dây dưa sau đó ạ vệ dì liền nghe được cầm một tiếng bên cạnh mấy người phảng phất rút gân đ n g dạng trên người điện mang nhanh chóng mà lù xì u lại càng là không chịu nổi c ư nhiên thẳng tắp cự như vậy nằm ngã xuống đất nguyên lai、like、là một cỗ dòng điện theo thủy lưu tê liệt bọn họ đây chính là một cỗ dòng điện t h e h ủ y lưu tê liệt bọn họ đây chính là một c n g điện ma pháp gây nên hắn gần nhất mặc dù không có lập tức nghiên cứu k ngược lại là chăm chú nghiên cứu một chút cơ sở lôi điện phù văn hắn đối với này nhất hệ ma văn quả thật có không thấp thân hòa độ luyện tập lên tiến độ nhanh chóng quả nhiên phổ thông lôi điện ma văn điện áp còn là thấp chút chỉ có một chút tê liệt hiệu quả e n đù ỉn có chút không vừa ý lắc đầu nhưng kế tiếp động tác lại như cũng nhanh chóng mơ màng ngã xuống đất mấy đạo ma c h ú trong c h ư ớ c mắt liền đem mấy cái chịu tê liệt vu sư đánh bay bao gồm bởi vì tê liệt nằm ngã xuống đất lủ xì ủ nhìn thấy ed đù ỉn chỉ dùng mấy cái ma chú liền thuấn kích bại mấy người xung quanh đứng ngoài quan sát vu sư cùng các phóng viên nhao nhao phát ra một hồi tiếng kinh hô ta thiên đến cùng phát sinh chuyện gì kia vài người vu sư trên người không phải là có thủy hỏa bất xâm chú ngữ bảo hộ mà thủy lưu vì cái gì như cũ có thể leo lên đến trên người bọn họ hơn nữa như thế nào đột nhiên giống như là bị định trụ đồng dạng gần như không có phản kháng đã bị đánh bại đứng ngoài quan sát một người phóng viên không rõ ràng cho lắm hoảng sợ nói vừa mới cái kia ạ gù ạ mẹn thì chú ngữ bị gây biến hình thuật cho nên mới có thể dây dưa tại bị thi thủy hỏa bất xâm chú n ữ trên thân người sau đó lợi dụng thủy lưu dẫn điện đặc tính sử dụng lôi điện ma pháp đem mấy người tê liệt ma chú còn có thể như vậy dùng quả nhiên không hổ là hẹn nùi na người kêu phóng viên bên chân đột nhiên truyền ra âm thanh đợi hắn cúi đầu vừa nhìn t ự nhiên là một vị dáng người thấp bén g ư ờ i nhưng nhìn lên lại không muốn là yêu tinh chờ hắn chăm chú phân biệt mới nhận ra này không phải là hổ gợt trường học giáo sư phở lại tuyệt kỳ thật cũng là vừa tới hiện trường không nghĩ tới thứ nhất đã nhìn thấy một hồi như thế đặc sắc quyết đấu lúc này hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía trong sân lúc này ạ v ề g ì cũng vừa vừa phản ứng kịp đến cùng phát sinh chuyện gì chương một trăm chín mươi tám áo nghĩa tả hữu vượt qua nhảy gặp quỷ rồi hội trường một bên ạ v ề g ì t h ấ y hẽn đủ ýn cư nhiên trong trước mắt liền đánh bại bên mình nằm cá nhân vội vàng thúc giục đứng dậy bên cạnh mấy người nhanh chóng một chỗ đậu thủ hãn thời điểm này vừa mới đồng thời sử dụng nhiều cái phạm vi ma chú khẳng định hao phí đại lượng ma lực k h á c lật thuyền trong mương đã có thể ném chết người phía sau bốn người v u sư lúc này cũng phản ứng kịp sơ nữa cá liền t h u y n thoái xung quanh một đám phóng viên không ngừng nhanh chóng đèn thờ lát sẽ không ngừng qua vây xem đám người cũng ở kia không ngừng thì thầm to nhỏ thanh lý đổi mới hoàn toàn Hẹt hóc nhiều phía sau phương mấy người thời điểm này phản ứng cũng hết sức nhanh chóng. Nhanh chóng dùng sạch sẽ chú ngự thanh lý lấy diện tích nhao nhao chú. Công hướng ẹn đủ ỉn. Hơn nữa, bọn họ hiện chút thường không Phóng chú không đất. tại một chút xem thường ẹn đủ ỉn tâm tư đều không có. Phóng ra ma chú một đạo tiếp một đạo. Căn bản không nhìn bắn ra ma chú có. Nước cũng sức nước. còn cũng Công Căn kéo đạo đạo. lì lý lấy lại ợp màng ngã xuống người này ứng dùng ngự diện người bắn ẹn ịn. nữa bọn ẹn ịn bản điểm sau đều sờ. sẽ Mơ mấy Mấy ma xem ma đùa đùa ở ra ra nhưng hiện tại có hay không có điểm một đâu nếu như ngay từ đầu mười người báo hòa công kích còn có thể có thể đối với ta sản sinh một ít uy hiếp nhưng hiện tại nha eddu in c h à o phúng cười cười nhanh chóng hành động chỉ thấy eddu in thân hình đột nhiên động không ngừng dùng linh hoạt bộ pháp tả hữu vượt qua nhảy dựng lên tựa như phản ứng linh mận thỏ rừng chỉ cần dùng thân pháp liền né tránh khai mở những cái kia tật bắn mà đến át chú ngữ đại lượng ma chú cùng hắn sắt bên người mà qua gần nhất thậm chí chỉ kém mấy cm liền đánh tới trên người hắn phải thay đổi người bên ngoài đối mặt loại tình huống này khẳng định khẩn trương đến không còn nói không chừng còn có thể bị dọa đến xuất hiện sai lầm nhưng e n đù ỉn như cũ biểu tình lạnh lùng thong do ngừng đối p h ả n phất cổ thân thể này không là chính bản thân hắn giống như là một cái người quan sát đang thao túng này là thân thể hành động e n đù ỉn hoặc những người hoặc những đầu hoặc xoay người cơ hồ khiến tất cả ma chú toàn bộ thất bại ngẫu nhiên trốn không thoát ma chú cũng bị hắn một ma trượng đánh bay mà bị hắn tránh thoát những cái kia ác chú n g ự a nhao nhao danh kích đến e n đù ỉn sau lưng không người trên tường đá phát ra kịch liệt dạy đặc bang bang thanh âm p h ả n phất là đang nhắc nhở mọi người chung q a n h những cái này mà chú uy lực một màn này nhìn vây xem vu sư cùng các phóng viên trợn mắt há hốc mồm đây cũng quá thái quá t ự n h i ê n dựa vào thân pháp liền có thể tránh thoát đại bộ phận mà pháp công kích không được hắn tốc độ quá nhanh không thể quang hướng về phía trước mắt vị trí phóng ra ma chú ta phụ trách truy đuổi bắn vị trí hắn các ngươi công kích bên cạnh hắn dùng đại uy lực ma chú À v ề gì trông thấy én đủ in ứng đối cũng là kinh ngạc v ạ n phần nhưng rất nhanh cũng có chủ ý nhanh chóng chỉ huy đạo bên cạnh hắn bốn người lúc này cũng chăm chú gật gật đầu trước mặt thiếu niên này đã không thể dùng bình thường vu sư trình độ so sánh hiện tại chỉ có toàn lực ứng phó mới được hiện tại mới kịp phản ứng nhằm vào lúc trước tính toán công kích mà không khỏi cũng quá trì đột à, cũng được à, vừa vận tập thể dục chấm dứt e n đủ ỉn có chút im lặng thầm nghĩ mà đối diện năm tên vu sư lúc này cũng không biết e n đủ ỉn nghĩ thế nào chỉ là nhanh chóng ý theo hạ v ề gì chỉ thị hành động phích lịch bạo tạc vạn đạn phát ra cùng một lúc hòa d i ễ m hừng hực các loại uy lực to lớn mà lại phạm vi công kích ma chú bị thi phóng xuất ngươi đã tốc độ nhanh thân phát hảo vậy chúng ta liền dùng phạm vi ma chú nhìn ngươi còn thế nào trốn mà thấy được mấy người kia phóng ra ma chú xung quanh quần nhau nhau phát ra một hồi tiếng kinh hô lấy nhiều đối với nhất quyết đấu rõ ràng còn sử dụng loại này phạm vi lớn ma chú nói thật đã rất làm cho người ta khinh bị có thể khi bọn hắn thấy được ed đủ ỉn ứng đối như cũng bị chấn kinh cái cảm chỉ thấy ed đủ ỉn thả người nhảy lên sau đó không ngừng hai chân liền liền dẫm mà mỗi dẫm một chút tại dưới chân hắn sẽ có một cái chướng ngại chú ngự a sinh thành trong suốt đá cây chân sau đó ed đủ ỉn liền như trong võ hiệp tiểu thuyết thê vân tung đồng dạng đi từ từ trở lên nâng cao trong chớp mắt liền nhảy đến cao năm sáu mét độ may mà gian phòng này hiến hội sành bản thân cũng rất rộng lớn cao độ cũng đủ đổi thành khắc phòng ở hai cái phải đụng vào trần nhà m t lean r u m é p rõ ràng còn có thể như vậy dùng chướng ngại chú ngữ bên cạnh vây xem một người phóng viên hoảng sợ nói Cắt, này có cái gì ngươi là chưa thấy qua e n đủ in mỗi ngày đều lôi kéo chúng ta tại ba mét cao chướng ngại đạo thượng chạy bộ cảnh tượng nha một bên vị vi ẩn đắc ý khoe k h o a n g đạo hả ngươi là e n đủ in đồng bạn mà cái gì là chướng ngại đạo tại sao phải phía trên chạy bộ nha bên cạnh phóng viên nghe được vị vi ẩn nói khoác cảm thấy hứng thú hỏi ta là hắn đồng học viện đồng học dùng chướng ngại chú ngự tô hình đường băng chính là chướng ngại đạo rồi lúc trước có đoạn thời gian hắn mỗi ngày để cho chúng ta tại hắn chướng ngại trên đường chạy bộ huấn luyện nếu như tại quy định thời gian không có chạy xong nhất định vòng số chứng ngại chú ngự sử dụng mất đi hiệu lực phải rớt xuống có thể đau vì v ị ẩn hảo như nhớ tới cái gì không tốt hồi ức phàn nàn nói mà nàng bên cạnh vị kia phóng viên nghe thấy vị vị ẩn lời trong nội tâm âm thầm t h á n phục hiện tại người trẻ tuổi thật sự là không phải bình thường đều là như vậy huấn luyện sao nhưng hắn ánh mắt trở lại trong sân lại phát hiện ẹn đủ ỉn lại có tân động tác chỉ thấy e n đủ in một bữa liền nhảy thăng lên không về sau liền vững vàng tại cách cách mặt đất sáu bảy em ở vị trí đứng vững mà những cái kia bay về phía hắn đại uy lực ma chú cũng bởi vậy toàn bộ thất bại b ộ c phát ra từng đợt kịch liệt tiếng vang đinh thai nhức góc các ngươi đánh mệt mỏi a kế tiếp đến phiên ta hiệp e n đủ in c ư ờ i lạnh một tiếng nói đáng giận nhanh chóng dùng bạo tạc chú ngự đem hắn đánh xuống a về gì thở hổn hển hô lơ nói hô thoáng cái dùng nhiều như vậy đại uy lực ma chú ngươi không phiền lụy chúng ta đều mệt mỏi bên cạnh một vị vu sư phàn nản nói đi qua vừa mới liên tiếp cao tần tỷ lệ thi chú ngữ cộng thêm đại uy lực bạo phát ma chú này sẽ mấy người bọn hắn đều m ệ t đến ngất ngư thời điểm này trong bọn họ đã có người bắt đầu hối hận làm sao lại hội đáp ứng hạ vệ gì ngu xuẩn đứng ra đánh cái gì quyết đấu đâu chúng ta vốn là tới tham gia hiến hội nha nhưng dừng lại trên không trung e n đủ ỉn đối với bọn họ nghĩ như thế nào không có hứng thú nếu như dám đứng ở trước mặt hắn liền toàn bộ cho ta nằm ra ngoài trong nháy mắt ed đủ ỉn phát động công kích cầm trong tay ma trượng tay phải trên không chúng trên dưới tung bay phản phát huy vũ ra từng đạo tàn ảnh sau đó liền vung ra từng đạo ma chú trên cao nhìn xuống hướng mấy người công tới trên mặt đất mấy người không dám k i n h thường vội vàng cao cao dựng lên thiết giáp chú ngữ ngăn cản tật bắn mà đến ma chú nhưng ẹ n đủ ỉn bắn ra ma chú cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy từ phòng ngự mấy người góc độ nhìn ẹ n đủ ỉn công tới ma chú cũng liền năm đạo trên căn bản là đối với mỗi người bắn ra một phát ma chú nhưng chân chính cùng bọn họ thiết giáp chú ngữ đánh tới một chỗ thì mới phát hiện khác có huyền cơ chỉ thấy ma chú vừa va chạm đến bọn họ thiết giáp chú n ữ liền phát ra nặng nề phốc phốc thanh â m mấy người chỉ cảm thấy này ma chú thế lớn l ư ợ chìm rõ ràng chỉ là hôn mê chú ngữ nhưng cường độ cao thái quá c h ư một trăm chín mươi chín thì ra là ngươi hơn nữa thật vất vả ngăn cản được lại phát hiện vẫn chưa xong này đạo hôn mê chú ngữ về sau rõ ràng còn cất giấu một đạo hôn mê chú ngữ vừa mới tiểu tử kia thi chú ngữ thời gian cũng liền một hai giây hắn làm thế nào thoáng cái phóng ra suốt mười đạo ma chú trong đó một người vu sư nội tâm còn đang n g h i hoặc nhưng không có phát hiện bởi vì lúc trước cường độ cao công kích hắn ma lực đã có chút chống đỡ không nổi mà hắn khởi động thiết giáp chú ngữ tại chịu đệ nhị nhớ hôn mê chú ngữ trúng kích đã ngăn cản không nổi không hề có ngoài ý mớn người này vô sư bị ma chú cứng rắn đánh trúng xa xa bay ra ngoài m a đổi thành ngoài mấy người có phản ứng kịp thời nhanh chóng lại khởi động một đạo thiết giáp chú ngữ phòng ngự ở công kích có thực lực coi như cũng được thiết giáp chú ngữ cường độ rất cao khó khăn ngăn cản được hai đạo ma chú công kích ạ v ề gì ngược lại là thực lực không tệ tuy ma chú uy lực có chút một cách không ngờ nhưng vẫn là miễn cưỡng phòng ngự ở hơn nữa tại ngăn cản được hai đạo ma chú công kích lập tức liền nghị đánh trả mà khi hắn ngẩng đầu nhìn hướng công chung lại phát hiện nguyên bản én đủ ỉn chô đứng lập vị trí đã không có một bóng người chờ hắn túi đầu trở lại bình thường ánh mắt mới phát hiện đối phương đã trở lại trên mặt đất cũng lần nữa hướng mấy người phát động công kích chỉ thấy bốn nhớ mơ mà ngã xuống đất chú n g ự a gần như sát mặt đất cao tốc hướng mấy người phong tới đột nhiên phản ứng kịp hạ về gì, này lúc s a u đã không có thời gian nhắc nhở người bên ngoài chỉ có thể vội vàng lần nữa dựng lên phòng hộ chú n g ự a đem này đạo có thể so với đánh lén hôn mê chú n g ự a ngăn trở mà hắn còn chưa kịp chính mình phản ứng đ i ể m khen bên người liền truyền đến phanh phanh hai cái tiếng ngã xuống đất nguyên lai、like、là bên cạnh hắn hai người căn bản không có phản ứng kịp đã bị trùng điệp đánh bay nguyên lai、like、như thế đánh thật xinh đẹp. đang ở bên cạnh quan sát giáo sư phở l ạ i tuyệt nhịn xuống muốn vỗ tay hai tay lại nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng giáo sư phở l ạ i tuyệt vừa mới có cái gì đặc biệt sao ta như thế nào cảm giác chính là e n đủ in dùng mấy ngất đi mê chú ngữ liền đem ba người nhẹ nhõm đà đảo bên cạnh phóng viên nghe được phở l ạ i tuyệt tiếng than thở có chút không rõ ràng cho lắm hỏi ha ha vừa mới kia vài cái thật không đơn giản giáo sư phở l ạ i tuyệt nhẹ nhàng lắc đầu e n đủ in giải quyết mấy người kia kỳ thật là lợi dụng thị giác cao thấp t r a n lệch làm được thị giác cao thấp t r a n lệch đúng vậy em đủ ý lúc trước đứng ở trên không đầu tiên là trên cao nhìn xuống phóng ra ma chú ngươi không nhìn thấy kia vài người v u sư đều là mặt hướng phía trên sử dụng thiết giáp chú ngữ mà mà đang ở mấy người phòng ngự không đ ư ờ n g ẽn đủ ỉn đã nhanh chóng rơi xuống mặt đất sau đó sử dụng kề sát đất chú ngữ kỹ xảo lần nữa phóng ra vài đạo ma chú có thể bọn họ phòng ngự trọng tâm như cũ ở trên không đang tại ứng phó ma chú thì căn bản không có thời gian chú ý ẽn đủ ỉn hướng đi từ trên cao đến mặt đất vẫn vừa nhanh vừa vội người bình thường là căn bản phản ứng không kịp giáo sư phở l ạ tuyệt kiên nhận hướng bên cạnh phóng viên giải thích nói Mà giáo sư p h ở lại tuyệt có thể có n h a n h như vậy nhìn ra m ô n đủ ạ o c h yếu là bởi vì h ắ n nhau ă m đó t m gia vụ y ế t đ ấ u t r ậ n đấu t h ì l i ề n dụng lợi c h í n h m ì n h h t â n c a o so s á n h thấp ư u thế, l u ô n là có t h ể xuất kỳ bất ý t ừ khác nhau góc độ công kích đối thủ hơn nữa người đừng nhìn én đủ ịn d ư n g n h ư c h ỉ l nhau góc độ công kích đối thủ hơn nữa người đừng nhìn én đủ ý tư khác nhau góc độ công kích đối thủ hơn n ữ o người đừng nhìn én đủ ý tư khác n h a n góc độ l ô n g kích đối thủ cuối cùng đánh lén lại càng là dùng kề sắt đất chú ngữ chỉ cần này vài giây đồng hồ chiến đấu edduin đã sử dụng ba loại phải ỉ nhỉ thi chú ngữ thủ pháp k ỹ xảo hơn nữa còn là đồng thời giao nhau sử dụng vừa nhanh vừa chuẩn xác thực quả thật làm cho người ta xem đủ rồi phở lại tuyệt hưng phấn d u n g đùi đắc ý đạo mà ở bên cạnh hắn vây xem phóng viên cùng vũ sư nghe được phở lại tuyệt sau khi giải thích cũng bừng tỉnh đại n g ộ điểm ngẩng đầu lên tuy bọn họ không có nghe minh bạch phở l ạ t u y nói là cái gì thế nhưng cảm thấy rất lợi hại bộ dáng mà lúc này trong sân hạ vệ dị cùng một gã khác vũ sư cảm giác như là đỡ đòn một tòa núi lớn áp lực to lớn én đủ i n lại không thấy trốn đi đánh lén cũng không có sử dụng cái gì kỳ kỳ quái quái đạo cụ chính là như vậy đường đường chính chính đem bọn họ từng cái toàn bộ thả ngược lại mà đang khi bọn hắn còn có chút hoảng hốt thời điểm én đủ i n lại hành động chỉ thấy én đủ i n nâng lên ma trượng hướng về sau đánh c h ú n g giống như là tại lôi kéo cái gì đồng dạng nhưng à v ề gì cũng không có phát hiện có chuyện gì phát sinh cũng không có ma chú bắn ra nhưng bên cạnh hắn cái kia vô sư có thể không may thấy phía sau bọn họ té xịu một người vô sư tại én đủ ỉn làm ra động tác l i ề người p h n phất h một t bị sợi kia vô sư trên người.、À. người kia sư vừa sư v bị đụng bay về phía trước suất đã bị hẹn đủ ỉn bắn ra một đạo mơ màng ngã xuống đất đánh trúng chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng liền nghiên phương hướng bị đánh bay ra ngoài thậm chí đánh tới bên ngoài chàng đứng ngoài quan sát đám người khiến cho một hồi rối loạn trông thấy cuối cùng một người đồng bạn cũng không có cô đơn hạ vệ dị tâm lạnh một nửa hắn nguyên bản vẫn đắc chí vừa lòng muốn mượn đánh bại ẹ n đủ ỉn áp chế một á p chếm lại xèn kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo hiện tại mất mặt biến thành hắn nghĩ vậy hạ v ề g ì càng nghĩ càng giận mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn chằm chằm e đùa ỉn tựa như muốn đem đối phương ăn tươi đ ồ n g dạng dùng cái ánh mắt này liền đúng ngươi nhất định cảm thấy rất giận bất quà có phải hay không rất giống cầm ta giết chết đừng do dự dùng sát lục chú ngữ nhà dùng sát lục chú ngữ trước mặt ngươi chán ghét nam nhân liền tiêu thất đến đây đi dùng đến a e đùa ỉn cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương tâm trong lặng lẽ cho ạ vệ dị đập vào khí hắn sở dĩ không có đem đối phương trực tiếp bắt lại chính là hy vọng đối phương nhịn không được sử dụng suất không thể tha thứ chú ngữ hết thệ thạch hóa À v ề dỉ cuối cùng vẫn là ngăn chặn đương trường đem đối phương giết chết ý niệm trong đầu sử dụng suất thuần thục nhất thạch hóa chú ngữ chuẩn bị vung tay đánh cược một lần Cắt, đắc cư có chịu có thuốc lực cùng bất thể tình thông tạo tâm ẹn in này nhiên như không xuống huống, đùa ra hỏa ra biểu môi, dưới dĩ mà, xem phổ vậy áp á lý đem đối phương phóng tới thạch hóa chú ngữ nhẹ nhõm đánh bay sau đó lại liên tiếp đánh bay và i đạo phóng tới ác chú ngữ ạ về dĩ cứ như vậy nhìn đối phương trực tiếp đi đến trước mặt mình hắn đang chuẩn bị khoảng cách gần lại đến một phát ác chú ngữ lại trông thấy ẻn ỉn đủ trực tiếp b ạ o khởi một cái đáng ngang, hung hăng đem chính cái một đem m đa ngang, n ì về dĩ rốt cục tới nhớ lại cái gì dường như tại mấy năm trước liền có một tên thiếu niên giống như vậy đã bay chính mình m à trượng thì ra là ngươi ạ về dĩ rốt cục tới phản ứng kịp nguyên lai、like, ẹ đủ ỉn chính là cái kia cứu đi xì gì ù ra hỏa sao t h o n g rong đến chậm nôn huệ cùng khi đó không có sai biệt rút phi ma trượng e nủ ỉn quay người chính là một cái đá giò lái đem ạ vệ g ì đạp khô k h ắ c một hồi nôn huệ sau đó trực tiếp cầm ở đầu hắn phát kế tiếp mà đến chính là một cái vừa nhanh lại hung ác lên gối phanh bị hung hăng đỉnh phi ạ vệ g ì t r u n g điệp rơi đập trên mặt đất mặt mũi tràn đầy máu tươi sau đó nghẹo đầu liền trực tiếp hôn mê đi mà lúc này ạ vệ g ì trong đầu vẫn đang hồi tưởng lấy đêm hôm đó nhưng này lúc sau đã không có một cái khác ở nạ vệ có thể tới cứu hắn mà đang ở một bên vây xem ở nạ vệ thấy được này bức cảnh tượng có chút bất đắc di lắc đầu à về dị vị này lúc trước đồng học đồng liêu hiện tại cùng hắn đã không phải là không tại một con đường、Soạn. bốn phía chung quanh xem một đám phóng viên thân sáng vũ sư bên trong truyền ra một hồi huyên náo thanh âm bọn họ cứ như vậy nhìn xem e n đủ ỉn đường đường chính chính đem mười vị trưởng thành vũ sư toàn bộ đà đảo mà e n đủ ỉn trên người đừng nói bị thương liền ngay cả kiểu tóc cũng không có loạn dẫn tới mọi người liên tục thắng p h ủ nguyên bản nhiều người là chuẩn bị đem trận này quyết đấu đương trường chê cười đến xem bọn họ căn bản không nghĩ qua ed đủ ỉn có thắng lợi khả năng nhưng bây giờ lại bị hung hăng phiến một miệm e n đủ ỉn dùng thực lực biểu hiện ra bản thân cường đại chứng minh chính mình hoàn toàn có được chiến thắng trưởng thành vũ sư năng lực này lúc sau đã không ai còn dám nghi vấn ma pháp bộ trao tặng hắn chiến đấu anh hùng danh s ư n g đang lúc tính cái gì người nói những cái kia trưởng thành vũ sư không có dùng r a thực lực chân thật hoặc là nhường không nhìn thấy e n đủ ỉn lúc trước đứng trên vị trí cùng sau lưng vách tường đều bị đánh nát thành cái gì bộ dáng sao tất cả phóng viên gần như tại e n đủ ỉn đánh bại mọi người trước tiên liền chạy như điên tiến lên đưa hắn bao bọc vây quanh liền ngay cả vị ẩn bọn người lách vào không vào t h e o ố n g gần kính hình như chụp máy đù ố i ỉn trông thấy loại cảnh tượng này nhanh chóng dùng chướng ngại chú ngữ khởi động một cái hình tròn vòng bảo hộ đưa bọn chúng ngăn tại ngoài vòng tròn sau đó mang mười phần chức nghiệp mỉm cười nhìn về phía những ký giả này hiệu sần tiên sinh xin hỏi ngài đạt được cuộc quyết đấu này thắng lợi có cái gì cảm tưởng sao khi ngươi đối mặt tạ v ề gì khiêu khích trong lòng ngươi nghĩ thế nào có nghĩ qua vương thà cho sao ngươi tại hiện tại tuổi tắc liền có được như vậy thực lực xin hỏi ngươi làm thế nào làm được người đối với ma pháp bộ trao tặng chiến đấu anh hùng huân chương có cái gì muốn nói sao người kế tiếp có cái mục tiêu gì người có bạn gái sao theo nói ngươi là một lệ xuất thân là thật sao tại vừa rồi trong quyết đấu ngươi khẩn trương à một đám phóng viên đụng tới đây liền bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói hỏi tới mà én đủ i n thì là thủy t r u n g mặt mỉm cười không có cho bọn hắn bất kỳ đáp lại hắn cũng không muốn tại đây lãng phí miệng lưỡi nơi này phát sinh chuyện gì tại sao có thể có vu sư nằm trên mặt đất một cái uy nghiêm thanh nhâm trong chớp mắt cắt đứt những ký giả này vấn đề mọi người quay đầu lại nhìn lại nguyên lai là bạn nổn bộ trưởng đến đi theo tại bên người nàng còn có đủ mỡ lẽ đỏ vừa nạ gồn giáo sư n ụ thi bạn tịt giúp cục trưởng cùng với cục trưởng bên cạnh hắn một vị trẻ tuổi ẹn đủ ỉn nhận ra đây là cái kia tiểu bạn tịt giúp đang tại xử lý những cái kia ngã xuống đất nhân viên vằn xả trông thấy bộ trưởng rốt c ụ c tới liền vội vàng tiến lên báo cáo d a m ba câu liền đem y ế n hội sảnh bên trong phát sinh hết thẻ báo cáo nhanh cho bạn nổn bộ trưởng cũng chính là nằm trên mặt đất tạo về di hoài nghi ẹn đủ ỉn thực lực cho nên bọn họ trực tiếp tại hiện trường triển khai quyết đấu thật sự là hồ、đồ. các ngươi vì cái gì không ngăn cản bạn nồn bộ trưởng nhữ mày có chút p h ả n n ả n hướng văn x ã hỏi đây đều là ta sai e n d u i n từ một đám phóng viên bên trong bay ra nhìn về phía bạn nồn bộ trưởng là chủ nhân động khởi xướng kiêu h chiến bọn họ không chỉ là tại nghi vấn năng lực ta lại càng là ngoài sáng ngầm châm chọc ma pháp bộ cùng bạn nồn bộ trưởng ngài có mắt không t r ọ n g e n d u i n thở dài ta có chút khí bất quá vì bảo vệ ma pháp bộ cùng ngài tôn nghiêm ta liền l ô mãng khởi xướng kiêu chiến mà còn ngăn cản văn xạ bọn họ điều dài nếu như ngài muốn trách tội thì trách tội ta đi hả bạn n ồn bộ trưởng nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn về phía e n đù ỉn sau đó nhìn bên cạnh đùm bờ l ẹ đỏ nhất nhãn mà lúc này đùm bờ l ẹ đỏ thì là lao thần nơi nơi từ nàng gật gật đầu ý kia rất rõ ràng ngươi nghĩ thế nào cứ làm như thế rồi mà một mực ở bên cạnh đang xem cuộc chiến đ ạ sửa thời điểm này cũng chen lên vì e n đù ỉn chứng thực nói bạn n ồn bộ trưởng sự thật s á c thực như thế là ạ về gì trước mở miệng khiêu khích chúng ta cũng nghe được hơn nữa e n đù ỉn khởi s ư ớ n g là một đôi mười như vậy cực không công bình khiêu chiến bọn họ không chút do dự liền tiếp nhận bọn họ rõ ràng chính là cầm núi nhọn nhắm ngay ed đù ỉn m bên cạnh một loại vu sư nhao nhao gật đầu xưng là e d d i liền đã dùng thực lực chứng minh chính mình xác thực như thế thần sáng nhóm nhìn hạ vệ dị vốn khó chịu thời điểm này làm sao có thể giúp hắn cuộc quyết đấu này xác thực mười phần đặc sắc đây là chúng ta giáo sư phở lại tuyệt hắn bây giờ còn đắm chìm tại cuộc quyết đấu này đã như vậy như vậy mọi người cũng tán thành ẽ n đủ ỉn thực lực đương có lên ma pháp bộ trao tặng chiến đấu anh hùng danh xương sao bà nôn bộ trưởng c ư ờ i hỏi hữu sần tiên sinh thực lực hoàn toàn xứng đáng một vị vây xem l i rẽn ghệ một nghị viên gật đầu nói đúng vậy lấy hữu sần tiên sinh biển hiện ra tới thực lực giải quyết mấy cái tử thần thực tử khẳng định không có vấn đề bên cạnh phóng viên cũng hát đệm đạo kỳ thật vừa mới chàng kia quyết đấu cũng không có trong tưởng tượng như vậy mạo hiểm tham dự khiêu chiến trong đám người ngay từ đầu tối thiểu có một nửa không có chiến ý hơn nữa cũng không ai sử dụng không thể tha thứ chú ngữ nhưng mời đối với đánh một trận đấu bản thân cũng rất rung động mà e n đủ ỉn trong chiến đấu như cũ biểu hiện bình tĩnh này không thể nghi ngờ để cho bọn họ tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán bà nôn bộ trưởng nghe vậy cũng yên tâm gật gật đầu hảo đã như vậy như vậy ta tuyên án lần này quyết đấu hợp pháp mà lại không truy cứu e n đủ ỉn ra ngoài trường thi pháp hành vi vặt xạ các người nhanh chóng đem hôn mê nhân viên đưa đến bệnh viện thực sẽ tiếp tục vốn bà nôn bộ trưởng liền không định truy cứu em đủ ỉn cái gì trách nhiệm hơn nữa đang mở sự tỉnh phát triển đi qua liền nhanh chóng tính toán lên của quyết đấu này đối với ma pháp bộ hữu hích ảnh hưởng bất quá bạn nôn bộ trưởng trung quy có bậy làm ra một bộ theo lẽ công bằng vô tư bộ dáng như vậy tài năng phục chúng hơn nữa nhìn đến đứng ngoài quan sát đám người nhóm đều một bộ vui lòng phục tùng bộ dáng nàng hiện tại cũng có chút tò mò ed đủ ỉn đến cùng làm tới trình độ nào đâu này chương hai trăm lẻ một ảo ảnh di hình nhìn tới tuyển chọn ed đủ ỉn quả nhiên không sai hãn quả thật liền là ma pháp bộ phúc tinh a nguyên bản nàng vẫn ý định tại h ế n hội hướng những gia tộc này ngả bài đâu kết quả hiện tại cứ nhiên bị e đủ ỉn một người làm cho định nàng nhìn những cái kia có chút lắc lư p h i r ẻ n gệ một các nghị viên lúc này đều m ư ờ i phần thành khẩn hướng nàng gật đầu lấy l ò n g mà còn lại những cái kia có chứa chấp t ử thần thực t ử hiểm nghi gia tộc các đại biểu này sẽ một câu nói nhảm đều nói không ra mà đang tại bạn nội bộ trưởng tâm tình thật tốt mù tì thì vui tơi ư hớn hở đi đến hẹn đủ ìn bên người hào tiểu tử không nghĩ tới chúng ta bất quá đến c h ậ m một hồi ngươi liền lén lút làm ngược lại mười người mù tì bay ra một cái mượn kinh khủng nụ cười vẫn hướng hẹn đủ ìn làm mặc quỷ này ni mã là thật giống quỷ a nay không có gì vẫn không phải là bọn họ miệng quá thiếu nợ cũng không thể có người đem mặt tiến đến tay ngươi biên ngươi còn không rút ra ngoài à? hẹn đù ỉn bịu môi nói làm xinh đẹp mụ tí nết miệng cười lạnh một tiếng một trưởng này có thể không đơn thuần là thay chính ngươi rút còn là thay chúng ta ma pháp bộ rút đáng hôn đ ặ g kia dám không đem ma pháp bộ để vào mắt tự tìm chết đúng hẹn đù ỉn nghiêng đầu mắt nhìn mụ t í có chút khó hiểu nói các ngươi làm sao tới muộn như vậy ta xem phóng viên cũng bị sớm dẫn dụ đến kết quả các ngươi vẫn thông rong đến t r ư ở hừ còn không phải cái kia tiểu bát tí rút hại mụ tí hư lạnh một tiếng nói tiểu bát tí rút ẹn đùi n nghe vậy nghiêng đầu mắt nhìn giúp cục trường bên cạnh kia vị trẻ tuổi phát hiện đối phương lúc này bình tĩnh cái mặt đầu lơi ư thoáng nhìn thoáng nhìn l i ế môi m đúng vậy vốn đến thời gian chúng ta liền chuẩn bị qua kết quả tiểu bạt tịp giúp chạy qua tới cùng giúp cục trường nhao nhao một trận hại mấy người chúng ta cũng đi theo chậm trễ thời gian mù t ỷ có chút im lặng nói thì ra là thế này ẹn đùi n biết tiểu bạt tịp giúp cũng là tử thần tự h tử xem ra bọn họ hôm nay là sớm có dự mưu để cho tiểu bạt tịp giúp ngăn chặn bạo nồ trường bọn họ sau đó phái ạ vệ gì tới khiêu khích ta sao a một hồi thẩm phán hội liền cho ngươi lén mắt edduin nội tâm đang tại tính toán một mực ở bên cạnh xem cuộc vui ở nạ vệ giáo sư lại chạy qua tới tham gia náo nhiệt chúc mừng ngươi edduin thắng được cuộc quyết đấu này quả nhiên như ta sở liệu toàn thắng không phải sao ở nạ vệ thanh â m như cũ chấm thấp từng chữ một nói ta cũng phải chúc mừng ngài giáo sư ngươi thắng có ván bài edduin bất đắc dĩ ngượng ngập cười một tiếng ngài chuẩn bị để ta làm được gì đây hoặc là nói chuẩn bị để ta hỗ trợ cái gì không nắm này đó cũng không phải chuyện bây giờ tại ta có lúc cần phải sau sẽ tìm đến ngươi đ ú nạ g Ở n pẹ từ trong lòng rút ra một tờ giấy đưa cho hẹn đủ ỉn với tư cách là cảm tạ ngươi trợ giúp ta thắng được thắng lợi cho ngươi đây là ngươi muốn phản chủ ngữ đem tờ giấy đưa cho hẹn đủ ỉn ờ nạ pẹ liền mặt không biểu tình rời đi bên cạnh hắn chỉ để lại có chút kinh ngạc hẹn đủ ỉn Ở nạ pẹ giáo sư hôm nay là như thế nào rõ ràng còn hảo tâm như vậy đưa hắn phản chủ ngữ hẹn đủ ỉn có chút khó hiểu du dương l ô n g mày xem ra vị giáo sư này chuẩn bị nhờ cậy chuyện ta không nhỏ à này thuộc về là sớm dự chi thù lao bất quá sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy h n đù i n ngược lại là mười phần từ tâm nhận lấy giáo sư g ử i tạo hẹn đù i n cảm t ạ ngươi cho ta xem một hồi như vậy đặc sắc quyết đấu này thậm chí để ta tìm đến lúc tuổi còn trẻ nhiệt huyết giáo sư phở lại tuyệt cười đi đến h n đù i n bên người tán dương ngài quá khen h n đù i n nhìn xem giáo sư phở lại tuyệt cười cười đây hết thể đều dựa vào ngài chỉ đạo ngươi quá khiêm tốn phở lại tuyệt từ từ nhắm hai mắt lắc đầu phản g phất trở về chỗ cái gì ngươi tiềm lực ta vẫn luôn rõ ràng chỉ bất quá không nghĩ tới ngươi tại vô sư quyết đấu phương diện này cứ nhiên cũng như vậy có thiên phú đặc biệt là thấy được ngươi có thể thành thạo sử dụng phí nhị thủ pháp ta liền biết ngươi nhất định đi qua vô cùng chăm chỉ khắc khổ luyện tập bằng không là làm không được như vậy thong dong còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ngươi liền thể hiện ra vượt qua thường nhân ý chí kiên định cùng khắc khổ tinh thần ta nghĩ đây đều là ngươi t r ư ở n g kỷ kiên trì kết quả Phở phi phát thanh âm hùng hậu chuyển đến, mấy người nhìn lại, phát hiện chính lại lụ. lại, là vui nói. ngươi in cái giả người tuyệt rất trọng Một nua mấy mừng Xem xem âm đùm nụ đến, ra a, ẹ bỡ p h ậ t là tuyệt ha ha cười nói được chứ trường học tất cả đại viện trưởng gần như đều e n d u ìn vội vàng lễ phép hướng mấy người vật an trời ạ e n d u ìn không nghĩ tới n g ư ơ i cư nhiên làm nhiều như vậy nguy hiểm sự tình bất luận là đối mặt từ thần thực tử còn là tùy tiện đối với người khác khởi s ư ớ n g kiêu chiến thật là khiến người khó có thể tin nếu như tại h ồ g a r t h ta khẳng định nhịn không được muốn cấp ngươi khấu trừ phân ngô n a g o n giáo sư có chút toán trách nói người trẻ tuổi dũng cảm mạo hiểm là tốt sự tình đùm bỡ l đỏ đối với ngô nagol cười nói sau đó lại hướng về phía e n đù ìn gật gật đầu người quản cái này gọi là mạo hiểm đối mặt t ử thần thực t ử phản ứng đầu tiên không phải là nhanh chóng chạy trốn chờ đợi ma pháp bộ cứu viện mà không phải xông lên l i ề u mạng ngô nạ gôn lắc lắc đầu nói ngài dạy bảo không sai ngô nạ gôn giáo sư eddu in đáp lại đến nếu như là lý tưởng trạng thái trực tiếp cùng gấp mấy lần cùng mình địch nhân đánh giáp lá cả đúng là không sáng suốt ngô nạ gôn giáo sư nghe thấy eddu in nói như vậy không khỏi tán thành gật gật đầu thế nhưng không đợi ngô nạ gôn giáo sư điểm hết đầu eddu in lại tiếp tục nói lúc ấy tình huống lại muốn độc lập tiến hành phân tích Cũng không không phải ta, ta, ta mùi u ta ta có, chú mù có chút tức giận tiếng hư lệnh lúc ấy ma pháp bộ tuy kiểm tra đo lường đến năng lượng cao ma pháp thương hiệu nhưng ma pháp sự cố thai họa từ đám kia ra h ỏ a cũng còn tại trong mộng đấy đâu nếu như không phải là ta đi xem xét bọn họ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào hẹn đùi ý ứng đối không sai này ngựa nạ gồn giáo sư nghe được m g tì nói như vậy không khỏi những mày xem ra chính mình là có chút chắc hẳn phải vậy bất quá ngựa nạ gồn giáo sư ngài cũng nhắc nhở ta một sự kiện hẹn đùi n đối với ngựa nạ gồn giáo sư cười nói a chuyện gì nhằm vào loại này lực cơ động không đúng các loại tình huống cộng thêm ta hiện tại có thể là không ít từ thần thực tử cái đinh trong mắt hẹn đù ỉn hướng về phía ngựa nạ gồn giáo sư cùng giáo sư p h ở lại tuyệt nháy mắt mấy cái ta nghĩ sớm xin tiến hành ảo ảnh di hình học tập chương 202, t h u hân ảo ảnh di hình ngựa nạ gồn giáo sư xứng sở đúng vậy ta biết đó là cấp cao môn học tự chọn mục đích bất quá ta nghĩ sớm tiến hành học tập ta biết loại ma pháp này luyện tập lên mười phần nguy hiểm cho nên muốn theo đạo thụ giám sát hạ học tập hẹn đù ỉn cũng không dám tự mình một người lặng lẽ mị mị học còn là thừa dịp cơ hội quang minh chính đại s i n tốt hơn ta xem có thể Phật tuyệt lệ gật đầu nói e n đủ ỉn bây giờ là ma pháp bộ chứng thực chiến đấu anh hùng vạn nhất những cái kia tử thần thực tử để mắt tới ngươi liền không tốt lấy e n đủ ỉn thiên phú nắm giữ lên không khó lắm điều này cũng đúng như vậy ta không có ý kiến gồm nạ gồn giáo sư suy tư một chút cũng đồng ý như vậy học kỳ sau liền phiền toái phí lụt chỉ đạo e n đủ ỉn hảo ta nghĩ với tư cách là chiến đấu anh hùng vẫn có hưởng thụ một ít đặc biệt phụ đạo đặc quyền đùm m l ạ đỏ ha ha cười nói mà đang tại mấy người nói chuyện phiếm trục bánh xe biến tốc một đám thần sáng đã đem bị tặc có gỗ gỗ y hội trưởng chữa trị hoàn tất mà t ệ tệ nov bộ trưởng cùng cũng đứng thượng hội trường phía trước bục giảng chư vị t ệ tệ nov bộ trưởng cho mình thi một thanh â m vang dội chú ngữ to lớn thanh â m đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đến trước sân khấu hôm nay chúng ta đi tới đây là vì cho đối mặt tử thần thực tử thì anh dũng đối kháng cũng thành công bắt năm tên tử thần thực tử hẹn đủ ỉn hữu sần tiên sinh thụ hơn dùng cái này cổ vũ tất cả vu sư tại đối mặt kẻ phạm pháp thì có thể dũng cảm về phía trước đồng thời lần này hiến hội cũng là vì kỷ niệm tất cả vì đối kháng người thần bí cùng tử thần thực tử hiến dâng sinh mệnh chảy xuống máu tươi những anh hùng mà ma pháp thuộc cấp tuân theo cho tới nay kiên định tín nhiệm đối với những cái k i ê u phạm phải vô số hành vi phạm tội từ thần thực tử chúng ta tuyệt không thỏa hiệp vệ t h n l o t bộ trưởng d õ n g dạc lên tiếng tuyên truyền giác ngộ n g h e dưới đài một đám thần sáng nhóm nhiệt huyết sôi trào còn lại vu sư cùng các phóng viên lại càng là báo lấy nhiệt liệt tiếng vô tay tuyệt không thỏa hiệp tuyệt không thỏa hiệp không biết là ai trước ngẩng đầu lên dưới đài vu sư thần sáng thậm chí p h ó n phất bọn họ chính là tội ác khắp tinh đồng d ạ mà cá biệt không thích sống chung ngoài rẹn gợi một nghị viên cùng thuần túy huyết gia tộc các đại biểu mỗi ngày bầu không k h ít tuần h hưởng, tuy h huyết ô n gia tộc đại biểu đàm phán hòa bình thành viên cũng nhìn không được bán niệm nhìn về phía en đủ ỉn bất quá đang nhìn đến en đủ ỉn như xà lạnh lùng nhìn lại cũng n h ị n không được thu hồi ánh mắt gặp quỷ rồi c h ú n g tệ đối phải mặt năm tên tàn bạo tử thần tự tử không biết sợ hãi lấy sức một mình đưa bọn chúng bắt giữ là chúng ta hoàn toàn xứng đáng tấm gương mọi người dưới đài đang nghe tệ tệ not bộ trưởng lời không tự chủ được đem ánh mắt rời về phía edn đùi ỉn cũng báo lấy nhiệt liệt tiếng vô tay nếu như là tại trước hôm nay những cái này tiếng vô tay cũng được là dối trá nhưng ở mắt thầy ẹn đủ ỉn một đôi mười sau q u y ế t đấu những cái này tiếng vô tay chân thành vô cùng mà ẹn đủ ỉn thì là không kiêu ngạo không xiềm định hướng mọi người đến gật đầu ra hiệu hòa hoan chỉ hoan đi đến chủ thực đại t ệ tệ, tệ nọc bộ trưởng nhìn xem ẹn đủ ỉn cũng mỉm cười gật gật đầu kế tiếp ta đem đại biểu ma pháp bộ trao tặng ẹn đủ ỉn Wilson tiên sinh kim với chiến binh anh dũng hơn trường, cùng với chiến đấu anh hùng binh dự hơn trường. chất đấu dự hy vọng tương lai ngươi có thể thủ vững bản tâm vì đối kháng tội ác thì tiếp tục cống hiến lực lượng ngươi vệ tệ nọt bộ trưởng nghiêm túc nói ta sẽ vệ tệ nọt bộ trưởng ta cùng với tội ác thế bất lưỡng lập hẹn đù ỉn nghiêm trang nói đương nhiên ta sẽ dùng chính ta phương thức hẹn đù ỉn thầm nghĩ kế tiếp tại vệ tệ nọt bộ trưởng muốn mời hẹn đù ỉn cũng tiến hành một hồi đường hoàng diễn thuyết dù sao chính là cho ma pháp bộ cùng vệ tệ nọt bộ trưởng thổi một chút thải hồng cái rắm các loại mà trận này nửa làm thanh tú tính chất tiệc ăn mừng liền dừng ở đây bất quá đưa đến hiệu quả ngược lại là so với bệ k ệ nọt bộ trưởng dự đoán còn tốt hơn chính là edduin ngươi tới thời điểm những cái kia thần sáng đã nói với ngươi à, một hồi còn có một hồi thẩm phán hội ngươi có tham gia đùm bơ l ạ đọ một bên từ trên bàn cơm chảo một bà kẹo nhét vào trong miệng vừa hướng edduin nói ừ vặt xạ theo ta để cặp qua cần ta làm chứng người sao edduin lau lau tràn đầy bóng lắm miệng sau đó thỏa mãn đánh cho ở một cái kỳ thật cũng không cần hôm nay thẩm phán tương đối đặc biệt là đúng một người từ thần thực từ tái thẩm muốn mời ngươi càng nhiều là vì ngươi là anh hùng nguyên nhân a đùm bợ l ẹ đỏ ha ha cười nói hiệu trưởng ngài cũng đừng cho ta mang mũ cao này anh hùng danh s ư n g đại biểu cho cái gì ngài còn không biết mà ta bất quá là phối hợp tệ tệ nọt bộ trưởng hành động mà thôi ẹn đùi ngượng ngùng nói tại ngươi trước mặt mọi người đánh bại mười tên trưởng thành vụ sư này liền đã không phải là đơn giản làm thành tú đùm bợ l ẹ đỏ bắt cầm kẹo nhét vào trong túi ta đoán mau mỗi ngày tất cả đại báo chí trang đầu đầu để đề đều là ngươi danh tự ngươi không định hào, hào chúc mừng một chút không vậy bất quá là hư danh gạt bỏ chân chính năng lực dựa vào báo chí có thể nói hiện không đi ra có cái kia công phu ta nguyện ý nhìn nhiều hai quyển sách làm nhiều mấy cái thí nghiệm eddu in lắc đầu nói đùm ú mơ l ẹ đỏ nghe thấy eddu in lời lựa chọn lông mi sau đó ý hữu sở trị hỏi như vậy xem hết sách làm xong thí nghiệm ngươi vừa chuẩn chuẩn bị làm chút gì như vậy đ â u này huấn luyện nhấm nháp mỹ thực còn có làm việc buôn bán chứ sao eddu in bản năm đáp việc buôn bán đùm ú mơ l ẹ đỏ có chút kinh ngạc nhìn về phía eddu in đúng vậy à ta gần nhất tại hẻm xéo l â y tới một tòa phòng ở nếu như để đó không cần chẳng phải là lãng phí nói không chừng về sau vẫn trông cậy vào hiệu trưởng ngài nhiều vào xem vào xem nha nghĩ đến cái này én đủ in lại đây tinh thần hướng đùm bơ lẹ đỏ trò chuyện lên mấy cái chính mình chuẩn bị lượng sản sản phẩm ha ha ha đùm bơ lẹ đỏ phát ra từ nội tâm cười rộ lên về sau ta nhất định chiếu cấu người thanh âm wilson l ã o bản g hai người đang vui vẻ trò chuyện một bên mủ tí lại đi tới chờ ăn thẩm phán hội yếu bắt đầu đi thôi đùm bơ lẹ đỏ cùng én đủ in nghe vậy gật gật đầu sau đó liền đi theo mủ tí chạy tới thẩm phán phòng ma pháp bộ thẩm phán phòng tọa lạc ở dưới mặt đất lầu mười tầng hơn nữa vô pháp thông qua thang m á y đến chỉ có thể theo thang lầu đi xuống chương hai trăm linh ba thẩm phán tại ễn đủ in đám người sau khi ngồi xuống bên người đã ngồi đ ầ y người cơ bản đều là bãi rèn vệ một nghị viên thần sáng cùng phóng viên trong hội trường đứng thẳng một cái hai em mở nhiều tiền thuộc lồng sắt bốn phía vờn quanh lấy đại lượng trong chiều đâm vào gai nhọn bắt tịp giúp cục trường ngồi ở chính giữa thẩm phán trên g h ế ễn đủ ỉn thì liên tiếp đ ù m bở lẹ đỏ cùng mụ ti tất cả mọi người đến đâu đủ vậy chúng ta liền bắt đầu a bắt t ị giúp nhìn quanh một tuần sau nói trước đó pháp luật chấp hành tư đã đối với tất cả tử thần thực tử tiến hành thẩm vấn tất cả tử thần thực tử đều đã nhận tội cũng bị áp hướng ạt cả bằng bất quá trong đó một người tử thần thực tử i g o r các ca g i biểu thị nguyện ý hướng tới ma pháp bộ cung cấp tin tức để đổi lấy giảm b ấ t thời hạn thi hành án hoặc tranh thủ phóng thích hôm nay cần thỉnh c h ư vị cộng đồng phán đoán nên tử thần thực tử cung cấp thuật tin tức giá trị có hay không đạt tới giảm hình phạt hoặc phóng thích tiêu chuẩn mỗi vị h o i rèn gợ một thành viên một chuyến sau đó bạt ị p g ụ c nghiêng đầu nhìn về phía en đủ ỉn trận này thẩm phán tương đối đặc biệt đây là ngươi tự tay bắt tử thần thực tử. dính đến hắn tự do t ệ thẹn l o t bộ trưởng biểu thị ed đủ ỉn ngươi cũng có thể được hưởng một chuyến chư vị đối với cái này có đồng ý hay không đồng ý đồng ý xung quanh n g o à i rèn ghệ một bình luận các nghị viên nhao nhao tỏ thái độ h i ệ n nhiên bọn họ cũng không nguyện ý tại loại này việc nhỏ không đáng kể thượng làm khó mới mẻ xuất hiện chiến đấu anh hùng À, đây là băn khoăn đến ta cảm thụ cho nên mới như vậy an bài mà t ệ thẹn l o t bộ trưởng thật đúng là hội thu mua nhân tâm à, chỉ có một chuyến cũng không ảnh hưởng đại cục nhưng là biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng e đủ ỉn như có điều suy nghĩ đối với g ụ c cục trường gật, gật đầu bất quá hôm nay ta cũng sẽ không quang phiếu chống đâu các ngươi thẩm phán phạm nhân thế nhưng là ta tương lai tiểu đệ hảo đem bị gò Cắt c a z o v dẫn tới sau đó trung ương kim loại lồng sắt vị trí chuyển đến một hồi bánh răng cùng dây xích xoắn động tiếng vang cắt c a z o v theo lồng sắt phía dưới cửa động bị dâng lên kakazov có chút hoảng hốt nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở xung quanh vây xem đám người đặc biệt là thấy được e n đù ỉ lại càng là khẩn trương thỉnh thoảng l ư ớ n g mắt thấy hắn nhưng ed đù ỉ thì biểu hiện ra một bộ phảng phất lần đầu tiên gặp mặt hiếu kỳ thân sắc điều này cũng nhắc nhở kakazov sau đó liền không được chuyển di ánh mắt chăm chú nhìn về phía đối diện mặt r ụ t cục trường i g o r các ca g i ó ứng ngươi m u ố n cầu chúng ta cho ngươi lần này thẩm phán cơ hội hướng bình nghị hội cung cấp ngươi biết tin tức cùng chứng cớ nếu như ngươi tin tức giá trị đi qua bình phán trước có đầy đủ giá trị thậm chí sẽ xem xét hạ lệnh đem ngươi p h ó n g ra ngươi nguyện ý tiếp nhận điều kiện này sao r ụ t cục trường hỏi tiếp nhận cục trường đại nhân các ca g i ó nhịn không được lại l ư ờ n nhất nhãn h n đủ ỉn sau đó gật đầu đáp ngươi nguyện ý cung cấp cái gì danh tự từ thần thực từ danh tự các ca g i ó nuốt miệng nước miếng án lấy ẹn đủ ỉn ăn bài nói tiếp tục giúp cục trường nhiều hứng thú hỏi sau đó các cạ d ọ p liền án lấy từ ẹn đủ ỉn kia cầm đến từ thần thực tử danh sách nhất nhất hướng cục trường báo cáo bao gồm thần b í sự vụ tư gian tế ô chút d o k u t ca dồn huynh nguội a về gì ra l ệ c h ra ít ly ka ka chính quy ra ít ly chứ ờ nạ vẽ cho rằng hắn đem trên danh sách hết thể tất cả đều nói rõ mà hắn trong báo cáo cho chi kỹ cảng khiến ở đây tất cả mọi người hết sức kinh ngạc trừ những cái kia từ thần thực tử đã từng phạm phải tội trạng thậm chí còn có trước mắt vị trí vị trí như thế tỉ mỉ xác thực trong báo cáo cho khiến cho mọi người chung quanh một hồi chỉ trích bao gồm bạt tỉ giúp cục trưởng đều nghe được xưng sờ cuối cùng còn có các ca d ọ ó nói đến đây còn là nhìn không được hướng én đủ ỉn liếc mắt nhìn đang nhìn đến đối phương mảnh khẽ gật đầu động tác cắn răng một cái hô lên tên tiểu bạt tỉ giúp cái gì mọi người nghe vậy không khỏi kinh hãi phát ra từng đợt kinh hô nhao nhao nhìn về phía chủ tịch đài trung ương bạt tỉ giúp sau đó lại quay đầu tìm kiếm lên cái tia cái đồng dạng tại hiện trường nhí tử tiểu bạ tỉ giúp a n vị tại cự li én đủ ỉn không xa địa phương kỳ thật tại cắt c ả giọt ngay từ đầu cung cấp thuật thời điểm liền phát giác được không đúng g i a hỏa này biết không khỏi cũng quá nhiều a hơn nữa liền ngay cả trước mắt vị trí cũng có thể nói rõ rõ r à n g rằng giống như là cầm đến tử thần thực tử nội bộ danh sách đồng dạng mà ở cắt c ả giọt hô lên chính mình danh tự tiểu bạt tì rốt cục tới nhịn không được khuôn mặt dữ thợn điên cuồng rút ra mà trượng chỉ hướng đối phương ngươi tập trùng phản bội đồ đi chết đi a vada a ngay tại tiểu bạt tì đứng người lên chuẩn bị đương trường hành hung thời điểm một đạo ngân quang hiện lên mọi người thấy rõ nguyên lai là một mảnh ngân sắc kim loại x à lúc này ngân x à gắt gao cắn tiểu bạt t ỷ g ụ c cổ tay đồng thời vẫn còn không ngừng hướng cánh tay dây dưa trong chớp mắt liền cắt đứt hắn thi pháp kỳ thật e n đủ ỉn tại cắt cả dọc chuẩn bị nói ra tiểu bạt t ỷ danh tự thời điểm đã tại chú ý hắn tại tiểu bạt t ỷ vừa móc ra ma trượng e n đủ ỉn liền nhanh chóng phóng ra suất chói linh x à bắt lấy hắn nhanh một đám đứng ngoài quan sát thần sáng liền tranh thủ tiểu bạt tị nhà ở ed đủ ỉn cũng thuận thế thu hồi chính mình chói linh xả đáng chết đều tại ngươi ngươi tiểu tập trùng ed đủ ỉn bị thần sáng chống chọi tiểu bạt tị dục bị bắt lấy đi qua e n đủ i n trước người tiểu bạt t ỷ khuôn mặt g i ữ t ậ n nhìn về phía e n đủ i n hận không thể đường trường đưa hắn sinh n u ố t vào à bại khuyển kêu trên e n đủ i n lạnh lùng nhìn xem tiểu bạt t ỷ bị thần sáng kéo đi đối với hắn chớ chú không có phản ứng nếu như không phải vì để cho cắt cạ dọc thoát tội ta cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha ngươi e n đủ i n thầm nghĩ khá lắm e n đủ i n ngơi ư phản ứng có thể rất nhanh ta lúc trước cảm thấy cứ nhiên là tử thần tự tử, tử bên người mù tỉ vui tươi hớn hở vỗ vỗ ed đủ in bờ vai vẫn ký tốt mà thôi ta cũng không kịp rút ra ma trượng hẹn đù ỉn khét lắc đầu đạo tiểu bạt tỉp g ụ c c ư nhiên là tử thần t h ự c tử làm cho người kinh ngạc tin tức như cũ tại trong hội trường quanh quẩn thậm chí để cho thân là người trong cuộc bạt tỉp g ụ c đều nhất thời không nói gì hiện trường trong lúc nhất thời hãm vào một hồi tiếng động lớn ồn ào dù bộ trưởng trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp thẳng đến đùm bờ l ẹ đỏ đứng người lên yên lặng đi qua đùm bờ l ẹ đỏ chân hiếp tất cả mọi người lúc này mới tỉnh táo lại nhưng thẩm phán như cũ muốn tiếp tục bất quá bạn tỷ giúp cục trường có vẻ như vẫn không có từ nơi này tin tức kinh người bên trong lấy lại tinh thần thân thể của ta vì tiểu bạn tỷ giúp phụ thân với tư cách là người trong cuộc đã không có tư cách tiếp tục chủ trì trận này thẩm phán giúp cục trường phảng phất lấy lại tinh thần ngầm đầu nhìn về phía đùm b ỡ lẻ đỏ đùm b ỡ lẻ đỏ kế tiếp thẩm vấn xin mời ngươi làm thay a dứt lời giúp cục trường liền thất tha thất thể u từ chủ tịch đài đi xuống tâm sự nặng nghề đi ra thẩm phán phòng xin lỗi muộn vài phút hôm nay muộn làm cho đúng giờ tuyên bố về sau、so、đùm bỡ lẽ đỏ liền lánh t i n h tiếp quản trận này t h ầ m cũng tại bình nghị hội bỏ phiếu hiện trường làm ra phán quyết i g o r cắt ca d ó t bởi vì cung cấp có cực cao giá trị tin tức bị đương đ ỉ n h phong thích thẩm phán chấm dứt e n đủ ỉn cáo biệt mọi người cùng ổ chủ tạ cùng nhau trở lại lòng bộ tồn chỗ ở kế tiếp trong vòng vài ngày vụ sư ra đi ấu cùng các loại báo chí bên trong không ngừng báo cáo tiệc ăn mừng ngày đó tin tức chiến đấu anh hùng thực xứng danh e n đủ ỉn hữu sân yến hội đương trường khiêu chiến một ư ơ i tên trưởng thành vũ sư cũng lấy được toàn thắng vệ vẽ not bộ trưởng phát biểu diễn thuyết thê cung tử thần thực từ chiến đấu đến cùng trần kinh pháp luật chấp hành tư cục trưởng c h i tử tiểu bạt tịp giúp được chứng thực vì tử thần t h ứ t tử đã bị đ ư ờ n g trường bắt được bạt tịp giúp tự nhận lỗi từ trước t ừ đi pháp luật chấp hành tư cục trưởng chức vụ hiện từ à mị lì ạ buộc tiếp nhận cục trưởng chức vụ độc nhất vô nhị đưa tin về chiến đấu anh hùng e n đùa ỉn view sân ngươi s ở không ai biết bí mật đối với hắn bản thân vì vị ẩn độc nhất vô nhị phỏng vấn hả ed đùa n lật xem báo chí thì dường như thấy được một cái kỳ quái tin tức bất quá này sẽ hắn có thể không tâm tư để ý tới những chuyện này trở lại lòng bụ tồn ra ed đùa n hoa vài ngày b á i phòng xung quanh l ắ n g giềng bao gồm hẹn adli một nhà đi g õ gì ra cùng l ở b ẹ n ước ra theo chân bọn họ tự ô n chuyện vẫn đưa cho bọn họ mỗi người đưa một phần phòng ngự bừa hộ mệnh với tư cách là lễ vật đồng thời còn tiếp nhận một lần g ì tạ sở k ỳ tờ phỏng vấn đương nhiên nói là phỏng vấn kỳ thật chính là hắn cầm viết xong tin tức bản thảo cho đối phương một phần sau đó vô vô theo mà thôi đối với cái này g ì tạ sở k ỳ tờ đã là hết sức hài lòng hẹn đủ ỉn trong tay chẳng những nắm bắt nàng bí mật nhỏ bây giờ còn là ma pháp bộ chiến đấu anh hùng người khác nghĩ phỏng vấn vẫn không có cơ hội đâu nàng độc nhất vô nhị đưa tin. đã vì nàng cướp lấy đầy đủ địa vị làm xong những chuyện này eddu in liền chính thức hướng ổ chủ tạ cá o biệt sau đó đem đến hẻm xéo cư trú hắn phải ở kế tiếp trong khoảng thời gian này đem nhà này phòng ốc bảo an hệ thống hoàn thành sau đó hảo hảo tiêu hóa đoạn này thời gian thu hoạch trước hết nhất khởi động còn là phòng hộ công tác hắn có ưu tiên cam đoan bản thân an toàn tuy trong đoạn thời gian này mà phát bộ danh vọng như mặt trời ban trưa căn bản không có t ử thần thực t ử cùng hắc vô sư dám chạy đến chạy loạn vốn lấy e d u in tính cách không làm đến tuyệt đối không sai liền toàn thân khó chịu hắn y u bắt đầu trước bố trí cả tòa phong ốc phòng hộ pháp trận tài liệu lựa chọn là m ạ t lạp sắt đồng thau tuy loại tài liệu này tiện nghi nhưng số lượng quá nhiều trên tay hắn những cái này đầy đủ bao trùn hoàn chỉnh cái phong ốc từ ngoài với tư cách là pháp trận ma lực đường ống cũng đã đủ hẹn đùi đầu tiên là tại trên tường dùng ma lực khắc suất hắn thiết kế hảo phụ trú trận đồ sau đó đem m ạ t lạp sắt đồng thau dung thành tơm mỏng dọc theo trận đồ đường c o n khảm nạm tiến vào tựa như hoàn thành một kiện bóp kia men tác phẩm nghệ thuật đồng dạng tất cả đường cong đều là nối liền thông t ấ u rốt c u c tới hao phí năm ngày thời gian hãy đủ ý n e m chọn tòa nhà phòng ở vách tường mặt đất bao gồm lò sưởi trong tường cùng cống thoát nước nhập c ầ u tất cả đều khắc thượng phát t r ậ n điều này cũng gần như hao hết sạch trên tay hắn tất cả mạt l ã m s á t đồng tàu bộ này phát trận tác dụng là với tư cách là ma lực phát ra đường ống tiếp theo còn có hắn mới nhất học được cân đối phụ trú phát trận trung khu bị hắn bố trí tại tầng hầm ngầm trong phòng ngủ lấy tầng này phát trận làm cơ sở đều có thể ở phía trên bao trùm nhiều tầng phụ trú đồng thời có thể bảo chứng ma lực phát ra có thể chi trì phụ trú vật tác như vậy liền không cần như những cái tia từ thần thực từ đồng dạng như n g c vậy một bộ hoàn chỉnh ma lực tuần hoàn pháp trận liền hoàn thành kế tiếp chính là phòng hộ phụ trú bố trí hắn dựa theo lúc trước vải vẽ tranh sơn dầu phòng đồ bắt đầu ở p h ù v ă n t g hộ phương chữ diện bao gồm toàn bộ thêm hộ bình an trấn thủ phản ả lõ hổ mộ dạ chú ngữ phản ảo ảnh hiện hình phản xâm nhập chú ngữ các loại cảnh giới phương diện có người dấu vết tích chú ngự truy tung chú ngự xáo trộn chú ngự che thai nhét nghe ác ý cảm giác gần như đem nhà này phòng ốc chế tạo thành một cái mini thành lũy bên ngoài người nhìn không thấy nghe không được bên trong tình huống có tâm h à i ác ý người tại phụ cận g i á m thị cũng đem gây ra cảnh báo đồng thời vô pháp thông qua h ảo ảnh hiện hình hoặc mở khóa chú ngữ đều phương thức tiến nhập chỉ có thể thông qua cường công mới được tương lai lại rút thời gian cho trong phòng thêm chứa một ít chủ động cùng bị động phòng ngự đạo cụ a ví dụ như điệu lôi cạm ấy phòng ngự cấu trang các loại trước mắt trước hết như vậy được thông qua dùng a eddu ý đối với trước mắt phòng hộ cường độ vẫn tương đối thỏa mãn mà đúng lúc này p h ò n g ốc cảnh giới phụ chú đột nhiên hướng hắn báo động có người xuất hiện ở hắn trước cửa nhà bất quá không có kiểm tra đo lường đạo ác ý sau đó lầu một cửa phòng liền bị gót vang ngươi có thể tính cam lòng qua còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị chạy chỗ nhà eddu in nhìn xem trước của phòng cắt c ả dọc cười nói chủ nhân đối với ngươi ta chỉ có trung thành không dám cả chống đỡ sinh mệnh kiến cắt c ả dọc khoác lên áo t r à n g khẩn trương tả hữu nhìn quét n h ấ t nhãn chỉ là ta vừa mới bị phong ra mà pháp bộ cũng không tín nhiệm ta từ thần thực tử lại xem ta là cái đinh trong mắt cho nên chỉ có thể âm thầm ẩn nút một đoạn thời gian đi vào đi e d d in tránh ra đại môn không có nghe nữa đối phương nói nhảm dẫn cắt cà dọc vào nhà đi thẳng tới lầu hai phòng tiếp khách ngồi xuống chủ nhân ta đã dựa theo sinh mệnh khiến đem kia phần danh sách báo cáo cho ma phát bộ người xem có phải hay không cắt c à dọc trìa trìa chính mình bụng có chút muốn nói lại thôi nhìn về phía ẹ n đủ ỉn hắn thế nhưng là biết tỏ quỷ kết cục tại trước mắt bao người cứ như vậy đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà hại chết tỏ quỷ kia mai kim loại dược hoàn còn l à ẹ n đủ ỉn ngay trước hắn m ặ t cho tỏ quỷ h uy cho ăn hạ xuống cái đồ chơi này bụng hắn trông còn có một khỏi đâu đây cũng là cắt gà dọc một mực khó ăn khó ngủ hoàn toàn không dám phản bội ẹ n đủ ỉn nguyên nhân đừng nóng đội nha để cho hắn tại ngươi khả năng trong chức ở lại đ ó a kêu m a i bao con động chất lượng thật là có bảo đảm hơn mười hai mươi năm đ ổ chơi kia là sẽ không xảy ra vấn đề ta không phải là loại kia giết lung tung mỗi người chỉ cần ngươi thành thành thật thật eddu in cười nói lời này ngươi cùng tỏ quỷ nói đi thôi ta xem ngươi giết chết tỏ quỷ thời điểm có thể một chút không có nương tay c ắ t c ả d ọ t nội tâm âm thầm nói thầm đồng thời khổ cái mặt có chút bất đắc dĩ nhìn về phía eddu in chương hai trăm lẻ năm phân tích lôi điện ma văn như thế nào ngươi có ý kiến eddu in nhìn các ca g ọ t giường như một ít bất mãn xù mặt đạo không không các t cazov g i vàng có chút câu nghệ kết quả đồ uống đệ đệ của ta tại bắc âu đủ em sật t h ẻ n trường học ma pháp đảm nhiệm dạy mấy ngày nay ta tuân theo sinh mệnh khiến tìm kiếm điểm dừng chân thời điểm nghĩ đến hắn hắn tự cấp ta hồi âm bà con cô cậu bày ra rất thích tại tiếp nhận ta nếu như ngài cho phép ta nghĩ ta có thể đi cái kia là kia sở đối với h ắ c ma pháp tương đối tha thứ trường học à ngược lại là rất thích h ợ p ngươi eddu i n gật gật đầu từ trong lòng lấy ra một phong thơ cùng một t r ư ơ n g tấm g a dê đi bắc âu cũng có thể để cho ngươi tạm thời thoát ly những cái kia tử thần thực tử truy sát cũng không tệ bất quá ngươi sau khi đi qua phải giúp ta xử lý vài món sự tình phong thư này là d i ả ít lì chuẩn bị g ử i cho ca ca hắn ngươi đến c h âu âu theo phong thư này tìm đến hắn đưa hắn giám thị đương nhiên ngươi có thể ưu tiên bảo đảm chính mình an toàn đặt chân sau lại thử đi làm tối thiểu muốn biết do hắn điểm dừng chân hiểu chưa vâng chủ nhân các gã do gửi qua phong thư gật đầu xưng là nay trương tấm g a dê thượng là ta cũng cần tài liệu trong đó một ít tài liệu tại anh quốc trừ buôn lậu bên ngoài không có biện pháp lấy tới ngươi tận khả năng thay ta thu thập sau đó h n đủ ỉn vẫn từ trên người lấy ra một cái t ú i ra đưa cho hắn nơi này có năm trăm l i n gã lễ ổng ngươi cất kỹ dùng để thu mua tài liệu cùng tạo điều kiện cho ngươi đến bắc âu nếu như thu thập tài liệu thời điểm không đủ tiền có thể cho ta gửi thư nhưng đừng nghĩ lấy lựa gà ta đối với những vật này giá trị lòng ta biết rõ ràng ta minh bạch chủ nhân ngài yên tâm hảo các ca dọc này miệng chủ nhân kêu có thể ngọn thật vui vẻ nhận lấy túi tiền còn có mai này là truyền tấn truy tung đ ù a hộ mệnh người thiếp thân mang hảo về sau ta sẽ theo nó tới tìm ngươi nếu như đem nó mất ta đây chỉ có thể thông qua ngơi ư khả năng trong k i a cái đồ chơi tới tìm ngươi đến lúc đó kia mai bao con nhậu vạn nhất bởi vì không ổn định bạo tạc phải xem chuyện ta hẹn đ n lấy ra từng mai bùa hộ mệnh ném cho các ca dọc ách là chủ nhân Kakarov n g h khẩn nhận e vậy trương tiếp a hộ mệnh, sau eddu in c nhắc n h h u nhở bị trở kỹ, h thấp, về phía các h ngày ca m n gióp thứ biết mình mệnh đối với hắn còn là có tác dụng liền thả lòng trong lòng chăm chú đáp sau đó cặt cạ dọc liền theo hẹn đủ in này lò sưởi trong tường lặng lẽ rời đi hẹn đủ in đối với chính mình tương lai có rõ ràng ý định châu âu đất liền hắn là nhất định sẽ đi thừa dịp hiện tại vừa v ậ n để cho cặt cạ dọc trước giúp hắn đi thăm dò đường xử lý xong cặt cạ dọc sự tình hẹn đủ in rốt cục tới có thể yên tâm làm việc của mình đầu tiên hắn trở lại lầu ba lần nằm hắn đem nơi này bố trí thành một cái thư phòng kiêm phòng thí nghiệm đồng thời hắn còn chuẩn bị đem tầng hầm ngầm bố trí thành một cái phòng thí nghiệm bí mật về sau hắn phải có mấy thứ gì đó nhận không ra người tư liệu sống có thể tại kia tiến hành nghiên cứ v n đu in liền không thể chờ đợi được đem kia tiền vốn thuộc ma pháp sư lấy ra sau đó trực tiếp lật đến cổ lôi điện ma văn kia một tờ hắn chuẩn bị chính thức bắt đầu phân tích này đạo nguyên thủy ma văn phân tích nguyên thủy ma văn hắn vẫn chưa từng có thử qua trước kia tại bùn giáo sư chỉ đạo hắn ngược lại là phân tích qua không ít cơ sở ma văn phân tích ma văn cần mở rộng bản thân ma lực cùng tương ứng ma văn tiến hành tiếp xúc bởi vì rất nhiều ma văn cùng phù văn chỉ cần dùng dùng mắt thường nhìn là rất khó lý giải trong đó những cái kia rất nhỏ kết cấu trung quy chỉ có hoàn toàn rõ ràng ma văn kết cấu mới có thể bản thân ma lực cấu trúc xuất ma văn mà về sau tạo thành p h ụ chú phiên dịch thành chú ngữ đều là tiếp sau khai phát ưu hóa công tác cho nên những cái kia có thể trực tiếp từ di tích hoặc cổ văn thượng tướng mặt giấy ma văn phục hồi như cũ học giả gần như có thể được xưng tụng làm bịa đặt đương nhiên bọn họ phục hồi như cũ một cái ma văn có khả năng cần dùng đến vài chục năm thời gian nhưng phân tích không biết ma văn đặc biệt là không biết nguyên thủy ma văn bản thân cũng là có chứa nhất định tính nguy hiểm ai cũng không biết dùng bản thân ma lực tiếp xúc loại này ma văn đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tỉnh cho nên hãy đủ in vì thế làm đủ chuẩn bị đầu tiên hắn trừ tất yếu độ dùng trong nhà hắn gần như thanh phòng chống sau đó đang thí nghiệm đài bên cạnh bày đặt các thức ma dược bao gồm bạch tiên dược tề bổ d ư ỡ n g tề phòng bị phòng dược tề còn nghị phúc linh tề cũng chuẩn bị cho tốt về phần tại sao không trực tiếp đặt ở túi không gian bên trong đâu chủ yếu là hắn sợ hãi sau đó xuất hiện ma lực tiêu hao quá lớn khuyết thiếu thể lực loại này tiện tay có thể lấy thuốc tề hội dễ dàng hơn tiếp theo hắn chuyên môn vì chính mình chuẩn bị một bộ nhựa đỡ l ạ t tiệp easy đem toàn thân từ đầu đến chân trừ cần cầm lấy ma trượng tay phải che phủ cực kỳ chặt chẽ trung quy lôi điện ma văn trung quy vẫn phải là phù hợp vật lý quy luật ta mặc vào không dẫn điện n h ự a tợ l ạ t t i ệ p y có thể dự phòng dòng điện tán loạn tạo thành lần thứ hai tổn thương chuẩn bị sẵn sàng endu i n cẩn thận từng ly từng tí nắm ma trượng chậm rãi vươn hướng k i a đạo lôi điện ma văn ẩm ẩm ẩm trong lúc bất chợt dị biến phát sinh endu i n vẹn vẹn chỉ là đem ma trượng đi phía trước một tiếp cận thậm chí còn chưa kịp phát ra ma lực đâu một đạo dòng điện liền chủ động hướng ma trượng tháo chạy nay cảnh tự dọa endu ìn nảy dựng nhưng hắn như cũ nhanh nhất thời gian ổn định tâm thần đợi hắn tỉ mỉ quan sát một phen phát hiện cũng không có xuất hiện bất kỳ đau đớn cùng không thoải mái cảm giác. chỉ là có đạo ma văn dường như bị hắn ma trượng hấp dẫn không ngừng t o á t ra dòng điện tiến vào má trượng má m vẽ hắn ma trượng phảng phất chịu kích thích đồng dạng t ự nhiên theo trên người thật nhỏ đường vân hiện ra từng đạo r ầ m rạp ngân lam sắc qua n mang mà nắm bắt ma trượng tay phải cũng không có cảm thấy cái gì không thoải mái đây là chẳng lẽ mai này ma văn cùng ám vẽ khiến cho cái gì cộng minh sao h、e、n đù ỉn trong lòng có chút hứa suy đoán nhưng như cũng không phải là mười phần khẳng định nhìn lên không hề giống là xấu sự tình e rằng này cùng ám vẽ bản thân lôi vũ cùng lôi kích gỗ chất có quan hệ vẫn phải là thuốc g ụ c ma lực thử nhìn một chút trong lòng có chủ ý eddu in l i ề n bắt đầu chậm chạp phát ra ma lực a ma lực rốt cục tới tiếp xúc đến lôi điện ma văn eddu in nhịn không được phát ra sảng khoái tiếng tê ơ chương hai trăm linh sáu hoang lôi nhưng trong cơ thể ma lực chân chính tiếp xúc đến kia mai ma văn eddu in chỉ cảm thấy một cô yếu ớt dòng điện theo ma trượng cánh tay thẳng tắp truyền đi đến lớn não sau đó tại hắn trong đại nao tách ra giống như đại thần kinh nao nguyên phóng điện rực rỡ hòa h ò a đó là một loại tê dại lạnh bướt làm cho người lên nổi da gà cảm giác mà đều dòng điện hiện lên lưu cho hắn là một loại giống như trong mùa hè vừa mới xông qua lạnh nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác vô cùng thoải mái đều tinh thần hắn lần nữa sau khi tập trung hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình ma lực đang củng cố này lôi điện ma văn tại hắn ma trượng bên trong dung hòa lẫn nhau này thậm chí để cho hắn cùng với ám vẽ giữa liên hệ càng sâu mà hắn ma trượng tại loại ảnh hưởng này hạ cũng sản sinh kỳ diệu biến hóa ám vẽ lôi điệu trượng lòng đang lôi điện ma văn dưới ảnh hưởng cho hắn một loại một lần nữa khôi phục sinh lực cảm giác thật sự là bất khả t ư n g h ị loại cảm giác này thật giống như ám vẽ thượng xuất hiện sinh mệnh khí tức đồng dạng. chẳng lẽ mai này ma văn cũng là từ lôi đ i ể u h n đù ìn phát giác mai này ma văn đặc biệt dường như cùng mình cùng hắn ma trượng có bổn nguyên liên hệ nếu như này ma đạo văn không có gặp nguy hiểm vậy nhất cổ tác khí đem mai này ma văn phân tích hoàn thành hảo có lúc trước cảm giác hẹn đù ìn l á gan cũng đại dần dần đem ma lực dọc theo ám vét kéo dài tới đến ma xăm mình vê anh mà hắn cảm giác theo sau ma lực dũng mánh vào ma văn có đạo ma văn liền tách ra trói mắt ngân quang ánh sáng tại trong phòng không ngừng nhanh chóng nếu có người có thể từ ngoài phòng hướng bên trong nhìn thậm chí hội cho rằng nơi này thủ lĩnh tại nhảy Cung kịch này loại l i ệ trong quang ảnh hiệu quá hiệu ảnh đồng, ẹn ỉn nơi này mà đạo văn bất bên từ t đù đạo mà cảm nhận đầu ư tương ợ c lại hoàn toàn tương phản. toàn Trong đ hắn hiện ra một mảnh dị vực cảnh tượng kia phản phất là mai này mà văn chủ nhân trước người ký ức tại kia hắn nhìn thấy một mảnh thê lương hiếm thụ hoa nguyên n g ánh mắt từ phía chân trời hướng xuống nhìn chăm chú vào có thể rõ ràng nhìn xem đến trên mặt đất thưa thất hoàng thảo cùng cây khô cùng với không cầm quyền thảo bên cạnh chiếm giữ rắn đuôi trông ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một ít linh dương cùng thọ rừng trên mặt đất chạy trốn mà nay đạo tầm mắt chủ nhân tốc độ vô cùng nhanh gần như trong nháy mắt liền từ tầng trời thấp bắt đầu trèo lên trên mặt đất cảnh tượng chậm dai trở nên nhỏ bé mà chuyển biến thành là bên người không ngừng xuất hiện đám mây mà n à y đạo tầm mắt chủ nhân mục tiêu đang tại phía trước đó là một mảnh pha tạp dày đặc mây đen vậy như một khối hát sắc màn sân khấu như khe núi tương liên khối sát lực có thiên quân áp hướng mặt đất trong đó cồn g phong giống như ma quỷ gấm thét giao nhau xẹt qua tia chớp tựa như từng con một ma chảo sẽ rách thiên không nó đang tại truy đ ổ i báo lốc ẹ n đủ ỉn theo sau tầm mắt một đầu đâm vào trong gió lốc cồn phong cùng hạt mưa không ngừng tại trên thân thể làm đ ụ nhưng nó lại làm việc nghĩa không được t r ố n bức phóng tới trên cao phóng tới tàn sát b ử a bãi lôi bạo trung tâm theo tầm mắt kéo gần kia một từng đạo thiểm điện từ bên người sẽ qua t h á o chạy qua không khí bạo khởi một chuỗi ẩm thanh âm trong không khí phảng phất có thể ngửi được một cỗ làm vị khét đạo nhưng này phảng phất để cho tầm mắt chủ nhân càng thêm hưng ơ phấn cùng mừng rỡ sau đó nó、no、ra sức nhóm một cái cầm dự hướng trên cao đánh xuống có đạo thô nhất tối cường tráng ngân s ắ c đ i ệ n quang hẹn đu ỉn thậm chí có thể từ nơi này đạo trong trí nhớ cảm nhận được mừng rỡ cùng bị thương mừng rỡ là xuất phát từ bản năng đối với tiến hóa cố chấp đối với l bi thương là mình sắp nên đón con đường cuối cùng sinh mệnh theo cùng có đạo lôi quan gặp g nhau ánh mắt chủ trên thân người đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại ma lực sau đó liền làm một bộ để cho hẹn đủ i n s u ố t đời khó quên một màn nay cổ ma lực phảng phất đem nó biến thành một cái cột thu lôi không ngừng hấp dẫn lấy xung quanh địa tích lôi bạo trung tâm tất cả k i a chớp phảng phất tìm đến mục tiêu nhao n h a u hướng nó tuân ra mà đến nó trong thân thể ma lực cũng bởi vậy càng tràn đầy khiến nó dần dần trèo hướng một cái cao điểm phảng phất bước qua này ngọn núi cao nó liền đem thắng được tân sinh nhưng này ngọn núi cao phảng phất gần ngay trước mắt lại dường như xà cuối chân trời nó gần như đã đem phương viên vài dặm bên trong điện tích đều rút sạch nhưng tựa hồ còn là kém một ít cuối cùng này đạo tầm mắt chủ nhân hao hết toàn thân khí lực cũng không có có thể thực hiện tự mình m ộ t phá chỉ có thể tiếp nối mang theo toàn thân ngưng thực lôi điện từ trên cao trở xuống mà trong trí nhớ cảnh tượng đến vậy cũng lập tức im bặt đây là ẹn này cuối cùng từ có đạo trong trí nhớ phục hồi tinh thần trung đùa đạo điểu, ký điểu bạo, ý ký lúc lại, lôi lâm cuối có phục cái ức. Tuổi hồi từ trí một t mà ở n ó trên thi thể cũng ngưng tụ ra này đạo lôi điện ma văn không nghĩ tới mai này ma văn rõ ràng còn lưu lại lấy này lôi điệu cuối cùng ký ức có thể khiến ta lãnh hội một lần cùng đại tự nhiên cùng mình tranh đấu tráng lệ cảnh tượng eddu ỉn trưởng than một hơn phản phất vừa mới t ử cố này trong trí nhớ phục hồi tinh thần lại bất quá hắn cũng dần dần phân tích ra mai này mà ma văn khởi nguyên cùng chân tướng khó trách như vậy ma văn cùng ám vẽ giữa hội hình thành cộng minh nguyên lai là thân thích mà mai này nguyên thủy ma văn bên trong còn giống như ngưng tụ một cô thuộc về kia lôi điệu sinh mệnh lực thật sự là bất khả tư nghị chẳng qua nếu như kia lôi đ i ể u cuối cùng hấp thu đầy đủ lôi điện thật có thể lần nữa có được tân sinh sao ta tại các loại thần kỳ sinh vật sách vợ thượng đều không có tìm được tương ứng ghi lại nha đây có lẽ là đối với lôi đ i ể u loại này thần kỳ sinh vật phát hiện mới cũng nói không chừng loại kia truy đuổi tân sinh cảm giác có điểm giống là điêu loại nổ vũ đoàn m ỏ khởi tử hồi sinh truyền thuyết ed đù in lắc lắc đầu h ắ n không phải là thần kỳ nhà sinh vật học cũng không muốn nghiên cứu sâu tiến vào việc cấp bách lại muốn nhanh chóng đem mai này mà văn phân tích rõ ràng mà kỳ thật tại ed đù in tiến nhập có đạo ký ức hắn đã cùng mai này mà văn hình thành liên hệ. thậm chí có thể nói hắn gần như một lần nữa lãnh hội một lần mai này nguyên thủy ma văn hình thành quá trình cho nên nói khi hắn lần nữa đem ma lực đổ vào ma văn thử ma văn phân tích thời điểm đã không thể nói là vô cùng nhẹ nhõm quả thật chính là dễ như c h ở bàn tay gần như chỉ phí phí mấy phút đồng hồ thời gian ed đù ỉn cũng đã đem này ma đạo văn kết cấu hoa văn nắm giữ rõ ràng thậm chí có thể nói như vậy cho dù hiện tại đem mai này ma văn giao cho người khác tới tích cũng vô pháp đạt đến hắn như vậy lý giải trình độ e đù ỉn thời nhựa vợ lạt tiệp y tay trái hư nắm từng mai lấy hắn ma lực cấu trúc lôi điện ma văn liền rõ ràng di động hiện tại hắn bàn tay tuy còn chưa vào đi tiếp sau khảo thí nhưng chỉ cần c h ấ c hiện ra liền có thể rõ ràng cảm nhận được ngươi cường đại nha e n d u in nhìn xem mai này mà ma văn cười nói ngươi đã là từ trong cánh đồng hoang vu đàn sinh nay đạo lôi điện ma văn tựu i kêu là hoang lôi hảo hỏa d i ễ m nguyên tố ma văn diễn sinh ma văn là lệ hỏa lôi điện nguyên tố ma văn diễn sinh ma văn chính là hoang lôi nhưng thật ra vô cùng chuẩn xác eddu in nhìn xem trong tay chiếu sáng dạng dỡ lôi điện ma văn hết sức hài lòng thì thầm lôi điện ma văn khai phát mạch suy nghĩ sau đó h n đủ in lại đem ánh mắt chuyển qua ma pháp sư kia mai nguyên thủy lôi điện ma văn lúc này vẫn lẳng lặng nằm ở nơi đó người đã từ lôi đ i ể u như vậy hẳn là có thể cùng ám vẽ hài hòa chung sống mới phải h n đủ in có tư tưởng mới hắn lần nữa đem ám vẽ tiến đến kia mai nguyên thủy ma văn sau đó thúc giục ma lực đem này ma đạo văn khẽ hấp sau đó tư c h â n trượt một chút mai này nguyên thủy ma văn liền bị hấp thụ đến ám vét r o n g cơ thể ám vẽ tại tiếp nhận mai này nguyên thủy ma văn tựa như cùng ăn tiếp theo khỏa đại bồ hoàn trong cơ thể lôi điệu lông vũ trượng tâm sinh lực càng hơn đồng thời ngay tiếp theo bên ngoài lôi kích hát đàn mục cũng thu được thoải mái nguyên bản hơi kém quan g s ắ c t r ư ợ n g trôi tách ra từng vòng ngân sắc còn u sáng đều dần dần bình tĩnh trở lại lần nữa khôi phục nguyên bản hơi kém quan g s ắ c nhưng ma t r ư ợ n g thượng vân mảnh bên trong p h ả n phất bị khảm nạm tiến từng sợi tơ bạc t r ô n g rất đẹp mắt rất tốt xem ra ám vẽ đối với hoang lôi ma v â n hết sức hài lòng ed đù ỉn vui mừng gật gật đầu kế tiếp phải cường điệu kiểm tra một chút hoang lôi các hạng chỉ tiêu nói cạn liền làm ed đù n nhanh nhẹn thu lại phòng thí nghiệm bộ kia nhựa tờ lạc t i p h ò n g hộ phục cùng ma dược cũng vô dụng hiện tại toàn bộ bị thu lại. sau đó én đủ in lại từ chính mình không gian bao ra bên trong lấy ra một đống dụng cụ sau đó cẩn thận đưa bọn chúng b ầ y đặt kết nối hảo chủ yếu là có tiến hành điện áp khảo thí đem hang lôi cùng cơ sở lôi điện ma văn tiến hành so sánh ma lực phát ra trước từ năm khắc bắt đầu đi dứt lời én đủ in liền khởi động thí nghiệm trên đài cái kia quý danh cỡ lớn vạn dùng bề ngoài đây là đo đạc điện áp tiêu chuẩn dụng cụ lúc trước hắn chuyên môn từ một lệ cửa hàng mua được đài sau đó hắn lấy ra một cái tiểu cái giá đỡ phía trên lái một cây một lái m ẹ kích thước sợi đồng sau đó đem vạn dùng bề ngoài hai cực t u ế n cẩn thận liên tiếp đến sợi đồng về sau e n đ ủ ìn cũng không có dùng ma trượng hiện tại ám vét trong cơ thể hàm chứa hoang lôi ma văn không cần nghĩ đều biết chắc sẽ đối với hoang lôi ma văn thi pháp có tăng hiệu quả cho nên dùng ma trượng thi pháp sẽ ảnh hưởng số liệu thu thập độ chính xác e n đ ủ ìn tay trái hư nắm một đạo phổ thông lôi điện ma văn liền chết hiện tại bàn tay sau đó hắn khống chế tốt chính mình ma lực phát ra lấy năm khắc ma lực phát ra lượng dẫn đạo dòng điện hướng sợi đồng phóng điện bảo trì loại trạng thái này hắn liên tục phóng điện m ư ơ i lần cũng đem bạn dùng bề ngoài số liệu nhất nhất ghi chép lại về sau tản đi lôi điện ma văn chết hiện ra hoang lôi ma văn tại đây một điều kiện tiên quyết phổ thông lôi điện ma văn khảo thí mười lần bình quân điện áp tại hai trăm l n h v hoang lôi khảo thí bình quân điện áp tại một nghìn v cũng chính là tương đồng ma lực phát ra tương đồng ma pháp cường độ hoang lôi có thể sản sinh điện áp là phổ thông điện áp gấp năm lần có khoa trương như vậy sao hẹn đù ỉn có chút giật mình so sánh nước cờ theo n h a y đã vượt qua áp lực thấp điện phạm chủ, như vậy nếu như đi qua thời gian dài luyện tập đồng thời chịu ám vẽ t ă n g phúc tăng lớn phát ra so với tương lai thậm chí có thể đạt tới cao áp hoặc siêu cao áp vi lực phát hiện này để cho h n đủ ỉn đối với hoang lôi tiềm lực có càng mạnh lòng tin thật không hổ là cầu nguyên thủy ma văn thế nhưng muốn cân nhắc đến điện năng trong không khí truyền bá thì sẽ phải chịu rất lớn suy giảm a đây cũng là ta lúc trước một mực không thể nào luyện tập lôi điện ma pháp nguyên nhân muốn kéo dài phạm vi công kích liền cần đầy đủ cường độ cùng chất dẫn trong đó tôi ưu chất chất dẫn kỳ thật chính là ma lực cũng chính là công kích cự ly càng xa tiêu hao ma lực cũng lại càng lớn hoặc là mượn cái khác chất dẫn so với như dòng nước kim loại hay hoặc là ẹ n đủ ýn đang suy tư hoang lôi tại chiến đấu chiến thuật bên trong ứng dụng phương hướng trực tiếp sử dụng lôi điện công kích cần đại lượng ma lực trèo trống muốn giảm bớt ma lực hao tổn phải nhanh tại đầy đủ rất nhanh hạ hoàn thành thi pháp hay hoặc là phối hợp thượng cái khác ma chú hoặc là hình thành có công kích phù văn sau đó ẹ n đủ ýn theo chính mình linh cảm tại tấm d a dê thượng ghi chép lên kế tiếp đối với hoang lôi nghiên cứu phương hướng thứ nhất khai phát cao tốc mật độ cao điện giật phụ chú thứ hai, Thứ đệ i n bên ma pháp tứ r o hoang n điện văn thành như khí tượng g lôi lôi, ma thay ví thế t khí chú h dụ ngữ.、Thứ、ba, nhằm vào điện năng vào quy luật khai phát những có h khác, ví dụ như cầu hình dáng tia chớp, pháo điện tử, điện tử mạch súng các loại. Đệ tử, khai phát ứ tứ, c cầu các năng dáng điện điện súng ví dụ tiêu tử, tử loại. Đệ thể phối hợp cái khác ma c h ú một chỗ sử dụng chiến thuật ví dụ như dòng điện súng bắn nước phi quả thuật gia nhập lôi bạo công năng các loại đệ ngũ chế tác có thể phối hợp chịu tải hoang lôi trang bị ví dụ như c h ó i linh xà phía trên nếu như cũng chữa khắc vào đồ vật t ư ợ n g h o a lôi ma văn hiệu quả hẳn cũng không sai Thứ sáu, khảo thí cùng thí nghiệm hoang lôi ma văn có hay không cái khác đặc tính giống như là lệ hỏa đồng dạng với tư cách là nguyên thủy ma văn chẳng những uy lực cường đại lại càng là có được gần như vô pháp dập t á t màu sắc tự vệ chủ động đốt cháy xung quanh hết thể có thể thiêu đốt vật thể đáng sợ như vậy đặc tính xác định hảo nghiên cứu phương hướng eddu in liền chuẩn bị trầm xuống tâm tại nghỉ hệ kế tiếp trong thời gian hảo hảo khai phát một chút mai này vừa mới đạt được hoang lôi ma văn đồng thời từ trả vợ ra vơ vét tới đông đảo sách vợ cùng tri thức cũng là thời điểm hảo hảo tiêu hóa một phen cộng thêm trong tay những cái này số lượng đông đạo tài liệu hắn luyện kim thuật cũng có càng thi triển nhiều hơn không gian kế tiếp chính là một đoạn buồn k ẻ vô vị e n đù ỉn mỗi ngày buổi sáng nghiên cứu sách vở buổi chiều liền tại phòng thí nghiệm bắt đầu tiến hành các loại phụ chú thí nghiệm cùng thi chú ngữ luyện tập muốn không phải là vẽ giấy chế tác luyện kim đạo cụ chỉ có đến cơm chút thời gian e n đù ỉn mới có thể đi phá nổi đồng quán b a cùng tom ăn thật ngon một bữa cùng hắn h ả o h ả o tâm sự rất nhanh thuộc về e n đù ỉn nghỉ hệ thời gian rất nhanh liền đi qua hắn lần nữa một thân một mình đi đến kim ép ruột nhà ga bất quá cùng dĩ vãng bất đồng nguyên bản điệu thấp e đùi in tại cựu lại ba phần tư sân ga chịu mọi người nhìn chăm chú nay một tháng thời gian trong e đùi in kỳ thật cho mình hoàn toàn đổi một bộ trang phục và đạo cụ trước mắt đơn mảnh kính mắt từ nguyên bản đồng thao sắc đổi thành ngân sắc tóc cũng cắt thành tóc ngắn nhưng như cũng bị tất cả mọi người nhận ra nay cũng khó trách tại cái này mùa hè gần như mỗi ngày đều có thể thấy được về e đùi vị này chiến đấu anh hùng tin tức bất kể là đứng đắn còn là không đứng đắn như vậy để cho hắn quay đầu lại tỷ lệ cơ hồ là một trăm phần trăm tất cả mọi người đối với hắn chỉ trỏ bất quá hắn ngược lại là mười phần bình tĩnh lên xe tùy tiện tìm không người thùng xe liền trôi vào hắc e n đù ỉn nghỉ hè trôi qua như thế nào đây đi vào thùng xe v ĩ v ĩ ẩn như thường ngày cho e n đù ỉn chào hỏi n g ư ơ i e n đù ỉn không lời lường đối phương n h ấ t nhãn vậy chương cái gọi là độc nhất vô nhị đưa tin là chuyện gì xảy ra chương hai trăm linh tám đừng sợ không đau a hảo một hồi không thấy ngươi như thế nào đổi kiểu tóc đột nhiên cắt bỏ một đầu tóc ngắn đều nhanh để ta nhận không ra v ĩ v ĩ ẩn nghe thấy e n đù ỉn hỏi ngày đó đưa tin nhanh chóng nói sang chuyện khác nhìn xem v ì vị ẩ n còn tại đằng kia chú ý tả hữu mà nói hắn ẹ đủ i n nhịn không được chừng nàng nhất nhãn trong thầy ẹ đủ i n lộ ra bộ dạng này biểu tình v ì vị ẩ n lúc này mới xấu hổ nói ngươi hỏi cái kia cái phỏng vấn à, đây không phải đúng lúc ta ngày đó tại yến hội hiện trường nhận thức một cái phóng viên nha hắn đối với ngươi tin tức rất cảm thấy hứng thú ngươi cũng không biết khi đó về ngươi tin tức nho nhỏ có thể giá trị không ít tiền cho nên cho nên ngươi liền đem ta bán ẹ đủ i n có chút im lặng nhìn về phía nàng đừng nói khó nghe như vậy nha ta cũng là vì ngươi hảo Này có thể hay không giúp ngươi khai hỏa nổi tiếng、mà. ngươi bây giờ thế nhưng mà, là hay bây có thể thế khai hỏa giúp giờ v sư giới ngươi tâm phúc. v i v i ẩn hì hì cười cười ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra đạo mỗi ngày trong trường học khai mở nướng n g t i lấy không thuộc mình huấn luyện cha tấn đ ồ n g học đây là ngươi chỉ thay ta khai hỏa nổi tiếng phương pháp còn có vì cái gì ngươi tại đưa tin trong có một nửa độ dài đều tại trò chuyện ngươi cái kia chơi mặt trượt xã sự tình h n đù ỉn cỡ trách đạo vậy là cái kia phóng viên tại loạt y theo ta có thể không quan hệ vì vì ẩn cao giọng xạo xạo nói hơn nữa kia là chính bản thân hắn đối với ta chơi mặt t r ư ợ c xã cảm thấy hứng thú mới ghi những nội dung này da mặt thật dày v ì vị ẩn đang ở đó mặt dày mày dạn l ư a gạt mà e n đù ỉn đối với nàng cũng thật sự bất đắc d ĩ r ấ t mà đúng lúc này sau chắt lơ cùng hìn mấy người cũng n h a u n h a u đi vào thùng xe tới hảo mấy người các ngươi nhanh chóng ngồi xuống e n đù ỉn trông thấy mấy người vừa nói vừa bắt đầu từ trên người phủ lấy đồ vật hả như thế nào nói ngươi như thế nào đổi tiểu tóc lúc trước tóc dài không rất có khí chất sao chắt lơ có chút tò mò hỏi nhưng là nghe lời ở bên cạnh ngồi xuống giúp ta một chuyện e ẹ n đù ìn lấy ra một cái tiểu m ộ c khung phía trên cắm đầy ống nghiệm đồng thời còn lấy ra mấy bộ tố phong ý dùng ống tiêm trừ độc dùng ý ốt phục đông vải ký đều đ ồ vật ngươi ngươi muốn làm gì vị vị ẩn từ nhỏ sống ở một lệ thế giới liếc thấy tới những thứ này là rút huyết dùng đ ồ vật lập tức lộ làm ra một bộ sợ hãi biểu tình chớ khẩn trương cho các ngươi làm kiểm tra sức khỏe nhìn xem các ngươi ma lực dự trữ như thế nào e ẹ n đù ìn mặt không biểu tình nhìn về phía vị ẩn sau đó một bà nắm lấy cánh tay nàng ngươi ngươi đừng tới đây ta sai ta không nên những cái kêu bắt quái tạp chí phỏng vấn khắc quất ta huyết ta sợ đau nàng trơ mắt nhìn xem e n đủ ỉn triệt lên chính mình tay áo sau đó thuần thục nơi cánh tay bên trong thoa lên trừ lọc nước vì vị ẩn tuy một mực ở dãy rủa cùng xin tha nhưng như c ũ vô dụng em đủ ỉn căn bản không cho nàng tránh thoát gần như mang nàng gắt gao n ắ m lấy vẻ mặt nghiêm túc nói chớ lộn xộn một hồi chọc vào sai chỗ còn nặng hơn tân chọc vào chọc vào đi đừng đau chạy ra máu chạy ra vì vị ẩn phần g i n g nước mắt đều muốn chạy xuống em đủ ỉn cứ như vậy cứng rắn từ trên người nàng rút nửa ống nghiệm một bên chatler đám người nhìn xem e n đủ ỉn lưu loát động tác đều cầm như hến tuy bọn họ tại nghỉ h ẹ làm m à cá nhưng là không đến mức gác như vậy à. e n đủ ỉn cất kỹ vị vị ẩn huyết lập tức dính lên nhãn hiệu thỏa mãn gật gật đầu sau đó nghiêng đầu nhìn về phía mấy người còn lại kế tiếp đến phiên các ngươi yên tâm rất nhanh ngươi xem vị vị ẩn đã không khóc không phải sao không phải ngươi nói rõ r à n g nha đây rốt cuộc là muốn làm gì ngươi nên không phải là muốn nghiên cứu hát ma pháp à. chatler vẫn còn có chút không hiểu hỏi không phải nói cho các ngươi đo đạc đo đạc ma lực số lượng dự trữ mà khẩn trương cái gì ẹn đù i n nói chuyện liền đem ma c h à o vươn hướng chắt lơ mười phút sau ẹn đù i n vẻ mặt thỏa mãn sửa sang lấy trước mặt ống nghiệm mà còn lại tất cả mọi người là một bộ sống s ó t sau tai nạn biểu tình bọn họ với tư cách là từ nhỏ sống ở vô sư thế giới người căn bản vô pháp lý giải ẹn đù i n loại hành vi này từ nhỏ bọn họ cha mẹ liền dạy bảo bọn họ huyết dịch là phát động chớ chú các loại h ắ c ma pháp môi giới có thể khiến ẹn đù i n đơn giản như vậy đem trên người huyết rút đi chủ yếu vẫn là nguyên ở đối với hắn tín nhiệm nhưng coi như là như vậy nay sẽ bọn họ nội tâm vẫn là bất ổn bởi vì bọn họ căn bản nghe không hiểu ed đù in lúc trước nói chuyện là có ý gì chúng ta là vu sư nha ngươi chừng nào thì đổi nghề làm bác sĩ còn muốn rút huyết nếu như muốn làm huyết dạng kiểm tra ngươi cũng không có máy móc nha duy nhất chỉ là bởi vì sợ đau mà có chút kháng cự vì v ị ẩn khó hiểu hỏi các ngươi l ặ n g lặng chờ nhìn là tốt rồi ed đù in mỉm cười sau đó lại bắt đầu lấy ra mấy thứ đồ hắn lấy ra một kiện chén đĩa đại tiểu chút chít xem ra giống như là một mặt không có kính cái gương lại có chút giống là hiện đại loại kia điện tử cái cân trung ương là bóng loáng tròn mặt phía dưới có hai cái biểu hiện con số tiểu khung sau đó đưa tới vị vị ẩn trước người tới đưa tay thả đi lên làm gì vậy ngươi vừa muốn đối với ta làm cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình sao v ị vị ẩn hiện tại cũng đã có chút sợ hắn từ khi qua mùa hè này trên người hắn đột nhiên thật tốt chút quỷ dị đồ chơi lần này không đau đừng hoảng hốt nha ẹn đù i n mặt không biểu tình an ủi bán tín bán n g h i vị vị ẩn đưa tay đặt ở mâm tròn sau đó mâm tròn thượng hiện lên một đạo ma lực gợn sóng theo tay nàng trường kéo dài đến toàn thân phảng phất tại quét nhìn cái gì không có một hồi mâm tròn phía dưới liền xuất hiện một nhóm trị số hẹn đủ ỉn sau khi thấy liền tranh thủ nó ghi chép lại sau đó lại lấy ra một cây ống nhỏ giọt kiểu dáng đạo cụ hẹn đủ ỉn đem trong tay điều khiển tinh vi vài cái sau đó với vào chứa vì vị, vị ẩn huyết dịch ống nghiệm về sau kia cây ống nhỏ giọt kiểu dáng đạo cụ liền tự động hấp thụ x u ấ t nhất định lượng huyết dịch sau đó hẹn đủ ỉn dùng một cây kim loại tuyến đem ống nhỏ giọt cùng mâm tròn kết nối sau đó mâm tròn thượng trước kia biểu hiện chỉ số phía dưới lại hiển lộ nhất hạng chỉ số một trăm sáu mươi tám k h á sao ngươi trình độ như thế nào cùng cái năm thứ ba tân sinh đồng dạng xem ra là ngươi trước kia cơ sở quá kém này năm học cần cho người thêm chút sức hẹn đủ ỉn có chút không vừa ý lắc lắc đầu nói cái gì nha ngươi đến cùng tại làm cho mấy thứ gì đó ta như thế nào nghe không hiểu a nghe hẹn đủ ỉn vì vị ẩn đột nhiên có một loại không dự cảm tốt đây là ta vừa mới nghiên phát ra ma lực đo đạc dụng cụ hai không hẹn đủ ỉn du dương trong tay mâm tròn cùng ống nhỏ dọn mai này mâm tròn phụ trách kiểm tra đo lường ngươi trên người chúng huyết dịch tổng sản lượng ống nhỏ dọn thì phụ trách chính xác hấp thu suất nhất định lượng huyết dịch cũng đo đạc suất ẩn chứa trong đó ma lực giá trị t cho nên thời g trước đi qua khi mâm tròn đo đạc xuất toàn thân huyết dịch tổng sản lượng ống nhỏ giọt đo đạc xuất nhất định lượng ma lực giá trị đưa bọn chúng tương liên ta thiết lập hào ma pháp chương trình liền có thể tính toán ra vị vị ẩn ma lực giá trị eddu in hướng mọi người giải thích nói vậy ngươi theo như lời một trăm sáu mươi tám khắc là có ý gì vì l ố i với e n đù ìn nhắc tới dụng cụ ngược lại là rất cảm thấy hứng thú liền vội vàng hỏi khắc là ta cho ma lực ghi chú đơn vị lấy phóng ra một lần huỳnh quang lấp lánh ma chú tiêu hao ma lực vì một khắc cũng chính là v ì vị ẩn ngươi ma lực chỉ đủ liên tục phóng ra một trăm sáu mươi tám lần huỳnh quang chú ngữ vậy ta còn rất lợi hại nha nghe được này vị vị ẩn có chút tự đắc đạo ngươi đã năm thứ tư như vậy ma lực số lượng dự trữ cũng chính là năm thứ ba nước lá bình có cái gì tốt đắc ý ed đù ìn bản lấy cái mặt đạo nghe thấy lời này vì vị ẩn nhịn không được móp lấy cái miệng vậy ta có biện pháp nào ta lại không có biện pháp để cho chính nó phát triển lên cho nên muốn tăng cường huấn luyện endu in mặc kệ vì vị ẩn không tình nguyện biểu tình vừa nhìn về phía mấy người còn lại các ngươi cũng thế sau đó endu in dùng đồng dạng phương thức đồng dạng cho mấy người làm kiểm nghiệm đưa bọn chúng ma lực giá trị con số hóa liền rõ ràng rất nhiều Vì, 382 khắc, khắc hy phá chuẩn cao, có hy vọng tại 7 niên cấp trước tại trong trị tối tại đột phá 400 khắc tiêu người niên này vọng mấy là số đoán trường luyện thêm luyện cũng có thể vượt qua vì vị ẩn y ra khim một trăm mười tám khắc thể năng gầy yếu vẫn còn có chút ảnh hưởng cha xét qua mọi người ma lực giá trị ed đù ỉ nội n tâm cũng có rõ ràng nhận thức trong mấy người này vì trị số tối cao nhưng đó là bởi vì tuổi của hắn đại có như vậy biểu hiện rất bình thường mà chát lơ tăng phúc rất lớn so với năm trước hắn mơ hồ đo đạc kết quả cao không ít xem ra năm thứ ba tiểu vu sư cũng sẽ nên đón một lần ma lực tăng trưởng kỳ y ra h i m trình độ kỳ thật xem như bình thường trung quy mới năm thứ hai nhưng từ biểu trị số nhìn lên hắn tiềm lực tối cường nếu như huấn luyện thỏa đáng thậm chí có cơ hội tại hai năm sau vượt qua hiện tại c h ấ t lơ. hơn nữa có kiểu mới đo đạc dụng cụ kế tiếp huấn luyện học thí nghiệm liền có thể càng thêm trôi chạy tiến hành từng tuổi tác ma lực tăng trưởng đường cong thể năng huấn luyện ma lực độ mẫn cảm huấn luyện lực ý chí huấn luyện năng lượng h ú t nhập các loại hạng mục đối với ma lực tăng phúc hiệu suất cũng có thể thông qua phân tổ thí nghiệm tiến hành quan sát đo đạc sau đó én đủ in lại nhìn xem chính mình lúc trước đo đạc ma lực giá trị bốn t á m khác xem ra ăn nhiều thần kỳ sinh vật thịt vẫn rất có hiệu quả nha sau đó én đủ in cần nhìn v ậ o thí nghiệm ánh mắt liếc mắt nhìn mọi người sau đó cường điệu lường nhãn v ị vị ẩn đối với như thế nào tiến hành thí nghiệm phân tổ cũng có ý định v i n h tiếp cận trưởng thành đặt nền móng đã không có rõ ràng hiệu quả vậy hãy để cho hắn nhiều tiến hành chiến đấu chiến thuật huấn luyện về phần phân tổ thí nghiệm nha nhập học hắn chuẩn bị để cho ý giả hiểm tiến hành độc lập thể năng huấn luyện i h u chuyên môn tiến hành độ mẫn cảm huấn luyện chắt lơ để cho hắn đứng như cọc gỗ ma luyện ý chí hảo về phân vị vị ẩn nha nếu như sợ chịu khổ vậy ngươi liền cho ta liệu mạng ăn cơm ta ngược lại muốn nhìn mỗi ngày ăn thần kỳ sinh vật thịt đến cùng đối với ma lực tăng phúc có bao nhiêu ảnh hưởng sau đó một tháng thay phiên một cái hạng mục về sau liền tiến hành nhiều hạng mục giao nhau huấn luyện như vậy luôn có thể khiến hắn tìm đến quy luật a nghĩ vậy én đủ in nhịn không được ha ha cười lạnh nghe mọi người chúng quanh lên một mảnh nổi da gà hồ gớt lại nên đón cũng một cái năm học mới đối với én đủ in mà nói năm nay là một cái chất phát tự nhiên một năm nhưng đối với cái khác tiểu vu sư mà nói mùa hè này có thể là tại lúc quá kích tư nhập học nghi thức thượng đều có thể rõ ràng nhìn ra vô luận là học sinh cũ còn là mới vừa vào học tân sinh gần như tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến hẹn đủ ỉn trên người vị này bình thường trong trường học vô cùng không có tồn tại cảm giác thiếu niên thậm chí bị người lấy một cái s ở lì thờ dìn u linh ngoại hiệu hiện tại c ư nhiên thành chiến đấu anh hùng điều này cũng làm cho càng nhiều người nhớ ký hẹn đủ ỉn danh tự mà đối với s ở lì thờ dìn trong học viện các học sinh mà nói càng phải như vậy đặc biệt là những cái kia lúc trước thuần túy huyết phái tiểu vũ sư nguyên bản bọn họ bị hẹn đủ ỉn vơ vét tài sản còn đang suy nghĩ biện pháp nhìn có biện pháp nào không thoát khỏi hắn đâu kết quả hiện tại tiểu tử này đột nhiên biến thành anh hùng cái này cùng nằm mơ đồng dạng hơn nữa còn là làm người tuyệt vọng ác ngộng nhưng e n đù ỉn đối với người khác khác thường ánh mắt hoàn toàn không để ý hắn suy nghĩ toàn bộ đắm chìm tại chính mình nghiên cứu đối với người khác cũng là một bộ hờ hững bộ dáng cho dù trở lại công cộng phòng nghỉ hắn cũng là ngựa không dừng v õ trở lại phòng ngủ bắt đầu mân mê chính mình đồ vật những cái kia đồng học viện tiểu vũ sư liền ngay cả đi lên đến gần cơ hội đều không có hai tháng sau chủ nhật rừng cấm ngoại vi ed đù ỉn võ trang đầy đủ hôm nay sở dĩ xuất hiện ở này đầu tiên là hạ dịt tại hướng hắn phản nàn tại dò xét rừng cấm thời điểm phát hiện có không ít thần kỳ sinh vật đụng phải tàn nhẫn sát hại thậm chí đã lan đến gần học viện nuôi dưỡng thần kỳ sinh vật của lạc có một đầu tẹp bò heo cùng một đầu re em bị tàn nhẫn phân thây một đầu hiệp bộ dịp cũng bị thương nặng hơn nữa nhìn vết thương trên người không giống như là chim ăn thị động vật gây nên điều này làm cho k í c lợi tồn giáo sư cùng hạ dịt mười phần lo lắng bởi vậy gần nhất hạ dịt cũng gấp rút tuần tra vốn này không liên quan hẹn đủ in chuyện gì nhưng kẻ bỏ heo cùng d e em thế nhưng là hắn trọng yếu khẩu phần lương thực hắn hai năm qua thần kỳ sinh vật khóa phần lớn thời gian chính là đang giúp t r ợ k í c lợi tồn giáo sư nuôi dưỡng này hai loại động vật thật vất vả nuôi dưỡng phiêu ngập thể cường tráng bản thân hắn cũng không có tới kịp ra tay lại có người từ trong miệng hắn dành ăn này đặc biệt sao có thể chịu hơn nữa để cho hạ dịt một người đối mặt loại này không biết uy hiếp hắn cũng thật sự có chút không yên lỏ thuận tiện còn có thể kiểm nghiệm một chút hắn đoạn này thời gian nghiên cứu thành quả bao gồm đi qua thăng cấp luyện kim trang bị cùng mới khai phá xuất r a phụ trú hẳn phải là này lần trước đầu kia hiệp bấp b dịch chính là tại đây gặp tập kích trên mặt đất vẫn lưu lại lấy vết máu vậy từ nơi này bắt đầu đi enduin ngồi sổ người xuống r ô i ra ngón tay từ trên mặt đất dính chút màu đỏ sậm bùn đất kiểm tra đạo hắn đập sạch sẽ trong tay đất mảnh giơ tay xoa bóp mắt phải đơn mảnh kính mắt sau đó tại hắn trong tầm mắt liền bậy biện ra một cái khác bức cảnh tượng mặt đất có được vết máu địa phương không ngừng lóe ra màu đỏ nhạt ánh、sáng. Ẵn chương hai trăm một mươi tìm dấu vết tích chú ngữ đây là ed đủ in tối mới khai phá xuất ra truy tung phụ chú hắn xưng là tìm dấu vết tích chú ngữ là lấy truy tung chú ngữ làm cơ sở đem một ít huyết mạch má pháp mùi phù văn nhiệt độ phù văn dung hợp nghiên cứu ra đồng thời hắn tại tân đơn mảnh tính mắt chữ khắc vào đồ vật đối ứng hiện ra phụ chú hai tướng phối hợp liền có thể thực hiện nhằm vào vết máu dấu chân mùi dấu vết sinh mệnh đặc thù đều yếu tố điều tra trên mặt đất vết máu trong tầm mắt hội thực hiện màu đỏ nhạt mặt đất xung quanh vết lốm đốm thì là cùng này đạo huyết dấu vết tích liên quan sinh vật hoạt động dấu vết phía trên xuất hiện sương mù thì là mùi dấu vết đồng thời bên cạnh cây cối trên mặt đá nếu có vết t r ả o hoặc chịu thời gian nhất định c h ẳ n g đến dừng lại cũng sẽ hiện ra sâu cạn không đồng nhất c ủ n sáng chú ngữ có hai loại cách dùng một loại chính là không khóa chặt điều tra có thể thấy được trong tầm mắt xuất hiện manh mối bất quá khuyết điểm là tương đối dễ dàng chịu, chịu quấy nhiễu cần hắn từng cái tỉ mỉ phân biệt mới được bất quá còn có một loại cách dùng chính là dùng tìm dấu vết tích chú tỏa định hàng mẫu tiến hành chính xác truy tung tựa như hiện tại hắn khóa chặt chính là hiệp bộ di phật vết máu xung quanh hiện ra vết lốm đốm cũng đều là cùng hiệp bộ di phật liên quan nơi này manh mối tối đa mặt đất lưu lại đại lượng vết máu lông vũ sơ bộ phán đoán hẳn là đều là hiệp bộ di phật hai bên cây cối trên có vết trào xem ra tại đây hai bên từng có một lần kích liệt chiến đấu sau đó én đủ tỉ mỉ kiểm tra một lần xung quanh còn sót lại dấu vết chủ yếu là trên mặt đất rơi xuống cây cối đoạn cảnh cây tối t đủ ỉn g căn o Xuất h i cứ hiện trường dấu vết tiến hành sơ bộ suy đoán mục tiêu hẳn là thể trọng không cao hơn ba trăm linh kg cỡ chung sinh vật có bốn chỉ trở lên hữu lực chân trước động tác nhanh nhẹn mà lại có được hài lòng nhảy năng lực số lượng không biết đầu tiên có thể khẳng định không phải là loài long có hiểm nghi mục tiêu bao gồm khách mời giả thú n h o báo lang nhân ở mức địa lang người túi l ọ báo đầu người mình sư tử đôi bò cặp thú mình sư tử ưng đầu thú lợi kế tiếp chính là phải nghĩ biện pháp tìm đến nó sau đó hắn lần nữa đưa mắt nhìn sang kia mảnh vết máu dọc theo vết máu phân ra hai cái di động dấu vết có chứa hết u y vụ mùi cũng bởi vậy phân hóa thành hai bên trong đó một mảnh là đi thông rừng cấm xem ra là hiệp bộ d ị p h ậ m đường chạy trốn bất quá thế nhưng hiệp bộ di phật hẳn là đã thu trọng thương nhà vì cái gì nó không tiếp tục truy kích nhà ẹ n đù ỉn theo này phản hồi đường nhỏ lại ven đường kiểm tra một lần phát h i ệ ngay thuộc về hiệp dịch phẩm khí tức hiệp dịch bộ về khí ù n dấu dài vết kéo r sau đó hãy đủ in lần nữa trở lại hiện trường lúc này hắn nhìn hướng khác một vết không có gì bất ngờ xảy ra đây là mục tiêu sinh vật lúc rời đi lộ tuyến bởi vì đối phương trên người nhiễm hiệp bộ dip vật hết dịch cùng khí tức cho nên hiện ra dấu vết vẫn là tính toán rõ giàn thích sau đó e n đù in liền cẩn thận dọc theo con đường này kính bắt đầu thăm dò bởi vì cách một đoạn thời gian trên mặt đất d ấ u chân không phải là bị lá dụng bao trùm chính là bị những sinh vật khác sở pha xấu hiện tại hắn chỉ có thể theo sau mùi huyết tinh về phía trước hơn nữa những cái này dấu vết vẫn đ ư ớ c quãng còn không ngừng yếu bớt cho hắn thăm dò tạo thành không ít phiền thoái bất quá tại hắn kiên trì hạ rốt cục tới có phát hiện e n đù in lại đi trước thăm dò một km dừng lại ở phía sau một cây đại thụ đây là e n đù in ngồi sổ người xuống lấy tay tại mặt đất lá dụng thượng lay một chút sau đó vê lên một dốn bộ lông nhìn xem mục tiêu hẳn là ở chỗ này nghỉ ngơi một chút cho nên dấu vết mới có thể nặng như vậy mà còn sót lại bộ lông hiện lên sâu sắc phía trên vẫn có lưu vết máu hả không đúng enduin đối với bộ lông thượng vết máu t ư ở n g tận xem xét phân biệt một chút đây không phải hiệp bộ gì phải vết máu tìm dấu vết tích chú ngựa đối với nó không có phản ứng cũng chính là mục tiêu kỳ thật là bị thương sao nhưng vừa rồi chiến đấu hiện trường cũng không có phát hiện cái khác bộ lông cùng huyết dịch hàng mẫu xem ra mục tiêu chỉ lấy đến vết thương nhẹ hoặc là có được rất mạnh tự lành năng lực enduin nhìn xem này sợi bộ lông phán đoán nói như vậy hung thủ sơ bộ có thể xác định vì lang nhân hoặc ở m ớ c địa lang người nhưng ở m ớ c địa lang người chủ yếu sinh hoạt phạm vi tại châu mỹ hẳn là bản địa lang nhân nhưng bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở tới gần hồ gợn ngoại vi nha mặc kệ muốn tìm đến rồi nói sau cũng không biết là nguyên sinh lang nhân còn là lang nhân chứng người bệnh hy vọng có thể câu thông nếu như là hoàn toàn lấy lang nhân hình thái sinh tồn nguyên sinh lang nhân liền phiền thoái phải mau chóng giải quyết xong eddu in làm tốt phán đoán liền trực tiếp đối với này một d ố n bộ lông sử dụng tìm dấu vết tích chú n ữ có đầu mối mới trong tầm mắt dấu vết dần dần phong phú lên một đạo màu sáng quang sương mù tựa như một mảnh trong suốt dây lưng lụa t ừ h n đủ ỉn vị trí giới đại thụ hướng rừng cấm chỗ sâu trong kéo dài đồng thời ốn lượn khúc chiết đan sen hiển nhiên từ nơi này bắt đầu mục tiêu hoạt động trở nên không có thứ tự lên hơn nữa từ nơi này bắt đầu xung quanh xuất hiện không ít những sinh vật khác hoạt động dấu vết trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nhiễm thượng một ít mục tiêu khí tức dẫn đến các loại kỳ quá i mùi hỗn tạp cũng đúng truy tung sản sinh q u á n nhiễu đối với loại tình huống này h n đủ ỉn đầu tiên là sử dụng tiếng vang chú n ữ công năng đối với xung quanh vài trăm mét bên trong tiến hành quất hình b đồng thời đối với h i p a p o d ị p ậ t cùng mục tiêu huyết dịch giao nhau sử dụng tìm dấu vết tích chú ngữ ít nhiều gì vẫn là tập trung mục tiêu tiến lên phương hướng dọc theo những cái này lưu lại dấu vết eddu i n tiếp tục xâm nhập đồng thời nơi này ven đường bắt đầu hắn phát hiện một ít cái khác thần kỳ sinh vật hoạt động dấu vết cùng với không ít hoang dại dự thảo Đối được đối với dại nhiên Enduin với ngợi những này hoang nếu như không lần này dừng tấm hành trình càng thêm mong thứ thảo thấy thể thu hoạch, thêm tự là qua. dược, Có cấm bỏ kế tiếp hẹn đủ ìn liền dọc theo hung thủ còn sót lại dấu vết dần dần xâm nhập thời gian cũng dần dần trôi qua thẳng đến hắn đi đến một mảnh rộng mấy thước sông ngòi trước mặt đến nơi đây manh mối thế thì đoạn dọc theo sông hai bên cũng không có xuất hiện manh mối hiện cũng chính là mục tiêu chạy qua con sông này à. nhìn lên trước mặt sông ngòi hẹn đủ ìn nhữ m à y có chút khó làm con sông này đem hung thủ dấu vết toàn bộ ngăn cách nếu như đầu kia lang nhân lội nước qua sông nước sông rất có thể hội hòa tan g mùi cho nên bờ sông đầu kia vẫn có thể hay không có thu hoạch hắn cũng cầm không cho phép hơn nữa vạn nhất đầu kia lang nhân không có trực tiếp qua sông mà là theo sông ngoại chạy vậy phiền thoái chương hai trăm mười một manh mối qua sông lấy qua sông điểm làm trung tâm tiến hành một lần phạm vi a nếu như có thể tìm đến manh mối cứ tiếp tục nếu thực tại không có cũng chỉ có thể đường cũ phản hồi endu in làm tốt ý định không chút do dự thi triển phiêu phụ thuật thổi qua bờ sông xuyên qua con sông này đã xâm nhập rừng cấm nội địa hồ gợt bên cạnh rừng cấm đến cùng có bao nhiêu không ai có thể đưa ra đà án endu in nhìn một ít thời gian đã tiếp cận chạm vào tối loại tình huống này hắn chỉ có thể nắm chắc cuối cùng thời gian Y đồ sẽ tìm đến một ít manh mối tại qua sông điểm én đủ ỉn buông xuống từng mai truy tung đùa hộ mệnh dùng cái này với tư cách là địa vị sau đó nơi này làm trung tâm bắt đầu thám thức tìm tòi ngay từ đầu én đủ ỉn liền hướng sông ngòi hạ du thăm dò nếu như hắn là người kia lang nhân qua sông có khả năng hội xuống giao động động nhưng đi qua nửa giờ hình quạt tìm kiếm vô luận là, tìm dấu vết, tích, chú ngữ còn là tiếng vang chú n ữ đều không có bất kỳ phát hiện nào điều này làm cho hắn không khỏi có chút độ trí nhưng lo liệu lấy thiện hữu thiện trung nguyên tắc hắn ảo ảnh di hình trở lại nguyên thủy địa điểm sau đó bắt đầu trở lên dù phương hướng tìm trở lại hồ gợt trong hai tháng này tại giáo sư phở lạ i tuyệt từ bên cạnh hiệp trợ e n đủ in rốt cục tới nắm dự ảo ảnh di hình cái này ma pháp đây cũng là hắn dám một mình chạy được rừng cấm bên trong thăm dò nguyên nhân này cam đoan hắn tại gặp được cái gì khó có thể cầm không dưới tình huống cũng có thể nhanh chóng thoát ly đây là không nghĩ tới e n đủ in dọc theo cái phương hướng này lục soát tìm không được một km liền có thu hoạch h ắ n tại cách đó không xa trên đất chống phát hiện tranh đấu dấu vết không điều này cũng hứa không tính là cái gì tranh đấu mà là đi săn một cái g i ã lộc bị mở ngực bề bụng t ử cùng thê thảm nằm ngã xuống đất cái cổ trên thân thể đều có lưu bom tấn vết c à o cùng e n đ u in lúc trước phát hiện lang nhân vết trào cơ bản tương xứng lộc thi cự ly sông ngoài nguồn nước đại khái hơn mười thước hơn nữa đang đến gần sông ngoài địa phương e n đ u in lần nữa kiểm tra đo lường đến đầu kia lang nhân khí tức tín hiệu tuy rất nhạt nhưng vẫn là có xem ra mục tiêu là hướng thượng du bơi lội một đoạn khoảng cách mới lên m ờ khó trách tại qua sông địa điểm phụ cận không có bất kỳ manh mối nhìn thi thể mục nát trình độ tại một ngày trong vòng thế nhưng lang nhân là tại hai ngày trước tập kích i ệ p cũng chính là n à y đầu lang nhân tại đây dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau đó phát hiện giã lộc bắt giết ăn uống mới tiếp tục hành động m à xem ra cách cách mục tiêu cũng không xa phát hiện này cho em đủ ìn rất lớn lòng tin đi qua hắn ven đường tìm qua thu thập tin tức biểu hiện n à y đầu lang nhân có vẻ như không hề có lý trí hành động quy tích vô cùng phiêu hốt thường xuyên trái tháo chạy một chút phải tháo chạy một chút cho nên n à y đầu lang nhân cự l i hắn thẳng tắp cự l i có khả năng cũng không xa xem ra có hy vọng và o hôm nay ở trong bắt được nó e đủ ìn từ khi phát hiện mục tiêu là lang nhân liền vô cùng cố chấp một phương diện vì cam đoan rừng cấm ngoại vi an toàn loại này không để ý tới trí lang nhân bỏ mặc mặc kệ hội tạo thành rất lớn uy hiếp đồng thời cũng là hy vọng thông qua lùng bắt một cái lang nhân phong phú hắn cơ thể sống tư liệu sống khố đối với loại này có được cao độ lây bệnh tính sinh vật hắn cũng hết sức tò mò bất quá tại có phát hiện mới hắn cũng không có vô cùng sốt u ruột đuổi theo mà là tại xung quanh tra xét rõ ràng đối với lang nhân loại nguy hiểm này sinh vật nhất định phải cẩn thận một chút mà rất nhanh endu in liền phát hiện một chỗ điểm đáng ngờ tại kia g i lộc trên thi thể endu in ngoài ý muốn phát hiện một chi bẻ gãy mũi tên đem mũi tên gỡ xuống đó có thể thấy được này cũng không thuộc về hiện đại cung tiễn kiểu dáng mà là phi thường truyền thống thủ công công nghệ chẳng lẽ lúc ấy tại săn bắn này giã lộc trừ lang nhân ngoài vẫn có người khác mai này mũi tên thể tích thô to không giống như là nhân loại thường dùng quy cách hẳn là này phụ cận có mã nhân phát hiện này để cho hẹn đủ in đề cao cảnh giác hồ cơ i phụ cận mã nhân tộc đàn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ bọn họ vô cùng b à i ngoại cự tuyệt nhân loại tới gần cũng đem chọn cái rừng cấm xem vì lánh địa mình hắn ngẫu nhiên hội nghe hạ dịt trò chuyện lên qua hắn cùng với mã nhân chuyện xưa Từ hắn ai trước ả cùng đi lên xem một chút tình huống a nếu như đầu kia lang nhân bị mã nhân tiêu diệt liền nhanh chóng lui về tận khả năng còn là không nên cùng bọn họ phát sinh xung đột hảo bằng không về sau lại tiến rừng cấm không phải bị phiến chết vốn cho rằng cần lo lắng chỉ có lang nhân nhưng hiện tại xem ra còn có lập trường không rõ mã nhân chỉ có thể đi một bước nhìn một bước hạ quyết tâm hắn liền theo tìm dấu vết tích chú ngữ bị bắt được khí tức tiếp tục tìm tòi tiến lên mà cùng d ị vãng có chút bất đồng là lần này này đầu lang nhân tiến lên quỹ tích cư nhiên thay đổi bình thường tuy cũng có nhất định khúc c h ế t nhưng đại khái thượng còn là hướng một cái cố định phương hướng đi thật giống như cái hướng kia có đồ vật gì hấp dẫn lấy nó hẹn đù ỉn tuy không biết này đầu lang nhân tại sao lại đột nhiên cải biến hành vi hình thức nhưng là có thể phát giác được một tia khác thường sau đó lại tăng nhanh truy tung bước chân lại đi qua một giờ truy đuổi hẹn đủ ỉn có thể phát giác được cự ly đối phương đã càng ngày càng gần hơn nữa đã có thể rõ ràng thấy được đầu kia lang nhân dấu chân tiến lên hình thức càng giống nguyên thủy lang nhân hình thái khi thì sử dụng hai chân tiến lên khi thì sử dụng bốn chân tiến lên xem ra cũng không phải sói hóa chứng người lây thế nhưng cự ly tuy càng ngày càng gần có thể thái dương cũng dần dần xuống núi xem ra tại trước khi trời tối trở về là không kịp nghĩ xong hẹn đủ ỉn thông qua truyền tấn đùa hộ mệnh cho hạ dịp báo cái bình an cũng thông báo bản thân hắn buổi tối sẽ không trở về sau đó lần nữa thêm chân mã lực đi phía trước đuổi theo bất quá tại càng ngày càng tiếp cận hắn cũng thu hoạch càng nhiều làm hắn n g o à i ý muốn manh mối truy tung đường nhỏ cách đó không xa lại xuất hiện cái khác dấu chân mà đi qua hắn phân biệt xác nhận là dấu vó ngựa hơn nữa không chỉ một đầu xem ra quả thật có mã nhân n ú c kết đi vào nhưng làm hắn n g o à i ý muốn là dấu vó ngựa c ư nhiên ở phía trước lang nhân dấu chân ngược lại tại hướng mã nhân dấu chân dựa sắp vào cũng chính là này lang nhân là tại truy đuổi phía trước mã nhân sao thế nhưng là mã nhân sức chiến đấu cũng không y ế u à n à y vẫn không chỉ một ngựa đầu đàng người hơn nữa mã nhân không đều là lấy dũng manh hiếu chiến lấy sưng mà Đối m ặ t một đầu l a n g nhân không đến mức hội chạy mức trước ố n à. t r o mắt hẹn đủ ỉn trong nội tâm dâng lên một hợp lý nhưng không hợp tình ý nghĩ chẳng lẽ là này đầu lang nhân tại theo dõi những cái này mã nhân nhưng này cũng không phải nhà ai cho nó sao mà to gan như vậy không muốn sống mang theo trong nội tâm trùng địa nghĩ hoặc hẹn đủ ỉn lần nữa tăng nhanh bước chân này sẽ thậm chí đều không cần sử dụng tìm dấu vết tích chú ngữ trực tiếp đi theo dấu chân chạy như điên là được mà theo hắn từng bước tiếp cận rất nhanh hẹn đủ ỉn liền phát hiện càng thêm làm cho người giật mình đồ vật chương hai trăm mười hai người sống l a n g nhân dấu chân tăng nhiều tại đầu kia l a n g nhân cùng mã nhân tiến lên lộ tuyến e n đù ỉn phát hiện cư nhiên từ bên cạnh lại xuất hiện vài phó lang nhân dấu chân đồng thời cùng nhau hòa nhập vào cái kia đầu truy tung mã nhân đường nhỏ hơn nữa hắn cư nhiên ở trong đó phát hiện nhân loại dấu chân phát hiện loại tình huống này e n đù ỉn đứng ở hai đội lang nhân tụ hợp địa điểm chăm chú giỏ xét lên hắn mở ra tìm dấu vết tích chú ngự không khóa chặt hình thức sở có khí tức dấu chân đều hiệa lộ đột nhiên gia nhập này một đám lang nhân là từ bên cạnh thụ lâm chỗ sâu trong thẳng chọc vào đi đồng thời nhanh chóng đuổi kịp kia độc hành lang nhân Từ nếu như nói tiếp sau đổi kịp lang nhân cùng lúc trước kia độc hành lang nhân là một đám hơn nữa là có thủ lĩnh chỉ huy vậy trong này đầu liên quan đến đồ vật đã có thể phức tạp đồng thời tại hắn tìm dấu vết tích chú ngữ quan sát edduin còn phát hiện rất nhiều huyết khí dấu vết nhìn lên tương đối nồng nặc dọc theo nhóm này lang nhân lúc đến lộ tuyến một đạo lan tràn ra ngoài những cái này lang nhân trước khi đến vẫn tiến hành khắc chiến đấu còn là nói chỉ là tại săn mồi có muốn hay không theo cha xét một chút đâu vẫn tiếp tục cùng đi theo edduin đối mặt này những cái này manh mối có chút rồi r á m trực tiếp đuổi theo lời tin tức quá ít rất dễ dàng hãm vào bị động nếu như bọn họ kỳ thật không chỉ này một sóng còn có càng nhiều đồng bạn vẫn còn có chút nguy hiểm vạn nhất bị cắn trúng một ngụm sói hóa t r ứ n g liền x ấ hổ hay là trước dọc theo này một nhóm lớn lang nhân lai lịch đ ề u tra một chút nói không chừng có thể thu thập được một ít có ích tin tức ví dụ như sẽ hay không ma chú có hay không dừng lại đồng bạn các loại lúc này mới ổn thỏa nhất có chủ ý ed đù ỉn tại cái này chỗ giao nhau lại dưới t r ô n từng mai định vị bừa h ậ mệnh lấy thuận tiện sau đó phân biệt phương hướng cũng có thể làm hắn phản hồi thì h ảo ảnh di hình định vị sau đó liền thay đổi phương hướng theo hơn nhiều tên lang nhân lúc đến lộ tuyến truy đổi tác mà đi hơn nữa vì đề cao hiệu suất ed đù ỉn hơi khởi động tướng vị dày toàn bộ địa hình cùng gia tốc công năng một đường linh động tại trong rừng cây xuyên qua khi thì nhảy lên ngọn cây nhan thạch dùng mắt thường nhanh chóng nhìn quét ven đường tình huống nhanh chóng tiến lên đại khái hai ba cây số hắn phát hiện huyết khí càng đầu nặt lên xem ra cũng sắp tiếp cận những cái này lang nhân chiến đấu hoặc đi săn hiện trường dần dần tới gần eddu in tốc độ ngược lại chậm lại trung pi không rõ ràng lắm đến cùng có còn hay không định nhân đồng thời lại phóng ra mấy cái bến đỏ quạ tại phía trước mấy trăm mét ngoài đi trước d ò đường cứ như vậy lại tiến lên tiếp cận một km e d d in rốt cục tới thông qua bến đỏ quạ cộng hưởng tầm mắt tìm đến huyết khí khởi nguồn trên cao nhìn xuống các loại lâm mục bên trong sinh trưởng một bom tấn lùm cây trong đó chính giữa một khối trên đất c h ố n g tê liệt ngã xuống lấy một cái phá thành mảnh nhỏ thân ảnh máu tươi văng khắp nơi đem mặt đất cùng xung quanh trang sách đều n h u ộ n thành hốm s ắ c tại bóng người kia bên cạnh vẫn tản mát lấy một ít đầu gỗ mảnh vỡ thấp thoáng có thể nhìn ra kia bắt đầu vốn phải là cái đầu gỗ dương hòm bị nện thành mảnh vỡ hình thành lưu lại hải cốt h n đù ỉn trông thấy tình huống này cũng không có tùy tiện tiến lên mà là lấy hiện t r ư ờ n g phát hiện án vì tâm an bài này vài con bến đỏ quạ lại đây hồi tỉ mị điều tra một vòng sự thật chứng minh hắn cẩn thận cũng không tại cự ly tử thi hơn mười thước ngoài cây cối có một chỗ lỗ thủng không giống như là tự nhiên hình thành có rõ ràng thi chú n g ự a dấu vết nhìn lên có chút giống là bị phích lịch bạo tạc đánh ra vây quanh chỗ này lỗ thủng lần nữa dò xét một phen phát hiện cách đó không xa một khối bụi cỏ phía dưới có vẻ như cất giấu cái gì có phát hiện mới hắn vội vàng k h ô n g chế một cái bến đỏ quã bay thấp tiến vào trong bụi cỏ nuôi trong nhà tiểu tinh linh h n đù ỉn có chút kinh ngạc nhìn xem cộng hưởng tầm mắt chuyển tới hình ảnh một cái khoác lên vài rách nuôi trong nhà tiểu tinh linh cứ như vậy ghé vào rừng tây toàn thân bụi đất nhưng nhìn lên chỉ là ngất đi cũng chưa chết thấy được hiện trường lại có người sống hẹn đ ù ỉn vội vàng đ ổ i qua nó có lẽ có thể giải đáp một ít chính mình nghĩ hoặc đến gần hẹn đ ù ỉn vượt qua hôn mê nuôi trong nhà tiểu tinh linh dùng ngón tay mân mân hơi thở quả nhiên còn sống nhưng trên người có nhiều chỗ b ầ m tím cùng quẹt làm bị thương đổ máu cũng không phải nhiều nhưng đối với tiểu tinh linh mà nói loại thương thế này đã vô cùng trọng nếu như không nhanh chóng xử lý muốn không bao lâu đoán chừng cũng phải mất mạng hắn vội vàng lấy ra trên người bổ dưỡng dư tề cho này tiểu tinh linh trầm g i i huy cho ăn đồng thời thi triển khép lại chú ngự cho nó trị liệu thương thế trên người một lát nữa này nuôi trong nhà tiểu tinh linh hô hấp rốt c ụ c tới trở nên trôi chạy có lực dưới mí mắt không ngừng chuyển động ánh mắt cũng đại biểu cho nó sắp thức tỉnh tỉnh tiểu tinh linh tỉnh có thể nghe thấy ta lời sao hẹn đù yến lại cho nó uy cho ăn một ít thanh thủy nhẹ giọng kêu gọi đạo chủ chủ nhân không m u ố n chủ nhân cứu mạng a nay tiểu tinh linh bắt đầu vẫn chỉ là yếu ớt lẩm bẩm theo ý thức dần dần khôi phục biểu tình cũng chầm chậm trở nên kinh khủng cuối cùng thì là đột nhiên chừng to mắt cao giọng hô to lấy cứu mạng cứu mạng chủ nhân di sợ hãi đ ư n g g i ế t ta chớ làm tổn thương chủ nhân cứu mạng mà thanh tỉnh tiểu tinh linh trông thấy trước mặt người xa lạ hô có càng thêm cao giọng hơn nữa nói năng lộn xộn khẩn trương toàn thân rút r ú dậy nhìn xem ngươi gọi gì chỉ phải không ta không phải người xấu khác hô em đủ ý nhìn xem này tiểu tinh linh bộ dáng trầm giọng an ủi nhưng qua một hồi lâu nay tiểu tinh linh miệng như cũ liên tục chẳng những không để ý tới em đủ n trấn an thậm chí tại hắn lên tiếng vô cùng không tranh khí chảy ra nước mắt cơm miệng e n đủ ỉn thấy chấn an vô dụng bị nó phiền không được giống lớn một câu đồng thời nhịn không được thả ra sợ hãi thuật một cố làm lòng người kinh hãi ma pháp ba động từ trên người hắn l a n g ra giống như là vòi nước đột nhiên bị vận nhanh c h ố t mở nay tiểu tinh linh ngự xê bỗng chốc bị im tiếng thậm chí bởi vì đại não bị dọa đến chống r ố n g liền nước mắt đều dừng lại phu chú tự ed đủ ỉn học được về sau vẫn là lần đầu tiên đối với người hình sinh vật phong thích không biết có phải hay không là bởi vì nuôi trong nhà tiểu tinh là gan quá nhỏ nguyên nhân hiệu quả tốt quá mức hắn thậm chí có chút sợ hãi khác đột nhiên cho nó hủ chết hiện tại ta hỏi ngươi đáp hiểu chưa ed đù ỉn bản lấy cái mặt nhìn về phía tiểu tinh linh s -E、là xin mời ngài nói cầu ngài đ ừ n g g i ế t ta van cầu tiểu tinh linh run dày thanh â m hai tay g i a o ác cùng một chỗ khẩn trương khẩn cầu người tên là gì ed đù ỉn h ò a hoãn một chút ngữ khí hỏi chương hai trăm mười ba chợ đêm thương nhân G. tên của ta là t ì đại nhân tiểu tinh linh trì nhu thuật đáp ngươi tại sao lại xuất hiện ở này còn có tại cuối cùng phát sinh cái gì nhìn đối phương rốt cục tới không được gầm loạn gọi bậy e n đ u ìn nhanh chóng tiến nhập chính đ ề di di là cùng chủ nhân qua việc buôn bán di cùng chủ nhân trong rừng rậm đi một ngày một đêm sau đó sau đó liền di nói qua nói qua liền lần nữa lộ làm ra một bộ kinh khủng biểu tình thanh em lại lần nữa run dày lên chớ khẩn trương chi ta sẽ không tùy ý tổn thương ngươi nói cho ta biết ngươi cùng ngươi chủ nhân tại rừng cấm bên trong gặp được cái gì eddu ìn không dám lần nữa phóng ra s ợ hái thuật ngồi sổn ngươi xuống cùng đối phương nhìn thằng đạo dì cùng chủ nhân thật vất vả đi đến giao dịch địa điểm thiệt nhiều đáng sợ quái vật vây quanh chúng ta bọn họ hung chủ nhân sau đó chủ nhân để cho dứt chị chạy dì nghe lời dì chạy sau đó dứt chị liền bay lên dì cảm giác đau quá đằng sau dứt chị cũng không biết chủ nhân đâu chủ nhân ở đâu dì có vẻ như đầu góc rất loạn vô pháp chỉnh lý rõ ràng mạch suy nghĩ nói chuyện đ ứ c quãng nói năng lộn xộn nhưng chỉ vẹn vẹn thông qua nó theo như lời suất một ít tin tức cũng làm cho hẹn đủ ýn chỉnh lý suất không ít tin tức chớ khẩn trương ta một câu một câu hỏi người từ từ nói hẹn đủ ýn lấy ra một lọ chấn định tề cho dư chỉ h uy cho ăn chỉ hoan âm thanh đạo các ngươi xuất hiện ở đây là lấy người càng tốt endu in nhìn chỉ sắc mặt hòa hoãn không ít hỏi d ì không biết d ì chỉ biết đi theo chủ nhân chủ nhân đến nơi đây liền không đi dường như đang đợi người d ì uống qua chấn định tề nói chuyện lưu loát không ít qua gặp ngươi chủ nhân là một đám lang nhân chính là lớn lên rất giống sói nhưng hai cái chân đi đ ư ợ c người đúng chính là loại kia quái vật cái kia lang nhân bất quá ngay từ đầu dư chỉ thấy được không phải là lang nhân là một nhân loại vô sư di đang nhìn hẳn dương hắn tại cùng chủ nhân nói chuyện sau đó cái kia vu sư nổi giận cao giọng kêu một tiếng tựa như sói chu đồng dạng sau đó xung quanh liền xuất hiện thiệt nhiều cái vợt lang nhân sau đó ngươi chủ nhân để cho người chạy vừa mới bắt đầu còn không có cái kia vu sư đầu tiên là đi tới đoạt lấy hàng dương loạn lận g ì vừa mới chỉnh lý qua sau đó vu sư đại nhân càng tức giận h ắ n hướng về phía chủ nhân giống to sau đó chủ nhân để cho chỉ chạy g ì mới chạy suốt cái kia vu sư ngoài vẫn có người khác loại sao lang nhân hoặc là nói loại kia quái v ậ t có mấy cái vu sư đại nhân chỉ có một lang nhân t h i t nhiều có một cái hai cái ba cái bốn cái năm cái sáu cái dì đếm trên đầu ngón tay từng cái đếm lấy một mực đếm tới sáu cái sáu cái e đ d u in nhữ mày có chút n g h i hoặc lúc trước hắn thấy được dấu chân chỉ có thể đếm ra năm cái nhà còn có một đầu lang nhân chạy đi đâu ngươi còn nhớ rõ cái kia vu sư với n g ư ơ i chủ nhân nói cái gì đó sao e đ d u in đem nghi hoặc d ằ n xuống đáy lỏng tiếp tục hỏi dì chỉ nhớ rõ cái kia vu sư đại nhân rất h u n g hắn hỏi chủ nhân vì cái gì không có ạt vạn xẹp bỏ tì hòn mạ kìm chỉ có yên rất tề phát huy tề số lượng cũng không đủ dựa vào những cái này sao có thể thả ngược lại độc giác thú cái gì có thể bọn họ không biết chủ nhân đã rất nỗ lực những cái kia ạt vạn s ẹ p họ tì hòn m ạ kỉnh cần thảo dược t ă n g bản thu không đồng đều d ì nói qua nói qua dần dần ủy khuất lên thả ngược lại độc giác thú bọn họ mục tiêu là độc giác thú d ì không biết cái kia vu sư đại nhân xem qua hàng dương liền một mực ở hùng chủ nhân sau đó cái kia vu sư dường như nghe được cái gì thanh âm sau đó liền bắt đầu đ ả o má trượng d ì chỉ nhớ rõ khi đó chủ nhân gọi lấy để cho di chạy nghe được này eddu in đại khái làm rõ sở lúc ấy tình huống vì chủ nhân hẳn là một người buôn bán dược t ề chợ đêm thương nhân cùng đầu kia lang nhân vô sư hẹn gặp tại này giao dịch mà người kia sư hẹn gặp tại này giao dịch mà người kia chợ đêm thương nhân cung cấp hàng hóa vô pháp thỏa mãn lang nhân v u sư nhu cầu về sau người kia lang nhân v u sư nghe được cái gì có thể là kia độc hành lang nhân truyền đến tín hiệu nơi này cự ly tụ hợp địa điểm cũng liền mấy cây số nếu như là bọn họ lang nhân giữa đặc hữu gào thét lời quả thật có khả năng tiếp thu đến về sau người kia lang nhân vô sư liền chuẩn bị hắc hắc về sau người kia lang nhân vô sư đoán chừng là phóng thích một cái phích l ị c bạo tạc đem chính đang chạy trốn chỉ đánh những cái kia lang nhân không có bổ đao có thể là thời gian cấp bách hơn nữa cảm thấy một cái nuôi trong nhà tiểu tinh linh tại bạo tạc chú ngữ hạ sống không a bất quá để cho e n đủ ỉ n khó hiểu là người kia chợ đ ê m thương nhân cư nhiên như vậy có đồng tình tâm mà, loại này thời điểm còn nhớ rõ để mình nuôi trong nhà tiểu tinh linh chạy trước sau đó hắn liền lần nữa nhìn về phía giới trì n g ư ờ i chủ nhân đối với ngươi rất tốt sao chủ nhân đối với giới trì rất tốt gì nghe vậy một hồi gật đầu chủ nhân năm ngày mới đánh giới trì một lần hơn nữa mỗi ngày đều có cơm ăn một ngày một bữa cơm đó ngay xong trí lời ed đủ ý n nhất thời im lặng n g ư ơ i quản cái này gọi là đối với ngươi tốt sau đó lại nghĩ tới một cái không hiểu phương nghiêng đầu hỏi ngươi chủ nhân để cho ngươi chạy ngươi vì cái gì không cần ảo ảnh di hình ngươi không hội ma pháp này mà ta nhớ được ngôi trong nhà tiểu tinh linh tuy ma lực không phải là phong phú nhưng là ít có trời sinh có thể ổn định không trượng thi pháp chủng tộc nha di hội ảo ảnh di hình bình thường đều là dĩ chỉ mang theo chủ nhân tùy tùng hiện hình chạy đi à, bất quá khi thì chủ nhân là để cho dĩ chỉ chạy không phải là để cho d chỉ ảo ảnh di hình nha di lệch ra cái đầu trứng mắt sâu sắc trong mắt đáp ách endu in minh mạch lúc ấy người kia chợ đ ê m thương nhân đoán chừng là muốn cho chi mang theo hắn tùy tùng hiện hình chạy trốn a nhưng chi cũng quá ngay thẳng c ư nhiên thật sự dùng chạy hơn nữa ed đủ in hồi ức một chút lúc trước thấy được cỗ thi thể kia cảnh tượng người kia chợ đ ê m thương nhân là mặt hướng bạo tạc chú ngự phương hướng n g ã xuống đoán chừng lúc ấy người kia chợ đ ê m thương nhân là chuẩn bị đánh về phía chi khiến nó mang theo chính mình rời đi a kết quả nhà mình tiểu tinh linh hội sai ý thật sự quay đầu chạy loại này khiến người không lời ăn ý e đủ in không khỏi đối với người kia chết thảm chợ đem thương nhân cảm thấy bị a y đúng đại nhân người biết chỉ chủ nhân ở đâu mà dì nghĩ chủ nhân dì thời điểm này cũng rốt cục tới tỉnh táo lại hơn nữa có thể cảm giác được hẹn đủ ỉn cũng không có đả thương hại nàng ý tứ người chủ nhân hẹn đủ ỉn hồi tưởng lại chính mình vẫn không có đã kiểm tra cỗ thi thể kia sau đó nhìn chỉ chừng có viên viên con mắt lớn có chút không đành lòng hả o ba ta dẫn ngươi đi xem nhìn hắn lập tức hắn liền để cho qua vật che chắn tại dì trước mặt thân thể làm cho đối phương trông thấy sau lưng kia phó thảm thiết cảnh tượng chủ chủ nhân đây là chủ nhân dì thất tha thất thể dạo bước đến kia triết phá thành mảnh nhỏ tàn thi trước nhìn xem có chút quen thuộc thân thể cùng với bên cạnh nàng tâm ái hằng dương trong mắt ngăn không được lưu lại nước mắt mà e n đủ ỉn cũng tới đến nàng bên cạnh đối với cái này cái hiện trường hắn cũng cần một lần nữa kiểm tra một lần chương hai trăm mười bốn thần kỳ sinh vật buôn lậu phạm tại hiện trường này là tàn thi e n đủ ỉn thấy được mấy đạo vết cào chỗ cổ phần bụng cũng bị cắn mất một khối lớn thịt đồng thời sau lưng đeo còn có bị thiết cắt chú ngự đánh chung dấu vết xem ra là trước chịu ma chu công kích bị thương nặng sau đó lại bị sói người sống hành hạ đến chết chí tử coi như là hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tản nhẫn như vậy sắt lục thủ đoạn khó trách vô sư g i i đối với lang nhân như thế thù hận kiểm tra hết thi thể hẹn đù ỉn nhặt lên bên cạnh hàng dương hải cốt đại bộ phận tàn phiến thượng trừ bùn đất cũng không có cái gì lưu lại xem ra chỉ thanh lý rất sạch sẽ b ấ t quá trừ khối lớn tiểu khay chứa đồ hải cốt vẫn rơi là tả trên đất tiểu ngăn kéo đem những cái này tiểu ngăn kéo thu thập lại hắn phát hiện bên trong tuy đã bị trống giống nhưng vẫn là có một chút lưu lại vợn hẹn đù ỉn tiện tay v ê lên một ít tiến đến trước núi nghe cơ bản phân biệt xuất bên trong nở rộ thảo dược có lá ngải cứu là chế tác c ạ vạn xẹp bỏ tỉ hòn mạ kỉnh phối liệu nhưng không cùng chi phối hợp thủy tiên cây b ộ t phấn còn có lạ vẽ nợ thảo phớt lộ b ờ ý hầm chất nhảy cùng cây nữ lang những thứ này là phối trí yên r i ấ c tề thảo dược xem ra chỉ cũng không có gà ta sau đó hắn sử dụng tìm dấu vết tích chú ngữ điều tra lên hiện trường xác thực cùng chỉ theo như lời tương xứng một người nhân loại dấu chân sáu đầu lang nhân mà căn cứ khí tức di động q uy tích người kêu nhân loại mang theo năm tên lang nhân hướng phía hắn đi đến phương hướng mà trong đó một người lang nhân lại chạy về phía một phương hướng khác hơn nữa thông qua dấu chân sâu cạn phán đoán đối phương là bốn chân hết tốc lực tiến về phía trước chạy vô cùng gấp vô cùng nhanh là đi triệu tập đồng b ạ n mà vẫn bị an bài những nhiệm vụ khác đâu này eddu in nhìn xem hiện trường còn sót lại manh mối không khỏi những mảy suy tư nhưng không đợi hắn suy nghĩ bao lâu đã bị bên cạnh truyền đến bang bang âm thanh bừng tỉnh chỉ thấy chỉ nước mắt nước mắt dàn rụa đứng ở một cây đại thụ bên cạnh liên tục dùng đầu đấm vào thân cây biên nện biên hô di vô dụng di là một không có, có chủ ó c nhân nuôi trong nhà tiểu tinh linh vì cái gì chỉ đ ầ n như vậy không thể bảo vệ tốt chủ nhân di đang chết dứt lời cứ nhiên lại từ trên mặt đất nhặt lên một khóa sắc nhọn thạch khối đối với mình đầu khẩn trương do dự một chút liền như cũ như liền đạo ụ vào. Bình! Một đ ma chú đột nhiên xuất hiện đem g i ậ chỉ trong tay tiêm thạch đánh bay sau đó liền trông thấy vẻ mặt tức giận hẹn đủ ỉn hướng nàng đi tới ngươi muốn làm gì ngươi chủ nhân chết không nghĩ thay h ắ n báo thù lại muốn tự sát ổ không n g ậ t ức hẹn đủ ỉn khí đạo có thể g i ậ chỉ đánh không lại những quái vật kia hơn nữa g i ậ chỉ đã không có chủ nhân g ì vô dụng chủ nhân nói qua vô dụng giá hỏa nên đi tìm chết dì ngồi dưới đất gào khắc đạo nghe ngươi nói như vậy ngươi chủ nhân nhìn lên cũng không phải vật gì tốt hẹn đủ ỉn có chút im lặng nhìn lên trước mặt thương tâm gần chết chi ẵn đù mình mình, vũ sư ờ i phần đại nhân van cầu ngươi để ta đi chết đi dì chủ nhân đã không có không có có chủ nhân chỉ cái gì cũng không phải dì tâm ái hàng rừng cũng không có cầu ngài xin thương xót vũ sư đại nhân có nói ta không cho ngươi đi chết như là tại phạm tội đồng dạng đừng cãi về sau ngươi trước hết đi theo ta không có ta cho phép ngươi không thể chết được một hồi còn hữu dụng lấy của ngươi phương hiện tại trước theo giúp ta đuổi theo những cái kia làng nhân cái gì ngài nguyện ý để cho hèn m ọ n trì đi theo vu sư đại nhân ngài ngài thì nguyện ý thu nhận trì làm trì chủ nhân sao gì nghe thấy e n đùi lời biểu tình đột nhiên trở nên kích động lên kinh ngạc nhìn đối phương tùy ngươi nghĩ như thế nào a ed đùi nhìn xem trì đột nhiên thay đổi thái độ nhịn không được đĩu n ô i vâng chủ nhân ngài hạ lệnh cầm chủ nhân ngài muốn đánh chì mà có cần hay không chỉ cho ngài tìm một cái cầm nhánh dây di hưng phấn nhìn xem ẹ n đủ ỉn không ai muốn đánh ngươi nhanh chóng thu thập một chút ta trước tiên đem ngươi chủ nhân v ụ i một hồi còn có vội vào nhà ẹ n đủ ỉn căn bản vô pháp thay vào tiểu tinh linh nao đường về trực tiếp hạ lệnh thật xin lỗi chủ nhân là d i ậ t chì vô dụng không thể cảm nhận được chủ nhân ý nghĩ dứt lời d i ậ t chì liền một cước đạp hướng một bên thành khối thương nàng dập chân ai ẹ n đủ ỉn không lời thở dài ngồi sổm người xuống nhìn đối phương nói di Chủ nhân xin phân phó. xin dì nhe răng ra vội vàng đáp. Về sau không ngươi cho phép ra sau vội Về lại đáp. trong ự mình hại mình, nghe hại õ s a Thật x i lỗi chủ nhân, là dì làm sai. chủ nhân, n Dì Dì t r o mắt rưng rưng vừa chuẩn chuẩn bị đi tách ra tay mình đầu ngón tay nhưng lập tức bị e n đủ in chứng n h ấ t nhãn vội vàng câu n ệ đứng ở chỗ cũ e n đủ in thấy thế chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu đối với dì loại tình huống này hắn thật sự là không biết thế nào nhưng nếu trực tiếp mặc kệ nàng nói không chừng đường trường sẽ chết cho ngươi xem sau đó hắn chỉ phải mệnh lệnh dì ở bên cạnh chức ở lại đó chính mình nhanh nhẹn đem người kia t r ợ đem thương nhân thi thể qua loa vùi lấp để cho một nhân loại phơi thây hoang dã trung quy không tốt lắm ngay sau đó liền cầm lên chỉ hảo ảnh di hình trở lại lúc trước định vị châu ngã ba lúc trước hiện trường phân thành hai đường một mảnh tụ hợp độc hành sói nhiều người mấy lang nhân một mảnh đơn độc rời đi hẹn đủ ỉn suy nghĩ qua đến cùng nên dọc theo con đường kia tuyến truy kích đơn độc rời đi lang nhân tốc độ rất nhanh hơn nữa mục tiêu không rõ mà này hỏa tụ tập lang nhân thì là thẳng tắp đuổi theo mã nhân đi hơn nữa người kia hư hư thực, thực thủ lĩnh lang nhân vụ sư cũng hướng cái phương hướng này cuối cùng hắn đang chuẩn bị trước truy đuổi thượng nhóm này nhiều binh sĩ nhìn xem tình huống từ lúc trước thu thập được tình huống đến xem những cái này lang nhân xuất hiện ở rừng cấm hình như là hướng về phía độc giác thu đi tối thiểu đây là người kia lang nhân vô sư vừa bắt đầu mục tiêu điều này làm cho hắn trước tiên nghĩ đến thần kỳ sinh vật buôn lậu phạm từ mù thì vậy hắn liền rõ ràng đến anh quốc vô sư giới các loại buôn lậu sinh ý nhiều lần cấm không chỉ quả thật so với làm đang lúc sinh ý còn nhiều kia chỉ xuất hiện tại rừng cấm ngoại v ì lang nhân rất có thể là với tư cách là quân tiên phong qua điều tra bởi vì g a tính khó thuần cho nên n tập kích những cái kia thần kỳ sinh vật của lạc nhưng nó có khả năng một mực không có phát hiện độc g i á c thú tung tích chỉ bất quá trên nửa đường lại ngoài ý muốn phát hiện mã nhân liền theo đôi u đi lên đồng thời thông qua tín hiệu thông báo người kia lang nhân vô sư bọn họ mua sắm mặt vạn xẹp bỏ tỉ hòn mạ kỳ loại này thuốc ngủ rõ ràng cho thấy muốn bắt sống nhưng hiện tại bọn hắn trong tay chỉ có lần một đương yên rất tệ tuy thôi miên hiệu quả cũng khá tốt nhưng đối với độc g i á c thú loại ma pháp này kháng tính cường đại thần kỳ sinh vật có thể không nhất định có tác dụng cộng thêm không có tìm được độc rác thú tung tích vị này lang nhân vu sư đại khái tỷ lệ hội chuyển di mục tiêu nhằm c h ú n g phía trước mã nhân binh sĩ chương hai trăm mười lăm ánh sáng nhà tháo choàng nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó ed đủ in đ e m chỉ g ắ t ở dưới nách chạy nhóm này lang nhân lộ tuyến chạy như điên lúc này thái dương đã hoàn toàn xuống núi chỉ có một vòng loan nguyện cho đại đ ị a mang đến một chút ánh sáng nhưng yếu ớt ánh trăng vô pháp xuyên thấu t ầ n g t ầ n g rậm rạp thụ lâm tại đây cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón trên đất đôi bạn chỉ có lá khô cùng động vật phân và nước tiểu hỗn tạp mục nát mùi xung quanh gào thét tiếng gió phối hợp lấy khản giọng không hiểu tiếng chinh hó cấp nhân một loại kinh hãi cô độc cảm giác sợ hãi nhưng ở nơi này dạng trong hoàn cảnh hẹn đủ ý như cũ bảo chỉ cực rất nhanh về phía trước chạy như điên đem ngăn cản tại trước người cây cối thạch thối cạm ấy dốc thoải như không có gì linh động tại trong rừng xuyên qua bất quá bị kẹp ở dưới nách dứt trị nhưng là không còn như vậy t h ô n g dòng nàng chỉ cảm thấy cuồng phong phốc, phốc đập nện tại trên gương mặt cơ hồ khiến nàng mở mắt không ra mà trước mắt ngăm đen phối hợp phụ cận những cái tia g ã tính động vật ánh mắt phản quang bị dọa đến toàn thân run rẩy chủ nhân quá kinh khủng xung quanh giường như có cái gì quỷ đồ vật đang ngó chừng chúng ta cứu mạng à? dì thật sự chịu không được chỉ phải lên tiếng hô to đừng sợ ngươi thấy được chỉ là giả kêu ánh mắt từ giờ trở đi không nên tại đang nói chuyện kia chỉ sợ sớm bại lộ mục tiêu hiểu chưa e n đùa in trầm giọng dặn dò vâng chủ nhân dì tuy khẩn trương run rẩy nhưng vẫn là hết sức trung thành hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh dùng bàn tay nhỏ bé chặt chẽ che miệng lại mong cao tốc truy kích bên trong e n đùa in dựa vào tiếng vang chú ngữ cùng tìm dấu vết tích chú ngữ trợ giút đã chết chết cắn nhóm này lan nhân trong không khí mùi huyết tinh cùng trên mặt đất rõ ràng có thể thấy dấu chân chứng minh hắn cự ly đối phương đã cũng không xa thực hiện không bại lộ chính mình ed đủ ỉn cũng không có sử dụng bất kỳ chiêu sáng chạy vội tướng vị dày cũng khởi động không tiếng động mô đũ lệ hắn hiện tại tựa như một cái không tiếng động u linh dần dần hướng đối phương tới gần loại này buồn kẻ cao tốc truy kích có tiến hành hơn một giờ hắn tối thiểu cũng đã đuổi theo ra mười mấy cây số cự ly rốt cuộc tìm được nhóm này lan nhân chạy như điên bên trong ed đủ ỉn dường như phát hiện cái gì nhất thời dừng bước lại mà bị hắn kẹp ở dưới nách trì này lúc sau đã điên đến không còn đột nhiên bất động để cho nàng đại náo mê mội một lát chủ nhân d u cẩn thận từng ly từng tí nhỏ giọng hỏi suýt ed đủ in đem ngón tay dọc tại trước miệng ra hiệu nàng không muốn lên tiếng sau đó e n đủ in liền đem duy nhỏ giọng bông xuống sau đó dội ra ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại ấn tại trên thân thể trường bảo lồng ngực trước xuống nhẹ nhàng vẽ một cái động tác này vừa mới hoàn thành liền trông thấy trên người hắn trường bảo tách ra một đạo nhàn nhạt ma pháp ba động một vòng yếu ớt linh quang từ trường bảo chỗ cổ hướng toàn thân mở rộng gần trong gang tấc duy đều chỉ có thể mơ hồ trông thấy trường bảo tại linh quang đạo qua trong t r ớ c mắt hiện ra rậm chẳng trịt kỳ quái đường vân hảo dì hiện tại có thể nói chuyện nhưng phải dựa vào nhanh ta không muốn vượt qua ta một mét bên ngoài bằng không lấy những cái kia sói lỗ mũi người cùng tính lực rất có thể hội bị phát hiện vâng chủ nhân dì nghe lời gật gật đầu sau đó có chút nghi hoặc nhìn xem em đủ ỉn bất quá ngài vừa mới đ â y là người nói em đủ ỉn t r ị a t r ị a trên người trường bảo mỉm cười đây là ánh sáng nhà t á o t r o ả n g khởi động có thể ngăn cách ta một mét trong vòng thanh âm hòa khí vị còn có thể phóng ra phạm vi huyễn thân chú ngữ có bọn họ liền tìm không được chúng ta h a chủ nhân thật lợi hại ta tại lao chủ nhân châu đó vẫn từ trước đến nay nhìn chưa từng nghe qua thần kỳ như vậy bảo v ậ n dì hai mắt tỏa ánh sáng vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía hẹn、e、đủ ỉn n à y không coi vào đâu nó ẩn hình thời gian duy trì không có ẩn hình áo choàng như vậy liền bất quá chỉ cần đúng giờ bổ sung huyễn thân chú ngữ ngược lại coi như cũng được không nói những cái này nhanh chóng trước bổ sung một ít thể lực thấy rõ ràng những cái kia lang nhân hành động chúng ta lại hành sự tùy theo hoàn cảnh dứt lời hắn liền từ trên người móc ra hai khối thì làm lần lượt một khối cho d i đây là thịt dì không xứng ăn thịt trước kia d i một năm tài năng ăn một lần thịt dì tiếp nhận thịt khô sau có chút thấp thỏm nói ít nói nhảm hành động muốn gọn gàng mà linh hoạt ăn cơm cũng thế h n đủ in nhịn không được chứng trí nhất nhãn sau đó liền phối hợp nhai lên thịt khô vâng chủ nhân chủ nhân đối với dì thật tốt dì hai mắt rưng rưng đem so với tay nàng trưởng còn lớn hơn thịt khô nhét vào trong miệng mà h n đủ in thì là thừa cơ hội này dùng tiếng vang chú n g ữ dọ xét lên phía trước tình huống lúc trước tại trên đường đi hắn liền phát giác được phía trước có dậy đặc tiếng vang truyền ra mà những cái kia lang nhân tanh tửi mùi thậm chí không cần tìm dấu vết chú ngữ liền có thể nghe thấy được hai ba miếng bổ sung một ít sự vật cùng lượng nước eddu in cầm lên chi cao cao nhảy lên dẫm lên một cây đại thụ trên cành cây sau đó liền như làn nhì dạ đồng dạng theo thân cây thẳng tắp trở lên đến nhất định cao độ hắn lần nữa đạp một cái từ một thân cây chạy đến k h á c trên một thân cây sau đó lại lập lại chiêu cũ mấy lần từ trên cao hướng tiếng vang chuyển đến phương hướng lần nữa tới gần mấy lần nhảy lên eddu in mang theo chi dừng lại tại một cây đại thụ trên cành cây nơi này cách cách mặt đất mặc dù có hai mươi mấy mét nhưng như cũ có thể rõ ràng nghe được phía trước cách đó không xa chuyển đến động tĩnh cự l i hẹn đủ in vị trí thân cây đại khái ngoài trăm mét địa phương chuyển đến từng trận lang nhân tiếng gầm gừ cùng mã nhân sụp đổ động dây cùng long long âm thanh cách rậm rạp cành cây cùng ú ám bóng đêm phía trước tình huống cụ thể nhìn cũng không rõ ràng lắm xem ra hai bên đã giao hỏa h n đủ in đem chị b u ô n g xuống ngươi có thể trông thấy người kia sát thương n g ư ờ i chủ nhân v ù sư sao không được chủ nhân quá đen hơn nữa có cây cối chống đỡ gì có chút hệ p ả i lắc đầu thật xin lỗi chủ nhân gì có phải là rất vô dụng hay không về sau không cho phép ngươi lại nói loại này hủ rũ e n d đù ỉn sụ mặt g i ậ n do một câu lần nữa mang nàng cầm lên chúng ta đang đến gần một chút cẩn thận không nên đụng đến đồ vật phát ra tiếng vang lập tức lần nữa nhảy lên tại đại thụ đang lúc di động lại đi trước di động hơn một mươi m cự ly rơi vào một gốc cây tầm mắt rộng rãi cây cối chiến đấu liền phát sinh ở phía trước một cái đất trống đầu tiên đập vào mi mắt chính là cầm trong tay bó đuốc mã nhân trung quy bọn họ dáng người m ư ờ i phần dễ làm người khác chú ý những đội ngũ này bình quân đều có ba mét cái đầu số lượng đại khái tại bảy tám danh Bất thấp, mấy trong trên mặt quá đầu cái sánh cái khác cái so người nhân cũng không giống cái khác mấy cái như đó có mã vậy lúc ư u dâu, hẳn là vị thành niên tuổi lại là l niên chồng hẳn thành nhân. vị trẻ mã nhân. Lúc này bọn họ đang đứng ở một chỗ phương viên hơn 1 0 m địa thế chỗ trúng trên đất trống sau lưng cùng bọn họ bên trái bên cạnh là cao ba bốn thước nham thạch cao điểm phía bên phải thì là vài khỏa vượt qua ngã xuống tới đại thụ ngăn lại mã nhân đường đi xem bộ dáng là bị ma chú chặt đứt thân cây cố ý chế tạo ra c h ư n g ngại ma én đủ in cung chỉ cũng ở vào này hơi nghiêng trên một thân cây khả năng cũng là phía trước cây cối đều bị chém đứt nguyên nhân hắn có t lộ lộ mà đối ạ t t được t như mặt m t với những cái này lang nhân mã nhân đội ngũ dựa lưng vào sau lưng đá to xếp thành hai hàng nam tiên trưởng thành mã nhân đứng tại phía trước chính giữa ba người mã nhân cầm trong tay trường mẫu bên cạnh hai người cùng xếp sau ba người tuổi trẻ mã nhân cầm trong tay cung tiễn lúc này đang dương cung trăng giảm khẩn trương đề phòng bất quá lúc này những cái này lang nhân cũng không có tùy tiện xông lên khai chiến h i ệ n nhiên là rõ ràng mã nhân cung tiễn lợi hại trong đó không ít sói trên thân người vẫn cắm đ o ạ n tiễn trên mặt đất cũng lẻ loi đốm đốm lưu lại lấy máu đen nhưng mã nhân tình huống cũng, cũng không tốt hàng phía trước vài người mã trên thân người đều có vết trào thức miệng vết thương hơn nữa tất cả đều thở hồng hục trong đó một người mã nhân bởi vì thương thế rất nặng thậm chí lôi kéo dây cung hai tay đều có chút run dày những cái này lang nhân ngược lại là mười phần cơ t r í không biết dùng phương pháp gì đem mã nhân toàn bộ ngăn ở trong góc tượng muốn biết rõ mã nhân một khi chạy coi như là tốc độ cao nhất chạy nước rút lang nhân cũng đuổi không kịp đến lúc đó bị mã nhân thả gió bắt đầu thổi tranh không may chính là những cái này lang nhân mà nhìn tình huống hai bên hiển nhiên lúc trước đã có qua một lần hoặc mấy lần giao phong nhưng những cái này mã nhân xem ra cũng không có tìm được đột phá vòng vây biện pháp mà bọn lang nhân cũng trong lúc nhất thời cầm bọn họ không có biện pháp hai bên cũng đều trong chiến đấu lưu lại không nhẹ thương thế hiện tại cứ như vậy rằng cò hạ xuống nhưng này sao r ằ n g con nữa đối với mã nhân kỳ thật mười phân bất lợi bởi vì lang nhân có được rất mạnh tự lành năng lực mắt thấy một người từ bờ vai nổ xuống núi tên lang nhân miệng vết thương đã dần dần cầm máu e rằng muốn không bao lâu liền có thể khép lại cho nên chiến trường quyền chủ động trước mắt như cũ nắm giữ ở sói trong tay người mà ở một bên tỉ mỉ quan sát é đủ ýn lại có phát hiện mới những cái này lang nhân số lượng cùng hắn trong trí nhớ không giống tính cả lúc trước hắn một mực truy tung kia độc hành lang nhân cộng thêm tụ hợp đuổi theo năm con lang nhân cùng một người lang nhân vũ sư hẳn là bảy người mới đúng nhưng đi qua hắn tiếng vang chú n ữ điều tra hiện trường tham dự vây công lang nhân có m ộ ư ơ i một danh nhiều trong đó còn có hai người lang nhân thậm chí lặng lẽ vây quanh mã nhân sau lưng cao điểm nhìn lên chuẩn bị tùy thời mà động bộ dáng lúc trước phát hiện rời đi hiện trường lang nhân quả nhiên là triệu tập đồng bạn endu in nhìn xem chỉ đối với phía trước n ô bữ môi vậy danh vu sư chính là n g ư ờ i lúc trước gặp được cái tia sao vâng thưa chủ nhân chính là hắn bất quá khi đó bên cạnh hắn lang nhân cũng không có hiện tại nhiều như vậy dì thăm dò liếc mắt nhìn rồi nói ra endu in gật gật đầu xem ra cũng không có cái khác sói hóa chứng vũ sư người này lang nhân v u sư hẳn phải là bọn sói này đầu người l ĩ n h tại phát hiện mục tiêu liền phái một đầu lang nhân triệu tập cái khác đồng bạn nhìn trước khi đến vân bố tại rừng cấm bên trong tìm kiếm độc giác thu tung tích lang nhân số lượng không í t a nếu như không phải là có một đầu không khéo chạy được rừng cấm ngoại vi ed đù ỉn thậm chí cũng không biết những cái này lang nhân ed đù ỉn là không định lưu lại bất quá hắn chuẩn bị xem trước một chút tình huống lại nói thời điểm này kiềm kỵ nhất lô mãng xông lên tại không biết lang nhân sức chiến đấu cùng thân thể tố chất dưới tình huống rất dễ dàng bởi vì tin tức không đúng đều thua thiệt Ti tiện trộm đ a người kia lang nhân vô sư, sư liếm liếm hàm răng bén nhọn hôi không nói nổi láo nhân mã ta khuyên các ngươi còn là thuốc thủ chịu trói tương đối khá ta chỉ muốn phía sau ngươi mấy cái màu lồng sáng rõ tiểu mã câu về phần ngươi loại này vừa già lại tuổi thịt đưa cho ta ta cũng không tiết ăn ngươi trước mặt một đám mã nhân nghe thấy lang nhân vũ sư lời khí không được phía sau ba người người trẻ tuổi mã phẫn nộ lại bắn ra vài đạo mũi tên thế nhưng danh lang nhân vũ sư thậm chí đều không có rút ra má trượng chặt chẽ dùng mọc ra sắc nhọn móng tay hai tay liền đem mũi tên đ ẩ y ra ngươi thật lớn mật lại dám đưa tay ngả vào trên người chúng ta n g ư ơ i kêu mã nhân trưởng lão trong tay nắm thật chặt trường m â u giữ thăng bằng chỉ hướng đối phương ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi bằng không thuộc về các ngươi lang nhân t a i nạn liền sẽ hàng lâm ừ lão thần côn loại như ngươi phô trương thanh thế không có bất kỳ tác dụng ta không có đối với các ngươi ra tay nó gắt chỉ là không muốn bị tổn hại mấy cái tiểu mã câu ra lông mà thôi muốn biết rõ trên người có tổn hại hàng hóa có thể bán không mấy cái tiền ta kiên nhẫn cũng không nhiều không muốn lãng phí ta nhân tử người kia lang nhân vô sư hử lạnh nói một đầu tàn nhẫn thi tiện lang nhân học được nhân tử quả thật chính là chê cười các ngươi trừ sát lục cùng ô nhiễm bên ngoài còn biết cái gì người kia trưởng lão bên cạnh một vị khác cầm trong tay t r ư ở n g m â u mã nhân dễu cần nói nghe thấy hắn lời người kia lang nhân vô sư rõ ràng bị trọc giận nghe răng ra hung dữ nhìn chằm chằm đối phương cá trong chậu cũng gan dám xem thường cao ngạo đàn sói khi nào có một ngày ta sẽ sinh sôi nảy nở suất càng nhiều lang nhân chế tạo có thể làm cho ma pháp giới run dày vô địch quân đội khi đó chính là các ngươi mã nhân nhất tộc tận thế đến lúc đó các ngươi đem biến thành con mồi mà chúng ta là thợ săn các ngươi không phải là rất biết lời tiên đoán mà nhanh chóng lời tiên đoán một chút thuộc về các ngươi vận rủi à. mã nhân nhóm nghe lang nhân vô sư nói ra ác độc như vậy lại tàn nhẫn chơ chú lại càng là khi toàn thân run dày thậm chí có chút không có ổn định trận hình chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng là xông lên trước kết quả đáng chết lang nhân thế nhưng vị mã nhân trưởng lão còn là lánh t ĩ n h ngăn lại đồng bạn ngẩng đầu ngưng mắt nhìn một hồi thiên không sau đó biểu tình chấn định nhìn về phía người kia lang nhân thủ lĩnh mau chạy đi ti tiện lang nhân sắp nên tiếp các ngươi là đến từ lôi đình l ử a giận ta đã tìm có gợi ý đến từ bắt đầu thứ bảy tinh sứ giả người đem chúa tể các ngươi tử vong tại tối nay qua đi chỉ có hai đầu chó dữ có thể trông thấy ngày mai thái dương mã nhân trưởng lão ngữ khí bình thản nói ha ha ha g i n g chê cười thời gian liền dừng ở đây à ngươi đã hao hết sạch ta kiên nhẫn người đã như vậy thích đổn đốn ta còn là đưa ngươi đi gặp n g ư ơ i đổn đồn à. dứt lời lang nhân thủ lĩnh tay phải móc ra ma trượng tay trái chảo một bả tràn đầy chất lòng thấp kém ống nghiệm sau đó dùng sức sờ một cái ống nghiệm sau đó ma trượng vung lên từ ống nghiệm giữa dòng x u ấ t dược tề liền lập tức chuyển hóa thành một đại đoàn hơi nước bị người này lang nhân v u sư không chế phiêu hướng tiền phương đội ngũ nhóm không tốt là thuốc ngủ tề đột nhiên thấy được này bức cảnh tượng đội ngũ đội ngũ cũng xuất hiện một vẻ bối rối di lúc nhìn thấy vị kia lang nhân vô sư lấy ra ống nghiệm liền kích động nói endu in tủy gật gật đầu h á m vào châm tư hắn hiện tại tâm tư phải tại vị kia lang nhân vô sư trên người để cho hắn càng để ý ngược lại là lúc trước vị kia mã nhân trưởng lao theo như lời lời tiên đoán bắt đầu thứ bảy tinh sứ giả người đến từ lôi đình l ử a giận này chỉ là hắn muốn biết do hắn hiện tại vị trí đúng là ở vào những cái này mã nhân phương bắc cho nên vị kia mã nhân thực biết trước đến hắn hội nhúng tay chẳng lẽ trên đời này thật sự có lời tiên đoán ma pháp tại hắn di vang tư duy theo cả tính cho rằng lời tiên đoán ma pháp cự ly hắn thật sự quá xa xôi loại này miễn hoặc khó hiểu đồ vật tựa như khoai tây trên đóng gói trong không khí ngươi không thể nói nó không có nhưng mở ra đóng gói lại nhìn không thấy nó hiện tại lại có người ở trước mặt hắn làm ra về hắn lời tiên đoán điều này làm cho hắn không khỏi đối với lời tiên đoán loại vật này sản sinh kỳ diệu hứng thú lúc trước hắn tuyển chọn môn học giờ dạy học sau không có cân nhắc xem bói khóa chủ yếu ngay cả có rất nhiều ma c h ú câu lạc bộ đồng bạn nói cho hắn biết hồ gơ xem bói khóa vô cùng lừa bố mày vị tiêu c h lò nỉ rất không đáng tin cậy hàng năm luôn là sẽ cho đệ tử làm ra tử vong lời tiên đoán nhưng cũng không thấy có ứng nghiệm nếu như ta cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem không ra tay cái này vị mã nhân làm ra lời tiên đoán có phải hay không liền thất bại đ â u này hẹn đủ ìn mang theo chút ác thú vị nghĩ đến chủ nhân mau nhìn những cái kia mã nhân xông lên bên cạnh trí một mực chăm chú chú ý hiện trường thấy được thế cục có biến vội vàng hô lớn nói bị chỉ cắt đứt nghĩ ngợi lung tung hẹn đủ ìn thời điểm này cũng nhìn hướng tiền phương chiến đ o ạ n chỉ thấy những cái kia mã nhân bị lang nhân vụ sư chế tạo ra yên dấp tề khối không khí bao phủ bọn họ với tư cách là t ì n h thông thảo dược t r ủ n g tộc rất nhanh liền phân biệt xuất những thuốc này t ể tác dụng bọn họ rõ ràng không thể ngồi chờ chết vàng không như vậy rông dài nhất định sẽ bị mê cho mặt cho nên lần nữa tổ chức lên công kích chuẩn bị ra sức đánh cược một lần ý đ ồ phá vòng đ â y mà nhìn thấy mã nhân cử động lang nhân vô sư ngẩng đầu phát ra một tiếng bén nhọn s ó i chu xung quanh nguyên sinh lang nhân liền đỏ ngầu h ố c mắt trong miệng c h ả y buồn nôn hoàng sắc nước bọn mặt mũi tràn đầy điên cồn về phía trước đánh tới trong lúc nhất thời hai phe liền hôn chiến đến một chỗ mà chính giữa vị tia mã nhân trưởng lao thẳng tắp lái trường mâu nhắm ngay lang nhân v u sư xông thẳng mà đi xem ra là chuẩn bị chơi một chiêu chạm thủ hành động thế nhưng danh lang nhân v u sư thấy thế ngược lại nết miệng cười lạnh nâng lên ma trượng nhắm ngay mã nhân chính là một cái vừa nhanh lại hung ác gác chú ngữ nhưng vị này mã nhân trưởng l á o phản ứng cũng không phải l ạ i trực tiếp vượt qua bảy trường mâu hô v u n g lên tư n h i ê n trực tiếp đem có đạo ác chú ngữ như đập con ruồi đồng dạng đập tán cũng không biết hắn này trường mâu là cái gì làm chất lượng tốt như vậy bất quá lần này tuy chống đỡ rất đẹp nhưng là để cho hắn chạy như điên bước chân chậm chạp hạ xuống về sau hai người chiến đấu liền biến thành bên này lang nhân v u sư phát ra ác chú ngữ bên kia mã nhân trưởng la o huy vũ t r ư ở n g mâu đem ma chú đánh bay rút sạch ngẫu nhiên còn có thể đâm ngược một mâu nhưng lang nhân v u sư khí lực cũng tương đối tốt có thể vô cùng linh hoạt né tránh công kích hai người cứ như vậy rằng có chiến cùng một chỗ ngược lại là đánh khó hòa giải bất quá còn lại mã nhân nhóm liền p h i ề n thoái bọn họ phải đối mặt gần như quá nhiều đối phương gấp đôi lang nhân hơn nữa trong đó còn có ba vị tuổi trẻ mã nhân điều này cũng dẫn đến bọn họ công kích gần như ngay từ đầu đã bị ngăn cản chỉ có thể cùng bọn lang nhân triển khai cận thân vật lộn hào tại bọn hắn trừ vũ khí trong tay tráng kiện móng nhựa cũng mười phần hữu lực cộng thêm cung t i ế n cùng t r ứ n g mâu ngược lại là vừa đối mặt liền trọng thương hai đầu lang nhân bất quá so sánh với mã nhân đại khai đại hợp bọn lang nhân càng thêm chú trọng linh hoạt phạm vi nhỏ thân pháp chạy cự ly dài bọn họ không sánh bằng mã nhân nhưng cận thân chém giết thời điểm bọn họ ngược lại so với mã nhân nhanh nhẹn cho nên tình cảnh thượng thoạt nhìn là mã nhân đuổi theo lang nhân đánh chúng mục tiêu một lần liền là trọng thương nhưng chỉ cần bị lang nhân tránh thoát đi phản lại liền chọc ngươi một móng ướt phiền không thắng phiền hơn nữa hai bên bay liên tục năng lực không phải là một tầm thứ một đầu lang nhân trúng tên táo bạo trực tiếp dùng nha tướng cây tiễn c ắ n đức cao giọng gào thét lại lần nữa xuống lên bị thương nặng trốn đến một bên lang nhân nghỉ một lát lại có thể hoạt động đoán chừng muốn không bao lâu liền có thể trở về chiến trường có thể mã trên thân người mỗi lần nhiều nhất một đạo vết thương liền suy yếu một phần một ít mã nhân toàn thân thậm chí đã bị mình máu tươi nhuộm đỏ mà người kia lang nhân v u sư phóng ra yên giấc tề cũng sẽ liên tục có hiệu lực đã có mã nhân cảm giác được tráng váng đầu hoa mắt lại như vậy dây dưa tiếp đoán chừng muốn không bao lâu những cái này mã nhân sử dụng hãm vào xu hướng suy tàn đồng thời mai phục tại phía sau cao điểm thượng hai người lang nhân thời điểm này cũng là công bọn họ đối với kêu ba người tuổi trẻ mã nhân đột nhiên phát động trên cao tập kích thoáng cái liền cắn đứt hai người mã nhân đại cung để cho bọn họ nhất thời không có vũ khí đối với cái này vài người tuổi trẻ mã nhân bọn lang nhân hiển nhiên cũng không muốn giết chết thậm chí cũng không muốn lưu lại quá nhiều vết sẹo bọn họ đối với lang nhân vô sư mà nói thế nhưng là s ắ p bị bắt lấy được con n g ồ i là dùng để giao dịch hàng cho nên vây công bọn họ bọn lang nhân nhắm chúng đều là tuổi trẻ mã trên thân người cung tiễn phá đi về sau liền vòng quanh đảo quanh tiêu hao những cái này mã nhân khí lực tuổi trẻ mã nhân thể năng cùng ma pháp kháng tính hiển nhiên so ra kem tráng niên mã nhân đối với yên giấc tề năng lực chống cự cũng càng yếu bị hao tổn một lát sau có một người mã nhân liền cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt hai mắt tầm mắt liên tục đánh nhau một bộ bất cứ lúc nào cũng là muốn ngủ bộ dáng nhìn thấy tình huống đã trở nên mười phần nguy cấp không ít mã nhân đều s ấ t ruột thế công cũng trở nên càng thêm h u n g mãnh thậm chí cầm trong tay đại cung trở thành vũ khí cận chiến điên cuồng đối với địch nhân huy vũ trong lúc nhất thời ngược lại là bước lui lang nhân nhưng như vậy tuyệt mệnh phản công ngược lại để cho bọn họ không đương biến lớn bị thương cũng nhiều hơn kịch liệt vận động cũng làm cho huyết dịch lưu động tốc độ tăng nhanh yên giấc tề có hiệu lực tốc độ cũng trở nên nhanh hơn ha ha ngươi lời tiên đoán thoạt nhìn là bỏ rơi ngươi nhóm để cho ngươi pha đốn đốn gặp quỷ rồi đi thôi chịu chết đi láo ra hỏa lang nhân vô sư trông thấy hiện trường thế cục đã chầm dai hướng bọn họ k h u y n đ ả o đắc ý hướng mã nhân trưởng lao trào phùng lấy mà mã nhân trưởng lão lúc này nội tâm cũng là lo lắng và phần mắt thấy đã có một người tuổi trẻ mã nhân chịu không được yên g ấ c tề dược hiệu cứ như vậy cứng rắn nga xuống chẳng lẽ hắn thu hoạch gợi ý thực xuất sai lầm khải minh sao đã không được chiếu cố mã nhân tộc đ à n s a o mà đang ở bên cạnh xem cuộc vui hẹn đùi biết lại không ra tay liền không kịp hắn tuy rất muốn thử xem cùng mã nhân trưởng lão lời tiền đoán gạch một chút nhưng để cho đám này tản nhẫn lang nhân liền đắc ý như vậy lấy được thắng lợi hắn hội lại càng không thoải mái di người ở đây đợi đừng động nếu như gặp được nguy hiểm liền nhanh trong ảo ảnh di hình rời đi hẹn đùi nghiêng đầu đối với tiểu tinh linh dặn dò một câu sau đó liền rút ra ma trượng thả người nhảy lên đi qua một đoạn thời gian quan sát ed đủ n đối với mấy cái này sói thân thể người tố chất cùng sức chống cự có một cái cơ sở phán đoán bọn họ ma pháp cùng vật lý kháng tính đều xa mạnh hơn nhân loại vô sư đồng thời có được di động nhanh hành động nhanh nhẹn cận thân tốc độ công kích nhanh ưu điểm mà lại vẫn có chứa sói hóa virus cho nên tuyệt đối không thể để cho lang nhân cắn được muốn cùng lang nhân chiến đấu đầu tiên muốn cam đoan là không thể để cho lang nhân cận thân đối mặt số lượng rất nhiều lang nhân muốn làm được điểm này vẫn phải là sử dụng phạm vi ma pháp tổng hợp trở lên suy tính ẹn đủ ỉn tại chạy trốn ra ngoài ưu tiên phóng ra suốt hắn đoạn này thời gian khai phát s u ấ t hoang lôi phủ chú báo lốc chi nhãn báo lốc chi nhãn là hắn lấy khí giống như chú ngữ làm cơ sở ưu hóa s u ấ t ra kiểu mới phụ chú ánh mắt tập trung không trung tháng 5 năm năm hai n h ì n m dẫn đạo sinh thành s u ấ t một mảnh lôi bạo đám mây trong đám mây hội ngưng tụ ra từng mai hoang lôi phóng điện hạch tâm lấy đám mây làm trung tâm bán kính tháng m ộ ư ơ i năm ba nghìn m bên trong mục tiêu cũng sẽ bị liệt là đả kích đối tượng chỉ cần đi vào phạm vi công kích bên trong báo lốc chi nhãn sử dụng thả ra một đạo cao tốc t i ế chớp Tần suất công kích không kích được mà ộ một t rót giây một lần, công xem lần, lần kích số v o bao ma năm mê thứ hai. Phù chú lực lực chú cường nhiêu, thứ Phù tại y đang ạ phạm i vi điểm, thi kích khuyết chính chú thân, địch vũ công cũng cũng có rộng, nó ngự bản trừ bất t quá đó là sư c h ẳ phân b i ệ tại được. đối điểm đùa cũng có Bất biện t quá pháp. với Mà này ẹn ịn hắn đang trong lúc kích chiến lang nhân cùng mã nhân nhóm trông thấy là một người cầm trong tay ma trượng vũ sư từ bên cạnh trên cao nhảy xuống người này đỉnh đầu hơn m ộ mươi mét địa phương nổi lơ lửng một mảnh không ngừng nhanh chóng điện hoa đám mây đối với chiến trường sông thẳng mà đến、Ngao. khoảng cách gần nhất một người lang nhân trông thấy én đủ ìn hét lớn một tiếng màu đỏ tươi khát máu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm én đủ ìn sau đó bốn chân cùng sử dụng đối với hắn khởi s ư ớ n g công kích tích phanh én đủ ìn phía trên lôi vân đối với vừa xông vào bão lốc chi nhãn trong phạm vi lang nhân thẳng tắp bổ hạ một đạo t i ề m điện trong chớp mắt người kia lang nhân bộ lông liền bị bổ cháy đen trực tiếp bay ngược ra ngoài trong không khí thậm chí có thể nghe thấy được hồ rất t ị vị bất qua sói mạng sống con người lực quả nhiên là mạnh mẽ nó bị tia chớp đánh bay cứ nhiên trên mặt đất đánh cho lăn vùng vây nhảy dựng lên vừa chuẩn chuẩn bị xông lên liều mạng thần phong vô ảnh hẹn đủ ỉn không có cho đối phương bất cứ cơ hội nào một đạo thần phong vô ảnh t r ú ngữ vừa nhanh vừa vội trực tiếp tức hướng lang nhân cái cổ bá ẩn hình lưỡi đao tinh chuẩn từ lang nhân cái cổ trước cắt vào trong chớp mắt liền nhất đao lưỡng đoạn đem người kia lang nhân đầu lâu hung hăng tức phi vừa đối mặt liền trong chớp mắt giết chết một đầu lang nhân thấy được này bức cảnh tượng chiến trong tràng bất luận đ ư ta tất cả mọi người trong lúc nhất thời p h ả n phất bị đọc lại đồng dạng đều sững sờ một chút chịu đự khải minh sao dấu hiệt linh hướng bà mẹ nó khép công kích mã nhân trưởng lão trông thấy trên cao xuất hiện lôi vân liền kích động dị thường cao giọng hoan hô đạo gặp quỷ rồi đi thôi không ai có thể ngăn cản lang nhân răng nanh cùng lợi c h à o ngăn cản cái kia vũ sư lang nhân vũ sư nghiêng đầu đối với còn lại lang nhân thấp giọng gầm thét sau đó rồi hướng chuẩn mã nhân trưởng lão phóng ra một đạo hạ v à đạ kệ đà ra nhưng lúc này én đủ ỉn tham gia để cho mã nhân sĩ khí phóng đại mã nhân trưởng lão một cái ra sức thẳng đâm đem bắn thẳng mà đến lục mang kim thoái trở tay lần nữa dẫn dắt mã nhân khởi sướng công kích nhưng lúc trước chiến đấu đã thật lớn tiêu hao mã nhân thể lực lúc này đã có ba người mã nhân gánh không được yên giấc tề dược hiệu ngã xuống lần này công kích trừ để cho trên người bọn họ lại nhiều vài đạo vết sẹo vẫn còn không có biện pháp hoàn thành phá vòng cây lang nhân tại thu được mệnh lệnh lập tức phân công hai người lang nhân quay đầu chạy về phía hẹn đù ỉn nhưng lúc này hẹn đù ỉn đã tới gần chiến trường hạ tâm đối mặt buôn tập mà đến hai người lang nhân hắn để ý cũng không thèm chính là một cái cú sốc sau đó trực tiếp cắm vào chiến t r o n g tràng tính điện mạch sung hẹn đù ỉn xông vào chiến trường đối với tụ tập cùng một chỗ mã nhân nhóm dùng ma t r ợ chỉ lập tức liền trông thấy tại mã nhân trong đống b ả n h trướng lên một cái lóe ra bụi lam sắc quang cầu này k h ỏ a quan g cầu trong suốt ma lực vỏ ngoài không ngừng lóe ra điện mang quan g cầu bên trong thì là trong vòng vì nguyên điểm không ngừng cùng vỏ ngoài kết nối từng mảnh từng mảnh dòng điện tơ mỏng xung quanh mã nhân n gây người một lúc công phu thậm chí cũng không có phản ứng kịp này k h ỏ a trong suốt điện cầu liền ầm một chút ầm ầm bùng nổ nổ lên kịch liệt dòng điện trùng kích cùng cường quang đem ở đây tất cả mã nhân tất cả đều bao trùm tím bảo mà én đủ in này một bộ thao tác làm cho ở đây tất cả mọi người nhìn mơ hồ không phải Gia hỏa này chẳng lẽ không phải hỏa này lẽ tại ớ với i giúp cái đối hiệu trợ thế Thậm ra những phóng quang khẳng không ngay chú chú này nhân như nào vẫn đối với mã nhân phóng ma chú đâu? nhìn này ảnh định nhỏ bên chí lực cả c mà, à. uy mã mã ma ma đâu, quả, n lang nhân vù sư cũng sửng sốt trong ngay、mắt. này cùng nhân n h h là bao vù vù sư sốt sư có mắt, mã ê u thủ. điện ỡ đòn một đống đều lang nhân đều muốn xông tới cho mã nhân một t ớ cho nhân phát mã một Tại đại. đ i cầu bùng nổ trong n g a y mắt liền ngay cả mã nhân trưởng lão cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh hắn đạt được gợi ý chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề như thế nào vị này bắt đầu tinh thứ bảy sứ giả đi lên liền đối với bọn họ phóng đại chiêu hắn không phải là tới cứu vớt bọn họ sao có thể đều quan cầu bạo tạc hoàn tất một đám mã nhân mới phát hiện trên người cũng không có bị bất cứ thương tuần gì chỉ bất quá trên người bộ lông nhao nhao thẳng đứng lên ngẫu nhiên có thể thấy được từng sợi yêu ớt điện mang tại ra lông mặt ngoài sẽ qua đừng lo lắng hiện tại các ngươi không sẽ phải chịu tia c h ấ p độ thường nhanh chóng hướng bà mẹ nó khép đi theo xem các người thương binh ì n ẵn h à đù n nhà ngây n nhóm nhắc nhở Chiêu y tĩnh điện mạch sung mạch phụ chú chỉ cần bao trùm lên hắn phụ ma pháp tính điện lực trưởng về sau hắn thi phóng xuất phạm vi hình hoang lôi phủ chú cũng có thể tránh đi có chứa lực trưởng mục tiêu mã nhân trưởng lao nghe xong đối phương lời cũng lập tức phản ứng kịp dẫn còn lại mã nhân liền hướng én đủ ỉn phong đi quả nhiên tại tiến nhập b a o lốc chi nhãn p h ạ m vi cũng không có bị công kích biến cố nhưng làm lang nhân vụ sư cho khí xấu hắn khởi điểm còn tưởng rằng đột nhiên xuất hiện vụ sư là theo mã nhân có cựu hắn đâu nguyên lai còn là tới cùng hắn đối n ị c h cho ta xông lên tất cả mọi người chết hay sống không cần lo đem bọn họ toàn bộ cho ta cắn chết Lang nhân vô sư thời điểm này cũng không muốn như thế nào mới có thể lưu lại người sống t h é t dài một tiếng ra lệ xung quanh tất cả lang nhân đồng dạng hồi lấy sói chu ánh mắt màu đỏ tươi hướng mọi người đánh tới hẹn đù ỉn trông thấy tập thể nhào lên lang nhân lạnh lùng cười cười tên gia hỏa này cũng không phải đần bao lốc chi nhãn tần suất công kích cũng không tính quá nhanh không có biện pháp đánh cùng lúc nhiều mục tiêu một n ổ i công kích ngược lại là rất hữu hiệu sách lược bất quá các ngươi làm như ta là bài trí mà chỉ sợ ngu ngốc đứng ở nơi này lôi bạo pháp cầu điện kích đường về hẹn đù ỉn tay trái thành hư nắm hình dáng cùng tay phải ma trượng tại trước ngực hư hiệp ma trượng chỉ hướng lòng bàn tay trái sau đó liền trông thấy ma trượng trượng tiêm cùng tay trái giữa kích thích một hồi điện hỏa hoa sau đó liền tụ tập hình thành năm miếng bóng bàn lớn nhỏ hơi co lại địa cầu chương hai trăm mười chín điện kích đường về sau đó ẻn đủ in dùng ma trượng đi phía trước nổ một cái năm miếng lôi bạo pháp cầu liền cấu thành một cái hình tròn hướng bốn phía hiện lên hoàn hình dáng t à t ra đem ẻn đủ in cùng này đội mã nhân vây quanh những cái này lang nhân tuy điên cuồng cắt máu nhưng cũng không phải người ngu trông thấy loại ma pháp này điện cầu cũng biết chắc không thể loạt đụng Trông t bất quá khi bọn họ đi qua hai khoả pháp cầu chính giữa pháp cầu cùng pháp cầu giữa nhưng trong nháy mắt hình thành một đạo dòng điện đường về cao tốc di động lang nhân tựa như đánh lên một mảnh kim loại vất tắc hoặc như là tại đi ngang qua một mảnh sốt cao trùng sáng không phải là cứng rắn bị dòng điện bắn bay chính là kẹp ở giữa cho điện vội vặn kẹp ở kết nối dòng điện đường về chính giữa lang nhân thảm nhất bọn họ bị dòng điện tê liệt động cũng không động đậy có một cái thậm chí là nhảy trên không trung thì bị đánh trúng trực tiếp đã bị gắt gao định tại giữa không trung mà lên không bao lốc chi nhãn cũng tới tham gia náo nhiệt có một chút không có một chút bổ lấy tia chớp cũng liền vài giây công phu kia không may lang nhân bị liền bổ ba cái toàn thân đã bị điện hoàn toàn trưng khô cuối cùng một đạo thiểm điện trực tiếp đưa hắn nửa người trên bộ tan cảnh các ngươi những cái này ngu xuẩn không biết né tránh những cái kia pháp cầu giữa liên tuyến mạ nhảy dựng lên lướt qua đi a Lang nhân vô sư trông thấy một vị đồng bạn cư n h i ê n c ứ như vậy bị tia chớp tươi sống đánh chết hồn hển từ còn thừa lang nhân hô to lấy còn lại lang nhân nhìn thấy loại tình huống này cũng biết không ổn vội vàng nhảy dựng lên thử lướt qua dòng điện đường về nhưng hiện thực lại không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy năm miếng lôi bạo pháp cầu hiện lên ngôi sao năm cánh sắp xếp chúng có thể không đơn thuần là tít mãi bên ngoài pháp cầu giữa hội hình thành điện kích đường về pháp cầu cấu thành một bộ ngũ tinh dòng điện đường về kỳ thật bộ này tổ hợp phụ trú phương pháp sử dụng mười phần linh hoạt ít nhất chỉ cần hai khoản pháp cầu là được bất quá như vậy lời chỉ sợ hình thành một mảnh đường về dòng điện mà mỗi gia tăng một k h ó a pháp cầu lẫn nhau kết nối đường về số lượng sử dụng thành lần tăng lên hơn nữa pháp cầu vẫn không đơn giản có thể tại mặt bằng tổ hợp cao thấp sai khai mở hắn thậm chí ngay cả thiên không cũng có thể phong tỏa e n d u in v ì tiết kiệm ma lực mới chỉ phát ra năm k h ó a nếu như làm cho cái hơn mười k h ó a pháp cầu tổ hợp lôi điện phát trận k i ê m nên tiếp địch nhân liền không phải đường về tuyến mà là đường về lưới điện quả nhiên có không ít lang nhân lướt qua phía trước nhất dòng điện liền quên hết tất cả thẳng t h p hướng eddu in vào tới nhưng vẫn không có chạy ra vài bước liền bị một đạo xéo xuống điện kích đường về c h ú n g mục tiêu trong đó một đầu lang nhân thậm chí bị đẩy lùi lại đụng vào một cái k h á c mảnh đường về sau đó lại bị đánh bay về sau tựa như một k h ỏ a bóng r a đồng dạng tại vài đạo đường về giữa đạn tới đạn đi vô cùng buồn cười đồng thời tại phóng ra lôi bạo pháp cầu cùng điện kích đường về bộ này tổ hợp phụ trú et đù ỉn cũng không có nhàn r ố i toàn thân kích động ma lực đối với bị điện kích đường về k h ô n g chế được lang nhân từng cái tiến hành bồ đao điện kích đường về trực tiếp sát thương kỳ thật cũng không mạnh mẽ cộng thêm lang nhân da dày thịt béo tối đa tê liệt một hồi hắn nhiều dụng dùng đến càng sử là vì áp bó ọ họ n hành động phạm vi cùng không phạm h vi c tia chớp thần phong vô ảnh hai đạo vừa nhanh vừa vội ma chú liên tiếp bán ra thần phong vô ảnh tại h n đủ ỉn học được phản chú ngữ rốt cục tới giải trừ sử dụng hạn chế mà hắn uy lực cũng không có làm cho người ta thất vọng lần nữa gọt sạch một đầu sói đầu người mà bó tia chớp thì là hắn khai mở phát ra đơn thể sát thương phụ chú đem lôi điện năng lượng tập trung hình thành cao áp trúng kích tốc độ cùng uy lực cùng tồn tại bán ra đã nhìn thấy một mảnh ngân lam sắc dòng điện giống như dây lưng lụa binh một chút trong chớp mắt liền trúng mục tiêu một đầu lang nhân trực tiếp đem đối phương ngược xuyên qua suốt một cái chén ăn cơm đại động miệng vết thương biên giới thậm chí bị tiêu cháy thành thang g ố c mắt thấy trong chớp mắt đương trường liền có ba người lang nhân bị giết tính cả sớm nhất bị e n đủ ỉn bêu đầu lang nhân hiện tại đã tổn thất bốn đầu lang nhân lang nhân v u sư phẫn nộ bừng bừng vội vàng huy động ma trượng nhắm ngay gần nhất từng mai lôi bạo pháp cầu phát ra một đạo phích lịch bạo tạc hắn biết thứ này nghiêm trọng ảnh hưởng lang nhân lực cơ động phải nhanh chóng hủy diệt nhưng ed đủ ỉn cũng sẽ không để cho hắn đơn giản thực hiện được ma trượng chỉ tiêu mai lôi bạo pháp cầu thượng bao trùm lên một mặt thiết giáp một hồi bạo tạc thiết giáp chú ngữ bị nổ tung chú ngữ hủy nhưng pháp cầu lại như cũ không việc gì bảo trụ kia mai pháp cầu ẹ n đủ ỉn không có lại đi quản cái k i a lang nhân vô sư mà là lần nữa đối với điện kích đường về bên trong lang nhân tiến hành đ ổ sát lại là hai đạo bó tia chớp đem một đầu bị nhốt tại đường về trong trận sói người sống phân thây mà ẹ n đủ ỉn quả quyết cùng tàn nhẫn cũng làm cho xung quanh vẻ mặt điên cuồng thần sắc lang nhân cảm thấy một tia sợ hãi trong lúc nhất thời thậm chí không dám lần nữa đi phía trước một bước chỉ có thể vây quanh đường về pháp trận vòng quanh vòng nhanh chóng di động hạ ẽ n đủ ỉn cũng không có mù quáng đối với lang nhân thi chú ngữ tại quần chiến người trung gian tổn thể lực là trọng yếu phi thường một khâu người kia lang nhân vô sư trong lúc này lại cùng ẽ n đủ ỉn đối xạ mấy vòng ma chú lang nhân vô sư từ đối phương phản ứng cùng ma chú uy lực phán đoán lấy người này tuổi trẻ vô sư thực lực hắn trong thời gian ngắn bắt không được đối với ẽ n đủ ỉn mà nói cũng hiểu được có chút phiền thức người kia lang nhân vô sư cự ly hắn hơn mười m thực lực đối phương cũng so với t r ư ớ c đánh qua hạ vệ gì mạnh mẽ rất nhiều cộng thêm lang nhân khí lực cùng tốc độ nghĩ tại khoảng cách này n g h ĩ giải quyết đối phương rất khó khăn nhân loại tại sao phải xen vào việc của người khác tại sao phải che chở những cái này mã nhân lang nhân vô sư mắt thấy biết gặp phải cương địch quyết định trước cùng đối phương nói chuyện ngươi cũng đã biết t r e o chọc lang nhân nhất tộc hậu quả chỉ cần ngươi nguyện ý tránh ra giết chết đồng tộc sự t ì n h ta có thể làm chủ với ngươi xóa bỏ bằng không ngươi đem đối mặt lang nhân không ngừng không nghỉ trả thù ta cũng không phải là hướng về phía những cái này mã nhân hơn nữa t r e o chọc lang nhân hậu quả ta không rõ ràng lắm cũng không muốn biết nhưng các ngươi đã bị ta để mắt tới vậy cũng chỉ có thể coi như các ngươi không may ti tiện trộm nghiệp giả một bên mã nhân trưởng lão lúc này nửa quỳ trên mặt đất bọn họ tiêu hao số lượng lớn thể năng cậu thêm chịu yên giấc tề ảnh hưởng gần như đều đứng không d ậ y nổi chỉ có thể xử lấy trường mâu kiên trì nhưng như cũ cao giọng h ô thu tay lại à người âm mưu là vô pháp thực hiện được hiện tại chạy trốn còn tới k ị p bằng không nên tiếp ngươi chỉ có tử vong nghe được mã nhân trưởng lão những lời này trước hết nhất lên phản ứng ngược lại là e đùa hắn nghiêng đầu sang chỗ khác hung dữ chừng nhất nhãn mã nhân t r ừ n g l a o ngươi sẽ không nói chuyện liền bất tranh cãi lao tử đặc biệt sao vất vả khổ cực truy đuổi một ngày đang nghĩ ngợi như thế nào cầm đối phương một mẹ hốt gọn đâu ngươi theo ta này bbi gì đâu muốn là đối phương toàn bộ chạy cái thứ nhất không b ư ơ n g tha ngươi chương hai trăm hai mươi lại thấy cuồng huyết d ự c thể hắn sở dĩ nguyện ý giúp trợ những cái này mã nhân nguyên nhân chủ yếu nhất là biết những cái này lang nhân mục tiêu là bọn họ cho nên mới đưa bọn chúng trở thành mùi nhử bảo vệ nếu những cái này lang nhân hiện tại tứ tán mà chạy hắn thật sự là không tốt truy đổi tiếp theo là e n đủ i n từ hạ dịt kia rõ ràng qua hắn cùng một ít mã nhân quan hệ cũng không t ệ lắm cho nên xem như thuận tiện đắp bắt tay kết quả này lao mã người ngược lại tốt rồi trực tiếp cho ta tới khuyên lui này một bộ lang nhân các đại ca các ngươi có thể ngàn vạn đường chạy a ta giết các ngươi nhiều như vậy hảo huynh đệ không lưu lại đến báo thù cũng không hợp với thích ga e n đủ i n nhìn xem đối diện trong nội tâm yên lặng cầu nguyện lao g i a hỏa dám khiêu khích lang nhân nhất tộc ta muốn dùng ngươi huyết cùng thị tế điện chết đi đồng bạn mã nhân trưởng lão lời hiển nhiên lên phản hiệu quả vốn có chút nửa đường bỏ cuộc lang nhân vụ sư nhất thời trong cơn giận dữ hận k h â n h nộ bừng bừng lang nhân thủ lĩnh hung hăng cắn ra một cái từ trên người lại móc ra mấy lọ thuốc tề sau đó dùng một tiếng sói chu đem cho nên lang nhân triệu tập đến bên người sau đó đem dược tề phân cho bên người lang nhân những cái này lang nhân tiếp nhận bình dược tề liền trực tiếp hướng trong đem nhựa ném liền cái chai đã cắn cứng rắn nuốt xuống trông thấy lang nhân thủ lĩnh hành động này ẹn đù ỉn thẩm nghị trong lòng không tốt vội vàng liền phát ra vài đạo ma chú ý đ ồ ngăn cản nhưng cự ly q u á xa người kia lang nhân vô sư liên tục hai phát thiết giáp chú ngữ liền ngăn trở tất cả công kích nuốt xuống dược tề chúng lang nhân biểu tình trong chớp mắt biến hóa ngầm đầu phát ra từng đợt kéo dài s ó i chu vung lên móng vuốt tại trên thân thể không ngừng gãi cho dù đem trên người da lông bắt máu tươi chảy dòng cũng không đình chỉ phảng phất có đồ vật gì tại thể nội tán loạn đồng dạng nhìn lên thống khổ đến cực điểm đều lần nữa túi đầu mặt hướng ed đù ỉn bọn họ biểu tình khẩn trương trên mặt điên cuồng thần sắc càng máy liệt con mắt phóng đại đến tận cùng toàn thân cơ bắp p h ồ n g lên thậm chí có thể cách bộ lồng trông thấy không ngừng có rút gân xanh Đây là... Điên đùa đối độ điều nhân nâng huyết này huyết là... là loại lực là rồi, tới coi, bi kiến với nên cuồng còn cuồng cũng không nhắc tới qua chủ nhân hắn vẫn bán ẵn ịn cuồng hắn nhưng cùng pháp kháng tính, mong rằng đối với tốc độ bọn họ cũng sẽ có điều tăng dược chủ cấm thuốc ca. sắc có chút dược thức cơm cao chất tốc có quỷ qua qua, Gặp gì tố tề. mặt trở tề thế thể khó pháp họ ép ma sẽ p h ó n g trúng ra rất trước ma mục chú lúc chiến khó là tiêu, đu ấ h ìn phóng ra thấy ầ n phong vô ảnh, cũng vô ma trượng ngang vung lên vây quanh tại bốn phía lôi bạo pháp cầu liền chậm rãi di động dọc theo như ý kim đồng hồ phương hướng bắt đầu xoay tròn hơn nữa theo thời gian trôi qua chậm rãi gia tốc như vậy có thể gia tăng một ít đường về pháp trận tỷ lệ chính xác miễn cho bị những cái này làm thuốc g a hỏa nhạy qua mà những vẻ mặt kia càng điên cuồng lang nhân trong mắt căn bản không hề có lý trí đang nói thét dài một tiếng liền thẳng x u ố n g lên nhìn tới trước một mực ngăn cản bọn họ điện kích đường về vì không có gì lần này bọn lang nhân lần nữa đánh lên đường về thượng dòng điện sợi tơ đỡ đòn bị điện giật to lớn đau đớn khiến dòng điện mạnh mẽ t r u n g kích tuy điện giật để cho tốc độ bọn họ có chỗ chậm lại nhưng cứ như vậy cứng rắn đ ố i qua mà không c h u n g báo lốc chi nhan đánh xuống kia chớp nguyên bản chỉ cần đánh c h ú n g lang nhân sẽ đưa bọn chúng rút phi đồng thời bản thân bị trọng thương hiện tại lần lượt một chút chỉ là để cho bọn họ hơi hơi dừng lại c ũ ngay sẽ sợ ở trên người lưu lại một tận thể bọn họ pháng phất quên người đáng ấn, bọn pháng giác lưu lại điểm đạo đ dữ có cảm họ u xung buôn đớn đỡ đòn lực xung kích về phía trước buôn tập mà đến. trước Thần phong vô ảnh n cảm giác, lực kích mà g phía về vô tập a tại lang nhân mới vừa từ khi đi tới sau eddu in liền rời đi phóng ra suốt hai đạo thần phong vô ảnh chú ngữ trong đó một phát cư nhiên trực tiếp bị phản ứng tăng cường lang nhân tránh thoát đi mà một đạo khác tuy t r ú n g mục tiêu đ ị c h nhân nhưng lại vô pháp x u y ê n qua mà người kia lang nhân trực tiếp kéo căng toàn thân cơ bắp thậm chí trong chốc lát đang lúc hóa trụ miệng vết thương ngừng lại phun tùng toe hết dịch xem ra muốn dựa vào ma chú liền đưa bọn chúng giải quyết ý nghĩ còn là quá ngây tơ h hẹn đủ ỉn lắc đầu thủ tiêu bắt đầu vốn định hiện tại phải chăm chỉ đối địch hắn nâng lên tay trái tại trên thân thể vẽ một cái trong tay trong chớp mắt xuất hiện hai mai kim loại bùa h ậ mệnh sau đó ra sức về phía trước v ù n g da về sau lại móc ra từng mai kim loại viên cầu khởi động liền ong một chút bay lên bao quanh hẹn đủ ỉn không ngừng xoay tròn nhìn lên tựa như ngân s ắ c phiên bản gôn đần sờ nhịt đồng dạng chỉ bất quá không có cánh sau đó vô bên hông rút ra một mảnh ngân s á c kim loại dây xích dài về phía trước vung da dây x í c hai d mai bùa hộ mệnh tại tiếp cận sông thẳng mà đến lang nhân liền một chỗ đồng thời bạo phát đầu tiên một đạo không tiếng động sóng âm ong một chút đem một đám lang nhân chấn đầu váng mắt hoa để cho bọn họ trong chớp mắt chỉ hoán đặt chân bước sau đó một cái khác mai bùa hộ mệnh cũng buộc phát ra một đạo ma lực ba động đem lang nhân bao trùm có thể mắt thường thượng hoàn toàn nhìn không ra có thay đổi gì thế nhưng chút lang nhân lại đột nhiên mặt lộ vẻ khủng hoảng thân sắc tiến lên bước chân cũng trở nên thất tha thất để có một người lang nhân thậm chí bị một tảng đá chợt chân lại có một người lang nhân dối ra hai móng chọc hướng hai mắt phảng phất có đồ vật gì vật che chắn hắn ánh mắt đồng dạng có thể thẳng đến hắn đem chính mình ánh mắt khấu trừ chảy máu đều không có bất kỳ phản ứng còn lại lang nhân muốn không phải là mất phương hướng phương hướng hướng phía khác địa phương phóng đi muốn không phải là tại kia gầm loạn g ọ bậy huy vũ lấy hai móng tại trước mắt cùng chọc hiển nhiên bọn họ đều mất đi thị lực đây chính là h n đủ in đoạn thời gian trước chế t ắ c vô tận hắc cám đùa hộ mệnh mà đùa hộ mệnh hiệu quả thậm chí so với h n đủ in trong tưởng tượng còn tốt hơn gần như trong chớp mắt liền để cho lang nhân hãm vào hỗn loạn mà hắn chói linh xà lúc này cũng trúng mục tiêu một đầu lang nhân lúc này chói linh xà liền phản phất thực cầm giữ có sinh mạng đồng dạng linh hoạt rẽ r ù a thân hình g ắ t gao c u ố n quanh tại người này sói trên thân người đem địch nhân c u ố n lấy chói linh xà trên người sáng lên một đạo đẹp mát ma pháp linh quang sau đó kích phát ra một cỗ mánh liệt dòng điện đem người kia lang nhân trực tiếp điện đánh mất năng lực hành động thẽ trên mặt đất quất thẳng tới rú Bản mới chương ó i hai trăm hai mươi mốt diệt thần t r n g bất quá ngay tại én đủ ỉn đùa hộ mệnh cùng chói linh xà sản sinh hiệu quả người kia lang nhân vô sư cũng triển khai hành động hắn thậm chí đi theo bọn lang nhân một chỗ đi phía trước dựa vào một đoạn khoảng cách vẫn thửa cơ hủy diệt từng mai lôi bạo phát cầu đồng thời không ngừng huy động ma trượng nhắm n g a y e n đủ ỉn phóng ra lấy ác chú ngữ mà đang ở những cái này ma chú bắn về phía hắn vừa mới bị e n đủ ỉn khởi động vây quanh ở bên cạnh hắn kim loại ma phát cầu lập tức sáng lên từng đạo ma văn sau đó tựa như nghe thấy được mùi máu tươi con mỗi đồng dạng đục vào ma chú bay tới đường đỏ quay quanh kim loại cầu vong một chút thả ra từng tầng trong suốt màn hào quang ngăn trở những cái này khí thế hung, hung ác chú n ữ trong đó một đạo phích lịch bạo tạc thậm chí đánh tan hai đạo phòng hộ màn hào quang nhưng kim loại cầu lại rồi lập tức phóng ra suốt một mặt tân vòng phòng hộ đem bạo tạc tổn thương cùng sóng dư toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài những công kích này thậm chí ngay cả ẻn đủ ỉn góc áo cũng không có có thể thổi bay kim loại cầu bị hắn xưng là l u n quần pháp cầu xem như ẻn đủ ỉn sắp tới đắc ý nhất luyện kim tác phẩm ngay từ đầu hắn vốn là nghị chế tạo ra một loại ma pháp p h ù du pháo có thể tự động tác địch cũng có thể phóng ra bó tia chấp tiến hành phụ trợ công kích nhưng chân thực thao tác đi sau hiện cũng không thực tế thao tác độ khó rất、lớn. đầu tiên tự động tác địch liền vô cùng khó làm đến lấy cái gì tới quyết định này là địch nhân đâu lấy nhiệt độ ác ý khởi nguồn vẫn bị công kích phản kích người công kích kia nếu có người không cẩn thận đánh tới nó vậy nó không phải là hội loạn phản kích mà kia chẳng phải thành một cái nổ súng bậy phù du pháo hà đồng thời phóng ra ma chú cũng rất khó vũ sư phóng ra ma chú kỳ thật rất cần dựa vào ma trượng khai thông ma lực tác dụng như vậy mới có thể để cho ma chú rời đi ma lực nguyên còn có thể bảo trì đầy đủ ngưng luyện hơn nữa thi chú n ữ cùng là có một ánh mắt khóa chặt tuy chỉ có phóng trong ánh mắt r o n g né mắt nhưng trong đó bao hàm ý chí cùng ý niệm nếu như không có vu sư khống chế luyện kim tạo vật bắn ra ma chú đều không nhất định có thể bắn chuẩn cho nên đây cũng là vu sư giới gần như chưa từng có luyện kim vật phẩm có thể tự động phóng ra s u ấ t ma chú nguyên nhân luyện kim đạo cụ có thể ở chung quanh thả ra ma chú hiệu quả có thể tại có vu sư khống chế là phát sinh ma chú có thể biến hình có thể viễn trình cảm ứng nhưng vô pháp tại không người khống chế thì phóng ra s u ấ t có đường đạn ma chú viên đạn căn cứ vào vấn đề này h đủ ỉn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo chế tắc một cái tự động phòng ngự phụ du phát cầu khóa chặt địch nhân khó khăn nhưng khóa chặt công kích qua ma chú vẫn có thể vì tăng cường phòng ngự tính có thể cùng cường độ hắn cho mai này pháp cầu sử dụng đại lượng chất lượng tốt tài liệu tú lìm thép đều dùng một ao sờ ao sơ bản thể ngạnh kháng sắt lục chú ngữ cũng không có vấn đề gì đồng thời trên người bị chữ khắc vào đồ vật mười sáu mai thiết giáp chú phù văn đánh nát một mặt còn có một mặt hơn nữa còn có hấp có thể chú phù văn có thể tại ngăn cản công kích thì hấp thu ma lực bổ sung tiến thiết giáp chú phù văn hắn khảo n g h i ệ a qua mỗi đánh nát tầng ba thiết giáp chú ngữ phòng hộ pháp cầu liền có thể dựa vào hấp có thể chú n ữ bổ sung một tầng thiết giáp chú n ữ cần thiết ma lực bình thường cũng có thể tự động bay liên tục tự chủ hấp thu rời g i ạ c ma lực có l u ậ quân pháp cầu thay hắn ngăn cản lang nhân vô sư công kích hẹn đủ ỉn trước hết có thể rút tay ra chân giải quyết còn thừa lang nhân nguyên bản bao gồm lang nhân vô sư ở trong lại mười một danh định nhân lúc trước được giải quyết mất bốn danh bị trói linh x ả phí một người hiện tại cũng chỉ còn lại có năm tên đã mù lang nhân trong đó hai người lang nhân lực ý chí mười phần mạnh mẽ cũng đã nhìn không thấy vật nhưng như cũng dựa vào khí u giác lục lọi hướng hẹn đủ ỉn bước nhanh đi tới vừa đi còn không ngừng dùng lợi trào hướng trước mặt không ngừng huy vũ hiển nhiên là không đạt mục đích thể không bỏ qua ẹn đù in biết sử dụng phổ thông ma chú khó có thể đột phá những cái này lang nhân trước mắt thân thể phong ngự sử dụng thần phong vô ảnh chú ngự tuy có thể tạo thành vô pháp khép lại miệng vết thương nhưng không có biện pháp trong thời gian ngắn giải quyết bọn họ phải nhất kích tất sát nghĩ xong ẹn đù in nhanh chóng điều động lên ma lực sau đó sau lưng mã nhân trưởng lão liền rõ ràng cảm giác được có một cỗ làm cho người sợ hãi ma lực ba động trong chớp mắt tại vị này tuổi trẻ vô sư trên người sản sinh đó là cổ ma lực có một cỗ trăng xám hoang vu khí tức một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác giống như là thành công tấn nặng vật đặc ở trước ngực để cho hắn gần như quên hô hấp mà ẻn đủ ỉn trong tay ma trượng á vẽ bắt đầu hiện ra từng vòng vây quanh thân trượng ngân bạch sắc điện mang sau đó dọc theo ma trượng theo cánh tay lan tràn đến toàn thân hắn liền ngay cả ẻn đủ ỉn hai mắt trong con mắt cũng bắt đầu hiện hiện một vòng ngân mang tóc cũng bởi vì một hồi dòng điện sao động chuẩn bị hướng phía trên dựng thẳng lên thậm chí có thể trông thấy dòng điện hỏa hoa tại bộ lông đang lúc hiện lên mà từ ẻn đủ ỉn trên người b ộ c phát ra kinh khủng khí tức liền ngay cả cự ly hai mươi m ở ngoài lang nhân vô sư cũng cảm giác được lập tức cái này để cho hắn sản sinh một cố không dự c à n tốt lập tức đối với e n đủ ỉn vội vàng phóng ra một đạo sát lục chú ngữ nhưng ngăn tại đối phương bên cạnh quần pháp cầu nhưng trong nháy mắt biến hình hóa thành một mặt kim loại khiên tròn cứng rắn c h ố n g được này phát đạ vạ đạ k ẹ đ ạ ra hơn nữa trên người lông tóc không tổn hao gì như c ũ lẳng lặng ngăn tại hắn cùng với e n đủ ỉn giữa thấy được này bức cảnh tượng lang nhân vũ sư nội tâm thẩm kêu không tốt không tự chủ được lại lui về phía sau vài bước hắn giác quan t h ứ sáu nói cho hắn biết phải nhanh chóng rời đi hiện trường bằng không lập tức liền không kịp trong đó kỳ thật cũng liền qua vài giây đồng hồ ed đủ ỉn lúc này cũng hoàn thành bản thân tụ lực mà đang ở hẽn đủ i n vừa mới nâng lên ma trượng trong trước mắt lang nhân vô sư trái tim nhất thời đỉnh chỉ nháy mắt nhảy lên nội tâm cảm thấy vô cùng sợ hai hắn vội vàng nâng lên ma trượng phát động ảo ảnh di hình tiêu thất ở chỗ cũ có thể bị hắn lưu ở hiện trường vài người lang nhân nhưng là không còn vẫn tốt như vậy thần d i ệ t chạm b i n h b i n h b i n h b i n h b i n h nam âm thanh như bên thai xét đánh nổ mạnh tại rừng cấm bên trong quên quẩn thanh âm kịch liệt nhưng lại cực kỳ ngắn ngủi trong lúc nhất thời cả kinh phương viên mấy cây số bên trong đại tiểu động vật một cái giật mình thật nhanh hào v a n g dội thật sáng nhìn chằm chằm vào ẽ n đủ ỉn mã nhân trưởng lão lúc này trong đầu hiện gian này một cái ý niệm trong đầu bất quá bây giờ hắn chỉ cảm thấy chính mình cũng bị trợt hiện càng h ằ n g rỡ đối phương phát động ma chú trong chớp mắt bạo khởi nam đạo liên tục cường quang đồng dạng là kịch liệt lại ngắn ngủi nhưng đối với mã nhân trưởng lão mà nói tựa như cùng trong đêm khuya bị rán mặt tao đi xa quang đèn hiện lên đồng dạng phảng phất trong chớp mắt h ư ớ n g đông đ ề u mã nhân trưởng lão một lần nữa khôi phục thị giác phát hiện trước mắt én đủ ỉn toàn thân bị mồ hôi thấm ướp đồng dạng đại khẩu thở hồn hện cầm lấy một lấy một lọ dực mà lúc trước kia năm tên còn đứng lấy lang nhân lúc này đã biến thành năm chiếc giống như than cốc hình thành hát sắc điêu khắc lúc này một hồi mạnh mẽ gió thổi qua kia năm tòa hát sắc điêu khắc liền theo gió hóa thành một tường sởi cháy đen xa trận hí mã nhân trưởng lão cùng sau lưng mấy tên vẫn bảo trì thanh tỉnh mã nhân nhao nhao hít sâu một hơi đây là cái gì uy lực m à chú cứ nhiên bị cấm thuốc cường hóa qua lang nhân cũng không chịu nổi một ích nếu như đối mặt này ma đạo chú ngữ là mình bọn họ đoán chừng đều không có phản ứng chỗ trống này phát dùng diệt thần trảm phóng thích kia chấp ngũ liên cây roi không nghĩ tới tiêu hao lớn như vậy gần như đem toàn thân ma lực đều rút sạch ẹ đù ỉn có chút nghĩ mà sợ nghĩ đến khá tốt người kia lang nhân vụ sư chạy được nhanh bằng không thì hắn tại trong thời gian ngắn khả năng đều không có cái gì phản kích thể lực đạo phù này chú ngữ là hắn đoạn thời gian trước vừa mới khai mở phát ra thậm chí cũng không kịp thí nghiệm vốn chỉ là muốn thuận tiện qua khảo nghiệm ma chú hiệu năng kết quả thiếu chút chơi thoát bất quá diệt thần trảm uy lực nói thật cũng vượt qua hắn tưởng tượng tại hắn đoạn này thời gian không biết ngày đem nghiên cứu đến hắn cũng phát hiện hoang l đó chính là có cao độ có thể áp s ụ n g tính chất chỉ cần ma lực phong phú liền có thể gần như không hạn chế đem lôi điện điện năng áp súc mà điện áp cùng công suất điện cũng sẽ kế tiếp đề cao lúc ấy từ ma văn bên trong nhìn xem đến lôi điệu trong trí nhớ kia bay về phía bao lốc lôi điệu cũng là đem đ ạ i lượng điện tích hấp thu đến trong cơ thể chắc hẳn tại khi đó liền hình thành như vậy công năng a mà phát hiện loại này đặc điểm endu in liền sản sinh khai phát diệt thần trảm ý nghĩ đem tràn ngập ma lực hoang lôi ma văn vô hạn áp súc hoặc là nói tại áp súc đến tận cùng ma văn bên trong tận khả năng nhiều dốc vào ma lực liền hình thành bị hắn xưng là diệt thần chạm phụ chú trên lý luận đạo phù này chú ngữ uy lực thì vô hạn tự nhiên là liền thần cũng có thể chém chết đơn giản thô bạo đây là hãn đủ i n đối với nó đánh giá lúc trước hắn đem toàn thân chín mươi phần trăm ma lực toàn bộ áp suất chuyển đổi thành hoang lôi ma văn tại phóng r a xuất phù chú thì ma lực chạy ra tốc độ thật sự là quá nhanh bản thân hắn đều không có phản ứng thời gian liền trong chớp mắt liền đánh c h ú n g đ ị c h nhân trong lúc này hắn để cho hắn tiêu phí tinh lực kỳ thật là thay đổi phương hướng hướng còn lại vài người lang nhân nhiều phóng g a vài đạo diệt thần chạm ma lực phát ra cực nhanh phóng thích tốc độ cực nhanh từ ma trượng phóng ra đến đánh trúng địch nhân gần như trong nháy mắt thế nhưng là trong lúc này tạo thành rất lớn ma lực lãng phí thật giống như dùng đạn pháo đánh con mỗi đồng dạng tổn thương đều t h à n ra này chủ yếu cũng là ma lực phát ra quá nhanh nguyên nhân phát ra nhanh phóng thích tốc độ cũng cực nhanh từ ma trượng phóng ra đến đánh trúng địch nhân gần như trong nháy mắt đồng thời d i ệ t thần trạm âm thanh quang hiệu quả cũng mười phần d o a người n endu in mình cũng đã giật mình ánh mắt cũng bị trợt hiện có chút hoảng hốt hai thai hiện tại cũng có chút ủ thai nhưng muốn áp xúc ma lực cùng ma văn cần cường đại hơn ma pháp lực không chế ma lực khống chế chủ yếu chịu ma lực độ mẫn cảm ảnh hưởng đại bộ phận vụ sư căn bản làm không được một bước này mà đem toàn bộ tinh lực dùng để khống chế áp suất ma lực sẽ không tinh lực khống chế ma lực phát ra đây cũng là hắn bị m ệ t đến ngất ngư nguyên nhân ed đù ỉn đem toàn thân cựu thành ma lực tại trong một g i â y toàn bộ đánh ra xem ra phụ chú tương lai muốn thuần thục ứng dụng có phân phối xong áp suất hoang lôi ma lực cùng ma lực phát ra khống chế năm chắc hảo trong đó cân đối tài năng thông thường sử dụng quán hạ hai bình bổ rước tệ ed đù n cuối cùng là trì hoãn qua một ít sau đó nhìn quét nhất nhãn chiến trường k i a năm tên sói người đã bị đánh hôi phi yên d i ệ t này lại lần nữa xác minh đạo phù này chú ngự đáng sợ cũng chứng minh hắn đến cùng lãng phí bao nhiêu ma lực phát ra mà người kia lang nhân v u sư tại hắn xuất thủ trong nháy mắt tiện lợi dùng ảo ảnh di hình chạy trốn tính cả lúc trước giết chết bốn đầu lang nhân mười một danh địch nhân đã giải quyết mười danh còn lại cái k i a bị hắn trói linh xà k h ô n g chế được lang nhân thời điểm này cũng đã hôn mê ngã xuống đất trong cơ thể ma lực cũng cơ bản bị rút sạch này đầu lang nhân là hắn đặc biệt lưu lại hắn cần một người, người sống rõ ràng những cái này lang nhân tình huống sau đó hẹn đủ in lại quay đầu lại quét nhãn những cái này mã nhân tại người kia trưởng l á o chăm sóc đại bộ phận mã người đã khôi phục thanh tình vết thương trên người cũng bị cầm máu thoạt nhìn là không có nguy hiểm tính mạng G. ì ẹ n đủ in hướng phía xa xa hô một tiếng liền chậm rãi đi về hướng người kia ngã xuống đất lang nhân v è o nuôi trong nhà tiểu tinh linh chỉ thông qua h ảo ảnh hiện hình trong chớp mắt liền lại đến hẹn đủ in bên người chủ nhân ngài quá lợi hại tan quyền lưỡng c ấ c liền đem những này đáng sợ quái vật toàn bộ tiêu diệt còn có ngài cuối cùng cái kia ma chú cũng quá dọa người dùng đến trong nháy mắt đó ta còn tưởng rằng hướng đông nha d ì v ẻ mặt hâm mộ nhìn xem e n đù ỉn trong miệng chút nào không keo kiệt quá khen ngợi c h i tử đi ít nói vài câu a ta hỏi ngươi vì cái gì không nói cho ta những cái kia lang nhân trên tay có cồn u g huyết dược tề loại nguy hiểm này đồ vật e n đù ỉn từ trên người đào làm ra một bộ cấm ma thủ còn tay cho người kia lang nhân thảo sau đó khống chế chói linh xà đem lang nhân miệng cho chói lại cũng không bay đầu lại hướng chỉ hỏi cái kia chủ nhân lúc trước không vấn đề nha hơn nữa chị cũng không thể nhận thức toàn bộ hàng trong dương dược tề ta cũng không biết cái gì là cồn huyết dược tề thật xin lỗi chủ nhân là chỉ làm gì sai sao dì xoa xoa bàn tay nhỏ bé nhìn về phía en đùi in cho là mình lại phạm sai lầm vội vàng khẩn trương giải thích đồng thời vừa chuẩn chuẩn bị cầm chân đạp tảng đá nhưng nhớ tới chủ nhân lúc trước mệnh lệnh chỉ phải dừng lại động tác chỉ để lại một bộ xoan suýt biểu tình ngươi về sau phải học được chính mình suy nghĩ chủ động suy nghĩ đi thu thập một chút đ ề u ta từ lang nhân này đạt được muốn tin tức chúng ta liền rời đi này en đùi in nhìn chỉ một bộ tội nghiệp bộ dáng cũng hiểu được mười phần bất đắc dĩ hiện tại hắn đầu tiên muốn nghĩ biện pháp từ nơi này người sống này lấy tới càng nhiều về người kia lang nhân vô sư tin tức loại nguy hiểm này ra hỏa nếu như kết thủ liền phải n ổ cỏ t ậ n gốc khục khục người trẻ tuổi một bên mã nhân trưởng lao thấy ed đù i n từ đầu tới cuối theo chân bọn họ nói một câu để ý cũng không thèm bọn họ chỉ có thể chủ động đánh lên gọi ta biết các ngươi không thích nhân loại nhưng cái địa phương này ta muốn dùng không muốn nhìn thấy ta liền rời đi ed đù i n như cũ cúi đầu bãi lộng lang nhân cũng không quay đầu lại nói không tuổi trẻ vô sư chúng ta đối với ngươi không có ác ý ngươi độc thân cứu c vất hãng ta một này c h đù ỉn quay đầu lại nhìn về phía một đám mã nhân lấy tay xoa bóp trước mắt đơn mảnh kính ta tiếp nhận các ngươi lòng biết ơn bất quá ta vốn chính là hướng về phía nhóm này lăng nhân cứu các ngươi chỉ nhìn tại hạ dịt trên mặt mũi hạ dít ngài là nói hổ gợt vị kia hạ dít một vị hình dạng anh tuấn tuổi trẻ mã nhân đi lên trước hắn có lam thần kỳ ánh mắt màu bạch kim tóc chiếu lấp lánh nửa người dưới là ngân sắc thân thể cùng đôi ngựa với tư cách là một người mã nhân hắn coi như là đẹp trai từng ai phi g i n ν g i ngươi nhận thức gân nhân nói người kia vô sư mã nhân trưởng lão nghiêng đầu nhìn về phía phi g i n ν g i hỏi chương hai trăm hai mươi ba lễ vật đúng vậy bất quá hạ dít hắn dường như không phải là vô sư ta đang đến gần hổ gợt trong lánh địa săn bắn thì gặp qua hắn nhiều lần dần dần cũng cùng hắn quen thuộc hắn cùng cái khác vô sư bất、động. ta đã từng cùng hắn chia sẻ qua con mồi phi rèn dở thanh âm thanh thúy vang r ộ i nhưng lại không cho người cảm thấy trói thai hắn là bằng hữu ta hồ gợt rừng cấm trông coi hẹn đùi gật gật đầu phi rèn dở theo như lời cùng hắn từ hạ dịt kia nghe tới tin tức cơ bản đ á n g khớp nguyên lai、like、các ngươi còn có như vậy duyên phận xem ra vận mệnh cũng không có vứt bỏ mã nhân bộ tộc khải minh sao như cũ tại chiếu cố lấy chúng ta mã nhân trưởng lão lấy tay hàng ngực mặt hướng lấy thiên không hướng lên trời giống như gửi lời chào đạo bên cạnh hắn một đám mã nhân đồng dạng người mang kính ý hướng lên bầu trời hành lễ so với vừa mới đối mặt ẹn đù ỉn thì thành kính nhiều ẹn đù ỉn thấy thế không khỏi nhăn nhũ mày đám này mã nhân như thế nào thần thần lại nhải khiến cho dường như là vận mệnh cứu bọn họ đồng dạng sớm biết liền chờ bọn hắn chết hết lại ra tay toán tinh tượng vận hành thiên biến văn hóa tại rộng lớn hùng vĩ vũ trụ trước mặt chúng ta như con kiến đồng dạng không có ý nghĩa ta khuyên các ngươi còn là khác luôn trông cậy vào những cái kia đốm đốm hảo có đôi khi cơ t r í ánh mắt cùng đầu góc so với hiện tượng thiên văn càng đáng tin ẹn đù ỉn có chút không hiệu phong tình ngắt lời đạo、người trưởng lão bên cạnh một vị khác tuổi trẻ mã nhân nghe thấy e n đủ ỉn nói ra bất kính ngữ đ i ệ u có chút tức giận nghĩ ra ngôn quát bảo ngưng lại nhưng lập tức bị bên cạnh trưởng lão đưa tay ngăn trở dỗ nản ân nhân lời có đại trí tuệ không thể đối với ân nhân bất kính trưởng lão đối với bên cạnh tuổi trẻ mã nhân lắc đầu sau đó vừa nhìn về phía e n đủ ỉn ngài nói không sai có đôi khi chúng ta hội h a m vào tình tượng mang cho chúng ta mê tư tựa như lần này nguy cơ đồng dạng trước đó chúng ta gần như không hề có phát giác sau đó trưởng lão đi về phía trước vài bước nhẹ giọng hỏi xin báo cho chúng ta ngài tục danh ta là này một chi mã nhân tù trưởng bợ lạn đoạn đần tại đây mảnh bị các ngươi xưng là rừng cấm trong rừng rậm chúng ta đem n a m vực cũng chính là tới gần hồ gợt này một mảnh coi là l ã n h địa bất quá từ nay về sau ngài đều là khách nhân chúng ta bằng hữu edduin wilson trước mắt liền đọc tại hồ gợt rất hân hạnh được biết ngươi edduin nhìn ra vị này mã nhân trưởng lao phú có trí k h ô n cùng lý trí đối với hắn ngược lại là mười phần khách khí rất hân hạnh được biết ngươi e d d i n bợ lạn đoạn đần cười cười từ trên người gỡ xuống một cái bú lệ đưa về phía đối phương vì đáp tạ ngươi trợ giút Thỉnh ta phần lễ vật nhận phần này, lấy lễ đủ ý lựa chọn lông m à y cảm thấy mỹ mãn nhận lấy bú lệ hắn ngược lại là không nghĩ tới còn có lễ vật có thể thu mà vị k i a tướng mạo anh tuấn phỉ r ẹ n rơ lúc này cũng bước nhanh về phía trước gỡ xuống trên người duy nhất hoàn hảo trôi này trường cung đưa tới hẹn đủ n trước người đây là ta tùy thân vũ khí dùng gai nhọn màu đen lý một cùng ta lông bơi chế tác mà thành là ta chân bảo tượng trưng cho đối với ngài hữu nghị cùng kinh ý xin ngài cần phải nhận lấy phi rèn giờ biểu tình kính cẩn cầm trong tay trường cung đưa lên đối mặt phi rèn giờ trịnh trọng hẹn đủ ỉn cũng biểu tình nghiêm túc tiếp nhận đối phương lễ vật mà sau đó bên người những cái này mã nhân liền đứng xếp hàng theo thứ tự tiến lên đem chính mình coi là chân bảo lễ vật hiến cho hẹn đủ ỉn bao gồm vị kia lúc trước có chút mở miệng bất kính rồn nạn cũng đồng dạng thần sắc cung kính dân chính mình yêu mến nhất tinh cương trùy thủ chỉ chốc lát hẹn đủ ỉn liền thu được một c h u i bú lệ một cây trường cung một chi t ù y thủ một cây trường mâu hai túi hưu thảo dược một chuôi từ độc g i á c thú lông đuôi cùng răng thú bệnh mà thành vòng cổ cùng với một khối mã nhân lớn nhỏ cơ nắm tay ngư hoàng nhận lấy những lễ vật này ed đùi đối với mã nhân loại sinh vật này có càng thêm sâu sắc nhận thức những cái này mã nhân mặc dù có chút thông thái d ở m cùng cố chấp nhưng so sánh với một ít lục đục với nhau tâm tư thâm trầm nhân loại càng thêm thuần phát tự nhiên cùng đáng tín nhiệm đồng dạng trịnh trọng kết quả những lễ vật này trưởng lão bợ lạn đoán đần liền hướng ed đùi m i ệ n thị có bất kỳ cần bọn họ trợ giút địa phương đều không cần khắc khí ed đ i lúc này cũng rất giống nghĩ đến cái gì hướng bợ lạn đoán đần hỏi về những cái này lang nhân ngài biết chút ít cái gì mà còn có người kia lang nhân vô sư thủ lĩnh hắn làm thế nào cầm lang nhân đột nhiên tụ tập cùng một chỗ À, đối với những thứ này lang nhân ta chỉ biết bọn họ lúc trước chỉ ở bắc vực hoạt động từ bắc vực đồng tộc kia nhận được tin tức đến xem bọn họ một mực hoạt động đều tương đối phân tán cũng không có tập kết dấu hiệu vẫn lãng đoạn chỉ vào hẹn đủ in lúc trước xuất hiện cái hướng k i a n ó i mà người kia lang nhân thủ lĩnh ta cũng chưa bao giờ thấy qua bất quá đối với này ta ngược lại là có chút phỏng đoán hả cái gì phỏng đoán ngài biết người thần bị sao người nói là hắc ma vương ẹn đu ỉn có chút kinh ngạc lựa chọn lông mày tại sao lại kéo đến tên kia trên người đúng vậy tại người thần bí còn chưa chết trước khi đi hắn đã từng phái qua sứ giả cùng chúng ta tiếp xúc ý đồ để cho mã nhân vì hắn chiến đấu đương nhiên chúng ta cự tuyệt bất quá chúng ta cũng bởi vậy cùng người thần bí thế lực trở mặt đoạn thời gian kia chúng ta cùng hắc vũ sư sản sinh qua không ít xung đột cùng tranh đấu vì tránh né bọn họ dừng cấm bên trong mã nhân bộ tộc cũng bởi vậy phân tán định cư tránh né những cái kia hắc vũ sư đoạn thời gian trước chúng ta vẫn t ư ơ n g lượng chuẩn bị một lần nữa sáp nhập nha b ợ t làn là đoạn đ ầ n thở dài nói eddu in gật gật đầu xem ra hắc ma vương bàn tay rất dài à thậm chí ngay cả phi nhân loại chủng tộc đều muốn nhét vào dưới trướng theo ta được biết bọn họ trừ đem chúng ta liệt làm mục tiêu bọn họ cùng lang nhân cự nhân đều có tiếp xúc thậm chí là cự quái đương nhiên bọn họ thất bại lấy cự quái trí lực vô pháp lý giải bọn họ tư tưởng b ợ t làn là đoạn đ ầ n giải thích nói ngài là ý nói người kia lang nhân vô sư có thể là lúc trước bị người thần bí phái tới triệu tập lang nhân eddu in bừng tỉnh đại ngộ đạo đúng vậy hắn rất có thể thành công bất quá đối mặt người thần bí mất đi thủ hạ tụ tập một đống lang nhân hắn cũng chỉ có thể thay ra. Là đừng ra vợ lạn đoạn đần gật đầu nói ta minh bạch cảm ơn ngươi giải thích nghi hoặc e n đù ỉn đối với trưởng lão gửi tới lời cảm ơn đạo lại là t ử thần thực tử bọn người kia thật đúng là âm hồn bất tán đâu e n đù ỉn cho rằng vợ lạn đoạn đần suy đoán hẳn là tám chín phần mười vậy hắn liền càng không thể thả chạy ra hòa này chấm dứt nói chuyện vợ lạn đoạn đần cùng e n đù ỉn táo biệt sau đó liền dẫn theo mã nhân nhóm rời đi nơi này lấy phí rèn dở cầm đầu tuổi trẻ mã nhân nhóm rời đi trước như cũ cung kính đối với ed đùi gật đầu ra hiệu ân đoán rõ ràng bọn họ cũng không hề keo kiệt hẳn là biểu đạt thiện ý đưa mắt nhìn một đám mã nhân sau khi rời đi hẹn đủ in đem thu được lễ vật thu vào tân làm không gian giới chỉ sau đó liền tính toán lên kế tiếp hành động chương hai trăm hai mươi bốn fanzer gợi dây bạc những cái này lang nhân lai lịch mặc dù lớn gây nên thượng biết rõ ràng bất quá người kia đảo tẩu lang nhân thủ lĩnh hay để cho hẹn đủ ý mười phần để ý đầu tiên còn là phải nghĩ biện pháp mang minh bạch thân phận đối phương tìm đến hắn giải quyết hắn hơn nữa hắn cũng không biết những cái này lang nhân tại rừng cấm bên trong có hay không chính mình cứ điểm cũng không biết suất này mười đầu lang nhân có còn hay không cá lọ lưới nghĩ xong hẹn đủ ìn liền giơ tay phát ra một đạo hồ q u a n g điện đem nằm trên mặt đất kia hôn mê lang nhân đ i ệ m tình ngao khôi phục thanh tỉnh lang nhân liền phẫn nộ lấy phát ra một tiếng sói c h u nhưng chỉ vẹn vẹn vừa há miệng trói chặt tại hắn trên miệng chói linh xà liền nhanh chóng gục chặt đem tiếp sau tiếng vang toàn bộ nghẹn tiếng trong cổ họng phát không ra lang nhân dãy r u a này muốn bỏ lên nhưng lập tức bị hẹn đủ ìn một cước dâm ở hiện tại này đầu lang nhân chịu cấm ma thủ c ò n tay cùng chói linh xà hai bút cùng vẽ rút có thể toàn thân một chút khí lực cũng không có thoáng sôi chào một lát sau liền mệt m ỏ i thở hừng hộp cuối cùng chỉ có thể hung dữ nhìn chằm chằm e đù ỉn trong hai mắt như cũ lóe ra điên cuồng hào quang nghe hiểu được tiếng người sao e đù ỉn trên cao nhìn xuống hỏi biên hỏi trên chân còn không ngừng tăng lớn gắng sức nói đồng thời khống chế chói linh xà b n g ra một chút khe hở a nhân loại chết lang nhân điên cuồng không thay đổi hét lớn một tiếng liền làm bộ muốn rỗi miệng cắn hướng e đù ỉn nhưng rất nhanh lại bị buộc chặt chói linh xà khống chế được xem ra là nghe không hiểu tiếng người e đù ỉn lắc đầu sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái tràn đầy các loại vật tư đại dương nghiêng đầu nhìn về phía d ư ớ i c h ị trong này có lều vải cùng đồ ăn đêm nay chúng ta tại đây cắm trại người hỗ trợ đắc hảo tái sinh một đống đống lửa chuẩn bị một ít đồ ăn hắn dùng g ủ l i ề m thép tân làm không gian giới chỉ, nội bộ dự trữ không gian to lớn hắn trừ vì chính mình dự trữ đại lượng g i ã ngoại sinh tồn dụng cụ cùng hàng ngày đồ dùng thậm chí đem hẻm xéo 277 hiệu trong tầng hầm ngầm vật tư đều chuyển vào đi hiện tại trong tầng hầm ngầm nhà kho kia bộ phận đã bị hắn cải tạo thành một chỗ bí mật dưới mặt đất phòng thí nghiệm vâ dì rốt c ụ c tới dẫn tới trở thành én đủ i nuôi n trong nhà tiểu tinh linh phần thứ nhất công tác vội vàng hào hứng bừng bừng bày ra dì cũng thật không hổ là nuôi trong nhà tiểu tinh linh nội trợ ma pháp dùng đó là tương đối thành thạo hai cái tay nhỏ bé c ư nhiên thuần thục tiến hành đôi tuyến thao tác một tay đem lều vải bố triển khai một tay khống chế tổ hợp lấy cái giá mà én đủ in bên này dặn dò song chi liền lần nữa đem lực chú ý phóng tới này sói trên thân người hắn dùng ma lực cấu thành cự trưởng đem đối phương đầu nâng lên sau đó nhìn lang nhân đầy mang cuồng ý màu đỏ tươi hai cái đồng tử phát động lệ g h li mansi so với nhân loại bình thường Lang nhân tinh thần thế giới có rất lớn bất đồng bọn họ đối với ký ức cùng tinh thần phòng hộ kỳ thật so với nhân loại không kém ít nhân loại vô sư đối với tư duy xâm lấn loại ma pháp có bản năng bài xích cùng chống cự nhưng lang nhân quả thật giống như là rộng mở đại môn cửa hàng tùy tiện nhìn tùy tiện sở nhưng tại bọn hắn trong đầu ký ức lại tràn ngập không có thứ tự nguyên thủy cùng hỗn loạn tuy xâm nhập tiến vào rất đơn giản nhưng muốn tìm kiếm suất có ích ký ức độ khó so với nhân loại còn lớn hơn bất quá may mà lang nhân trí nhớ không sai có lẽ đây cũng là lang nhân như vậy mang thủ có thủ tất báo nguyên nhân a Bọn họ trong đối ầ u nhiều lâu tuy giữ lại rất phân đã lâu ký ức, b rất phân tán phân h cùng hối loạn, nhưng đến cùng với ẫ n còn、ở. chỉ cần nhiều bỏ chút thời gian, vẫn có thể có thể hoạch. Đối với này đầu lang nhân phát động lệ g i l l m e n s、si. e ẹ n đủ ỉn tiêu phí gần tới một giờ bên cạnh chỉ đừng nói mắc lều cọp b ư n g thậm chí đều tại lều vài chiếc đống l ử a thượng hầm cách thủy hảo một nồi mùi thơm tràn ra bốn phía đ ậ m đặc s u ố t phanh hẹn đủ ỉn đem lang nhân t r ù n g đập ném vặn vặn có chút cứng ngắc cái cổ tiêu phí lâu như vậy thời gian có thể tính lây ra một ít có ích ti t ư c từ nơi này lang nhân trong trí nhớ hắn cũng rõ ràng đến sự tỉnh đại khái đi qua người kia lang nhân vô sư tên là f e n g e r gợi y bát từ xa xưa tới nay chính là một cái lang nhân cộng đồng đứng đầu bất quá f e n g e r tạ ẹn đủ ỉn trong mắt chính là một cái lang nhân cực đoan chủ nghĩa người kiêm phần tử khủng bố hắn tận sức tại lấy cắn bị thương cùng lây bệnh tận khả năng nhiều người vì nhiệm vụ của mình nghị chế tạo ra rất nhiều lang nhân tới đánh bại vô sư thậm chí thôi chuyên môn đem ma chảo vươn hướng một ít hài đồng đưa bọn chúng bị nhiễm thành lang nhân thu dưỡng bồi dưỡng thành chiến sĩ hơn nữa p e n giờ vẫn thích trở nên gây gắt lang nhân cùng vô sư tộc đàn mâu thuẫn dẫn dắt lang nhân đồng bào tập kích vô sư thực hành kinh khủng hoạt động thậm chí dạy bảo những cái kia bị nhiễm sói hóa chứng đồng bào cựu hận nhân loại cùng vũ sư nhưng én đủ in còn phải biết một kiện phiền thoái sự t ì n h p h é n giờ ra hỏa này phạm vi hoạt động cũng không cực hạn tại anh quốc cảnh nội mà hắn đại bản doanh thậm chí cũng không tại anh quốc p h é n giờ xác thực cùng tử thần thực tử có quan hệ tại chiến tranh hậu kỳ hắn cùng với người thần bí kết thành đồng minh đồng thời ứng tử thần thực tử đề nghị khứ hồi các nơi triệu tập tản mát các nơi lang nhân đồng bào trong đó bao gồm những cái này nguyên sinh lang nhân cùng sói hóa chứng người bệnh phèn giờ tại anh quốc cùng tử thần thực tử đạt thành đồng minh không bao lâu người thần bí liền nớp cải rắm mà tử thần thực tử hoạt động cũng bắt đầu chuyển sang hoạt động bí mật mình cũng không tính tử thần thực tử phèn g i ờ vì tăng cường lang nhân x ã quẩn lại như cũ đang tìm kiếm những cái kia lang nhân đồng tộc tung tích nguyên sinh lang nhân ngược lại là rất dễ dàng bị k h ô n g chế phèn g i ờ lấy đồng tộc thân phận cộng thêm thực lực cường đại cùng nhân loại trí tuệ tụ tập không ít nguyên sinh lang nhân bị h n đủ ỉn bắt lấy này đầu liền thuộc về này bộ phận bất q u á rất nhiều sói hóa chứng người bệnh lại cũng không nguyện ý chịu hắn k h ô n g chế cùng bài bố trong bọn họ có không ít đều là người bị hại bởi vì bị lang nhân tập kích cắn bị thương mới không được đã chuyển hóa làm lang nhân cho nên bọn họ đối với lang nhân thậm chí là bản thân thân phận đều vô cùng chán ghét cùng cựu hận cho nên đối mặt phèn dở chiêu d ụ bọn họ phần lớn đều lựa chọn cự tuyệt vì thế tản nhẫn độc tài phèn dở đối với bọn họ triển khai đại thanh tẩy những cái này bởi vì ngoài ý muốn chuyển hóa lang nhân đại bộ phận đều một mình sinh tồn tại xa xôi khu vực bỏ đàn mà còn ở vào xã hội tầng dưới cùng liền ngay cả ma pháp bộ đều không biết bao nhiêu bọn họ tình huống trong lúc này phèn ở dẫn dắt những cái này nguyên sinh lang nhân buôn ba tại các nơi Đối với những cái kia những không nguyện ý quy thuận quy ý sau ó ó i h chứng người bệnh người vùng tay đánh nhau, trong đó không ít bị nhiễm lang nhân bức bách làng ít tại vũ khuất bị bức lực vũ phèn ụ c mà đem tàn không khuất phục nhận hại. nguyện liền Sau ý sát p kia đó giờ đem những cái kia quy t h u ậ n bị nhiễm lang nhân chuyển rời đến châu âu đất liền trao từ châu âu đại lục đồng bạn quản lý mà hắn thì thống lĩnh lấy những cái này nguyên sinh lang nhân lưu lại cũng tiềm phục tại rừng cấm lấy buôn lậu thần kỳ sinh vật phi nhân loại sinh vật có chí không o m góp tiền tài cùng tài phú bọn họ lúc trước kỳ thật đã săn bắn qua không ít thần kỳ sinh vật bao gồm thiết chỉnh lý lệ mùn cản hoặc các mi lần này bọn họ mục tiêu vốn là độc giác thú nhưng trời đưa đất đầy làm sao mà tìm tới mã nhân p h è n giờ trước mắt đem những cái này bắt được con n g ồ i toàn bộ cầm tù tại rừng cấm bên trong một chỗ bí mật cứ điểm chương hai trăm hai mươi lăm hành quân phục bất quá kia vị trí cứ điểm cự ly nơi đây vô cùng xa hơn nữa nơi này còn có vài đầu lang nhân phụ trách trông coi ẹn đùi đại khái đo đạc coi một cái nếu như hắn khai mở chân mã lực buôn tập đi qua tối thiểu cũng phải hai đến ba giờ thời gian có thể p h è n giờ nếu phản ứng rất nhanh đoạn này thời gian đã đầy đủ bọn họ rút lui khỏi hơn nữa e n đủ in trạng thái cũng không phải phi thường tốt trên tinh thần mọi mệnh cộng thêm thể năng tiêu hao không đủ để chống đỡ thêm một hồi đại chiến xem ra chỉ có thể nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian lại đuổi theo e n đủ in làm tốt quyết định sau đó lần nữa nhìn về phía người kia nằm ngã xuống đất lang nhân căn cứ không lãng phí nguyên tắc e n đủ in móc ra các loại tài liệu dụng cụ từ nơi này danh sói trên thân người thu thập đại lượng huyết dịch bộ lông nước bọn sau đó một đạo thần phong vô ảnh đem giết chết dù sao còn có cái khác người sống loại nguy hiểm này đồ vật còn là không muốn lưu lại hảo một bên chỉ nhìn xem e n đủ ỉn đối với người kia lang nhân làm một ít kỳ kỳ quái quái sự tình lại biểu tình lãnh đạm đem giết chết nói không hoảng hốt nhất định là g ặ p người chính mình vị tân chủ nhân nhìn lên cũng không phải như thế nào thiện nam tín nữa à e n đủ ỉn chỗ cũ thu thập một chút liền lại đến chi bên cạnh trông thấy vị này tiểu tinh linh toàn thân cứng ắ c thậm chí còn có chút run rẩy khó hiểu liếc nhìn nàng một cái như thế nào n g ư ờ i rất lạnh sao không gì không lạnh chủ nhân ngài ăn canh dì bị em đủ ỉn sợ tới mức một lanh lợi vội vàng thịnh lên đồ ăn chỉ bất quá run rẩy bàn tay nhỏ bé cầm nước canh chuẩn bị vậy thật xin lỗi chủ nhân thật xin lỗi gì sai tiểu tinh linh khẩn trương dùng bàn tay nhỏ bé xoa trên người vải rách trở ngại ẵn đủ in mệnh lệnh thậm chí không biết nên như thế nào trừng phạt mình mới hội chớ khẩn trương chi ta tự mình tới là tốt rồi đ ú n g về sau không cần nói với ta cái gì thật xin lỗi ngươi cũng không có thật xin lỗi bất luận kẻ nào hiểu chưa dứt lời ẵn đủ in liền thịnh lên một chén đậm đặc sút m â n một ngụm sau đó có chút kinh ngạc mắt nhìn gì tay nghề có thể nha cây nấm lại phát hai phút sẽ tốt hơn bất quá hỏa hầu nắm giữ không sai ẹ đủ in lại mân miệm sút nấm gật đầu tàn dương đúng không xin lỗi chủ nhân ta lần sau hội càng chú ý di không có nghe được ed đù ỉn khích lệ còn tưởng rằng là tại chỉ trích nàng khẩn trương túi đầu xuống nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh trông thấy chi bộ dáng ed đù ỉn có chút bất đắc dĩ lắc đầu này tiểu tinh linh cũng quá mất cảm luôn là cả kinh một t r ậ n khác làm nhìn xem nha ngươi cũng ăn một chút ed đù ỉn hướng chỉ ra hiệu đạo không di không đói bụng di không xứng cùng chủ nhân cùng nhau ăn cơm di có chút khủng hoảng lắc đầu nàng cũng không dám làm ra như thế đi quá giới hạn sự tình、dì Ở đùa n n vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem tiểu tinh linh không có cái gì xứng hay không ngươi là một cái tự do thân thể mặc kệ ngươi từ nhỏ đến lớn bị trước kia như thế nào dạy bảo nhưng ở ta này ngươi không cần như vậy c â u n ệ tự do có thể trước chủ nhân báo cho d d i là đ ờ i tớ không xứng ngươi nói lời như vậy nữa ta liền tức giận ta mặc kệ ngươi làm thế nào tự mình nhận thức nhưng ta không thích có người ở trước mặt ta ăn nói ghép nép nói chuyện cho nên ngươi coi như là trang cũng phải cho ta nâng người lên bản nói chuyện muốn làm giòn hữu lực Ở đùa n n có chút tức giận nhìn về phía dji xem ra có cho tiểu tinh linh hào h ả o huấn luyện quân sự một chút đến làm cho nàng biết cái gì là đứng có đứng đối với ngồi có ngồi hỗ trợ vâng chủ nhân gì nghe vậy nhanh chóng nâng người lên bản ánh mắt nhìn thẳng nhìn xem e n đủ ỉn này đối với nàng mà nói vô cùng khó khăn nàng phải vượt qua ẩn nút tại nội tâm bên trong hẻm bọn cùng sợ hãi cái này e n đủ ỉn thần sắc mới thư thả không ít xem ra đối với cái này loại chỉ biết nghe lệnh hành sự ra hỏa vẫn phải là dùng trong đội ngũ k i a một bộ hảo nghe ta khẩu lệnh hiện đang dùng cơm ngủ sau đó chỉ liền tại em đủ ỉn cưỡng chế ra m ệ n h lệnh ăn một bữa cơm no vẫn còn ở hắn g i á m sát hạ ngủ lấy c o chăn mềm lại nệm ấm dường đây còn là nàng đợi này lần đầu tiên thủy s à n giường ngủ lần đầu tiên che chăn mềm quả thật tựa như giống như nằm mơ mà ở chỉ trong mắt e n đ u ỉn hình tượng lại có kỳ diệu biến hóa vị này tân chủ nhân đối đại những cái kia lang nhân thời điểm quả thật tâm ngoan t h ủ lạc nhưng vì cái gì đối với nàng như vậy một vị hèn bọn tiểu tinh linh lại tốt như vậy đâu mang theo loại này khó hiểu gì dần dần hãm và mộng đẹp đợi đến nàng tỉnh lại lần nữa trời còn chưa sáng mà nàng chủ nhân eddu ỉn đã vọ trang đầy đủ đứng ở trước mặt mà đặt ở nàng giường chiếu bên cạnh là một bộ mới tinh hành quân phục bao gồm giấy đây chủ nhân đây là d ì nhanh nhẹn bọ dậy nhìn xem trước người một bộ có chút chân tay luôn cuống nhanh chóng mặc xong quần áo đây là ta dùng thu nhỏ lại chú ngữ sửa chúng có thể khiến ngươi trong rừng rậm không dễ dàng như vậy bị phát hiện chúng ta có đ ổ i tại trước hừng đông sáng tìm đến những cái k i a còn sót lại lang nhân hẹn đùi ìn thanh n â m dứt khoát hữu lực nói chủ nhân ngài không muốn chỉ mà làm chủ nhân cho chúng ta y phục mặc thời điểm chúng ta sử dụng đạt được tự do nhưng tự do nuôi trong nhà tiểu tinh linh là bị người phỉ nhổ tiểu tinh linh dì thật vất vả mới tìm được tân chủ nhân dì hoa một lần liền khóc thành tiếng phản phất đạt được thân tự do là cái gì x ỉ nhục ta cuối cùng chỉ nói một lần không cho phép khóc bản thân ngươi chính là tự do ngươi nguyện ý tại ta công việc này kia phải nghe theo ta phân phó ta sẽ căn cứ ngươi công tác tiền trả ngươi thủ lao nếu như ngươi lại lầm bà lầm bầm vậy tự mình một người đứng ở rừng c ấ m trong khóc đi edduin đã thăm dò nên như thế nào cùng n g ô i trong nhà tiểu tinh linh câu thông cho nên mười phần dứt khoát ra lệnh đối với những thứ này khắc tại bọn hắn trong xương t ủ tập tục xấu chỉ có thể về sau đang từ từ cải biến hiện tại việc cấp bách là thừa dịp trời còn chưa sáng đánh lén kia vị trí lang nhân cứ điểm mà nghe thấy én nụ ý lời dì vội và ngừng lại tiếng khóc l u n g cuống tay chân lay lên kia bộ quần áo nàng cũng không muốn n ư n cự như vậy bị lẻ loi trơ trọi ném ở trong rừng cây nàng có lớn như vậy phản ứng còn là bởi vì bản năng hèn bọn tại quay phá mặc vào một thân ngụy trang đổi màu y phục tác chiến dì cũng thể hiện ra một bộ giỏi giang bộ dáng đối với bộ quần áo này nàng tuy ngoài miệng nói tương đối kháng cự nhưng nhìn nàng thỉnh thoảng chỉnh lý hình dáng vớt ve trên khuôn mặt liệu còn là khó nén nội tâm yêu thích mà e n đ u i n không có để ý chỉ xoắn suýt hành vi mà là phi thường nhanh nhẹn đem cắm trại trang bị cất kỹ tất cả các loại chuẩn bị sẵn sàng liền lần nữa cầm lên chi lấy ra một bả t r ổ i bay cây trổi hướng phía được biết cứ đ i ể m phương hướng chạy như bay mà đi thời điểm này thời gian cũng bất quá dạng sáng ba bốn c ử ly hừng đông còn cách một đoạn chính là rừng c ắ m bên trong sở có sinh vật lúc nghỉ ngơi sau e n đ u i n liền là chuẩn bị đánh một cái thời gian trích lệnh đem những cái kia lang nhân một mẹ hốt gọn nếu như phẹn g i trở lại cứ điểm lập tức tiến hành di chuyển như vậy lúc này cũng có thể là bọn hắn thời gian nghỉ ngơi theo cứ điểm dấu chân cũng có thể bắt kịp chương hai trăm hai mươi sáu mà nói mà bởi vì sớm biết vị trí cụ thể cũng không cần như lúc trước như vậy trên mặt đất theo sau dấu chân tiến lên cưới trổi bay cây trổi có thể tiết kiệm không ít thể lực hẹn đù yên mang theo chỉ trên không trung đại khái phi hành chừng hai giờ lúc này rừng cấm tuy vẫn là hết sức lờ mờ nhưng là hiện ra một ít y ê u ớt thần quang n ă n g sớm hắn đánh giá một chút cự ly kia vị trí cứ điểm đã không xa liền chậm rãi đẻ xuống trổi bay cây trổi chuẩn bị lặng lẽ tìm được đến đây đi bất quá lần này có thể sẽ bất cứ lúc nào cũng là khai chiến bất tiện mang theo c h ì một chỗ d i người chờ ta ở đây nếu như gặp được nguy hiểm liền kích phát mai này bừa hộ mệnh sau đó ảo ảnh di hình rời đi eddu i n đưa cho c h ì từng mai truyền tấn bừa hộ mệnh nhỏ giọng dạng dò vâng chủ nhân dì cẩn thận tiếp nhận bừa hộ mệnh đồng dạng nhỏ giọng hồi đáp an bài tốt chi eddu i n lần nữa khởi động ánh sáng nhà táo choàng trong c h ư ớ c mắt liền biến mất ở trong không khí dựa theo người kia lang nhân trong đầu ký ức hình ảnh eddu ìn chỉ phí phí mười phút liền tìm đến mục tiêu điểm đó là một tòa ở vào trong rừng rậm tảng đá lấy đi xung quanh bị đại lượng thảm thực vật nơi bao bọc núi đá thượng bò đầy dây thường xuân các loại đ ẳ n g hình dáng thực vật mảnh đất kia phương trừ chỗ này hai cao hơn m ộ mươi mét hòn đá nhỏ sơn xung quanh đều là chiều cao không đồng nhất cây cối cùng bụi cỏ hoàn toàn nhìn không ra có cái gì đặc biệt cũng không có sinh vật hoạt động dấu vết nhưng hắn rõ ràng lang nhân bí mật cứ điểm liền ở vào chỗ này tảng đá dưới núi nhỏ phèn giờ lấy nơi này vì khởi điểm trong lòng đất đào ra một mảnh lòng đất thông đạo liên thông đến phủ cận một chỗ thiên nhiên trong huy động mà nói cửa ra liền xây dựng tại hòn đá nhỏ sơn bên cạnh bất quá bây giờ cũng không thể cứ như vậy xông vào mà nói từ lang nhân trong trí nhớ thu hoạch tin tức đến xem tại địa đạo cửa vào sẽ an bài một người nguyên sinh lang nhân trông coi nếu như đánh rắn động có có thể sẽ có cá lập lưới eddu ỉn cẩn thận từng ly từng tí tìm được đến đây đi chăm chú thăm dò một vòng rốt cuộc tìm được địa đạo cửa vào kia là một khối mặt ngoài che kín c ỏ xỉ r ê u b à n hình c ự thạch, tối thiểu có hai em mở phương viên đông đông đông đông đông đông eddu ỉn dựa theo một loại đặc hữu tần suất đập c ự a thạch đồng thời cầm trong tay ma trượng ngưng tụ hảo ma lực vận sức chờ phát động hiện tại hắn cũng không biết phẹn giờ đến cùng có chưa có trở lại cứ điểm Nếu như một r rất về, phía chi h dưới bố có t mà đánh đánh mà song song đầu màu lông pha tạp hôn tạp lão niên lang nhân hành động chậm chạp đem thạch tre hoàn toàn đợi ra trong lúc này vẫn đánh chóng áp bực bội nào nặn rụi mắt giống như là tại phản nàn hắn đồng bạn quáy dày chính mình ngộng đẹp sau đó hắn chợt nghe đến m è o một tiếng một giây sau hắn liền cảm giác thân thể chợt nhẹ sau đó ánh mắt liền không bị khống chế dần dần trở lên p h i ê u khởi thẳng đến chính mình lẹ loi c h ơ c h ọ i đầu sói té rứt trên mặt đất thấu xương đau đớn mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần đây là có đ ị c h nhân phản ứng kịp lão la người n g vừa định hô lớn lên tiếng lại đã không có một tia khí lực ý thức cũng dần dần từ hắn thân thể hút ra hấp hối sắp chết chỉ nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện ở con người trước mắt đưa hắn c h ả y máu tươi tàn thân thể ném ra sau đó động tác nhanh nhẹ, nhẹ vào mà nói nhanh chóng dùng thần phong vô ảnh giải quyết xong canh cổng lang nhân. e n đủ ỉn nhanh chóng đem thi thể ném ra sau đó dùng ma chú đem cửa thông đạo vết máu cùng không khí b à i x u ấ t những cái này s ó i lô mũi người r ấ t linh phải nhanh chóng đem huyết khí thanh lý sạch sẽ mà tiến vào mà nói e n đủ ỉn lúc này mới chậm dai đánh giá đến trong địa đạo hoàn cảnh cả mảnh mà nói tu vô cùng rộng lớn cao độ cùng độ rộng đều có hơn ba mét này cũng, cũng không kỳ quái lang nhân bản thân liền không lùn cộng thêm còn muốn đi săn những cái k i a thể tích khổng lồ thần kỳ sinh vật tu kiến không đủ lớn cũng bất lợi cho vận chuyển đồng thời trong địa đạo không có bất kỳ chiều sáng đen kịt vô cùng vẫn tràn ngập một cỗ khó nghe hôi chỗ vị mặt đất cùng trên vách tường dính đầy vết bẩn cùng bộ lông hẹn đủ ỉn cho mình thi một cái phao đầu chú ngữ lúc này mới thoải mái một ít đem cửa thông đạo kéo lên hẹn đủ ỉn một lần nữa khởi động ánh sáng nhà táo t r o à n g cũng không sử dụng bất kỳ c h i ế u sáng vẹn vẹn dựa vào tiếng vang chú ngữ điều tra hiệu quả siêu việt thăm dò từ lúc trước người kia canh cổng lang nhân phản ứng đến xem p h è n giờ hẳn là vẫn chưa có trở lại cứ điểm đây đối với hẹn đủ ỉn mà nói là một cái tin tức tốt cũng là một cái tin tức xấu tin tức tốt ở chỗ chỗ này bên trong cứ điểm lang nhân khẳng định ở vào không hề có phòng bị trạng thái có lợi cho hắn hành động nhưng tin tức xấu là không có biện pháp đem lang nhân thủ lĩnh một chỗ giải quyết trung quy là một t hai hoàng ẩm bất quá én đủ ỉn không có quá nhiều nghĩ ngợi lung tung hiện tại muốn làm là được nhanh chóng đầu mất chỗ này cứ điểm miễn trừ hậu hoạn cứ như vậy vô thanh vô tức đi phía trước thăm dò một đoạn khoảng cách phía trước lóe ra một tia yếu ớt ánh sáng tiếp cận én đủ ỉn trước mắt xuất hiện một khối bảy tám danh cao lớn hình s â n động cửa thông đạo đang đứng ở trong s â n động đi phía trước còn muốn đi xuống cấp mấy bậc thang mới có thể tiến nhập trong sơn động bộ mà tầm mắt thấy sơn động hai bên bày đặt rất nhiều tất cả lớn nhỏ kim loại lống sắt bên trong giam giữ đủ loại kiểu dáng thần kỳ sinh vật lúc này đều nhao nhao nằm ngã xuống đất đám chìm tại trong ngọn đẹp bên cạnh vẫn có mấy cái quý danh cỡ lớn không lồng chắc là vì cầm tù con n mồi mới chuẩn bị sơn động trong t r i ề u địa phương bị khai phách xuất tầng ba chục tầng bên trong khảm tại sơn động phía bên phải có một mảnh thông hướng tất cả tầng bằng đá thang lầu mỗi tầng vách đá thượng tạc ra từng gian thạch động có phía trên cài đặt cửa sát xem ra cũng là với tư cách là tủ thất sử dụng mà còn thừa kia bộ phận thạch động tất cả đều môn hộ mở rộng ra hơn nữa e n đ u i n còn có thể nghe được một ít từ bên cạnh trong thạch thất truyền ra tiếng l ầ m b ầ m xem ra bên trong lang nhân đều tại ngủ say e n đ u i n đón lấy ánh sáng nhà t á o t r o à n g cùng tướng vị dày cho hắn cung cấp bí mật bắt đầu trục tầng điều tra thạch thất tình huống nội bộ mỗi trong gian thạch thất đều có vừa đến hai cái chăn đệm nằm dưới đất phía dưới phủ lên r ơ m dạ cùng da lông nội bộ cũng tất cả đều dính đầy dơ bẩn hiển nhiên những cái này lang nhân cũng không thể nào chú ý vệ sinh đồng thời hắn còn phát hiện có một gian nội bộ mở tương đối rộng dãi thạch động có chuyên môn giường chiếu cùng các thức độ dùng trong nhà nhìn tới đây chính là phẹn giờ gian phòng đồng thời thông qua tiếng vang chú ngữ trợ giúp hắn phát hiện cả tòa núi trong động chỉ còn lại bốn danh nguyên sinh lang nhân đại bộ phận trong thạch thất đều là không xem ra những cái này thạch thất thuộc về tối hôm qua gặp được kia đội lang nhân đem nội bộ lang nhân tin tức thăm dò rõ ràng hẹn đù ỉn liền bắt đầu hắn ám sát hành động này thậm chí cũng không thể xưng là ám sát mà là đồ sát hắn lặng lẽ m ỉ m ỉ đi vào một gian t h ạ c h thất nhắm ngay ngủ say sói đầu người tới một phát thần phong vô ảnh sau đó một lần nữa khởi động ánh sáng nhà táo choảng đi đến tiếp theo đang lúc thách thất lặp lại lúc trước quá trình chương hai trăm hai mươi sáu ngân xác trường mâu ẵn đùi n hành động vô cùng lưu loát phạt thời điểm ra tay tàn nhẫn gần như không được một phút đồng hồ thời gian liền đi khắp này mấy chỗ t h ạ c h thất bốn người đóng giữ lang nhân thậm chí cũng không có phản ứng kịp liền mất đi hô hấp giải quyết xong những cái này đóng giữ lang nhân hắn bắt đầu đối với mỗi gian phòng thạch thất tiến hành kỹ càng điều tra thật vất vả tới một chuyến dù sao cũng phải v ấ t điểm chỗ tốt mới phải nhưng rất nhanh ẹ n đùi n liền phát hiện bọn này nguyên sinh lang nhân chính là một đám nghèo k ế t xác trừ một ít không biết từ cái gì sinh vật thượng căn xé hạ xuống thì tối căn bản không có cái gì tích gót duy chỉ có tại phẹn giờ trong phòng ngủ hắn có một chút thu ho tuy phẹn giờ là s ó i hóa chứng vũ sư nhưng tựa hồ cũng không có rất tốt vệ sinh thói quen cả gian phòng thối h o á c khắp nơi chất đầy dính đầy vết bẩn ý phục trên sàn nhà cũng đầy là vết máu chịu đựng không phải mái chăm chú dở một lần ẹ n đủ ỉn cũng bất quá tìm đến một cái bằng da túi tiền cùng hai tờ tấm da dê trong túi tiền có có đại khái giá trị hơn hai trăm mai gã lệ ổng tài vật đại bộ phận đều là ngân s ỉ cổ cùng đủ tít xem gia vị này phẹn giờ mặc dù là lang nhân thủ lĩnh nhưng điều kiện kinh tế cũng không quá hài lòng mà trên bản sách tùy ý quán để đó hai tờ tấm da dê trong đó một chương là một phần tràn ngập từ đơn cùng con số hàng hóa danh sách phía trên kỹ càng ghi chép các loại thần kỳ sinh vật trí tuệ chủng tộc giá cả một đầu trưởng thành độc giác thú cư nhiên có thể bán đến một nghìn gã lễ ổng còn nhỏ độc giác thú lại càng là giá trị một nghìn năm trăm gã lễ ổng màu lông khỏe mạnh đội ngũ có sáu trăm gã lễ ổng mà muốn biết do đây vẫn chỉ là buôn lậu n h ậ p hàng giá khó trách tên gia hỏa này chơi như vậy mệnh thật đúng là món lợi k ế t h xù n d n đù ỉn kỹ càng xem một lần tấm da dê thượng nội dung phía trên này ghi lại con số n h ì n nhìn mà g ậ t mình liền ngay cả én đủ ỉn cũng không nghĩ tới vu sư thế giới bầu không khí không lành mạnh c ư nhiên tràn ngập nhiều như vậy về thần kỳ sinh vật giao dịch phi pháp hơn nữa tấm da dê thượng ghi lại không đơn thuần là a n h quốc bản mà sản sinh vật rất nhiều nước ngoài thần kỳ sinh vật cũng bị ghi chép lại phía trên rất nhiều nước ngoài như lạ nhân ngư các loại sinh vật có trí khôn thậm chí lang nhân bản thân cũng ở trong đó điều này hiển nhiên là một phần thống nhất từ chuyên gia cung cấp cung cấp hàng danh sách này nhìn lên rất giống là một cái chuyên môn kinh doanh thần kỳ sinh vật buôn lậu tổ chức cung cấp vì vậy hãy đủ ỉn bắt đầu kiểm tra lên tấm d a dê thượng có hay không có liên quan ghi chép cuối cùng hắn tại danh sách g ó c hẻo lánh thượng tìm đến một cái thật nhỏ lạc khoản phần đ ề chữ ghi tên trên bức vẽ phía trên khắc mang có một thanh cổ xưa trường m â u con dấu danh tự lại càng là mười phần đơn giản tự i kêu là ngân s ắ c trường m â u ngân s ắ c trường m â u hẹn đủ ỉn thấy được cái danh xưng này sững sờ một chút không phải là bởi vì danh tự quá đơn giản hoặc thần bí mà là hắn nhìn vượt qua kiểm tra tại này cái tổ chức tin tức hãng từng tại một quyển ghi chép quyết đấu sách lịch sử tịch bên trong đã từng gặp về ngân s ắ c trường m â u ghi chép đây là một cái khởi nguyên tại thế kỷ 18, có tiếng xấu bí mật quyết đấu câu lạc bộ hơn nữa nhập hội cho phép điều kiện là chỉ tiếp thụ sơn dương m ộ t ma trượng người cầm được bọn họ vừa bắt đầu chỉ là một cái nơi khoanh xuống tự nảy sinh cái vòng nhỏ hẹp tương tự một cái sơn dương m ộ t ma trượng người cùng sở thích hội bởi vì sơn dương m ộ t có được tốt đẹp hoa văn giống như n g à voi thời thượng vẻ ngoài cùng xuất sắc lực lượng cho nên đặt tên là ngân s á c trường mẫu nhưng hay bởi vì sơn dương mục ma trượng người cầm được phần lớn đều là một đám ý chí cứng、cỏi. hết sức tốt mạnh mẽ vũ sư đằng sau liền dứt khoát diễn biến thành một cái quyết đấu câu lạc bộ mà ra từ này cái câu lạc bộ vũ sư tất cả đều lấy hiếu chiến lấy sưng thỉnh thoảng liền hướng người bên ngoài đưa ra quyết đấu nhưng bọn hắn xuất thủ lại không biết nặng nhẹ thường xuyên cầm người đánh thành trọng thương thậm chí gây ra nhân mạng giải quyết xong đối thủ vẫn luôn là khoe khoang giống như báo ra ngân s ắ c trưởng mâu danh hảo cho nên tại cái đó niên đại ngân s ắ c trưởng mâu rất nhận người ghét tại sau này sự tình ghi chép có liền không phải rất kỹ càng dường như tại đã từng mô cái thời gian trong câu lạc bộ, bộ bạo phát cái gì xung đột hơn nữa chết thật nhiều người từ đó về sau ngân s ắ c t r ư ở n g mâu cái tên này liền tiêu thất tại lịch sử gần như không có lại bị người nhắc tới qua nay câu lạc bộ không phải là tiêu vâng mà như thế nào đột nhiên lại xuất hiện mà còn cùng buôn lậu tổ chức phủ lên móc câu eddu ìn đối với cái này không có đầu mối gì sau đó đem tấm da dê chiết hảo cất kỹ cầm lấy mặt khác một t r ư ơ n g tấm da dê mặt khác một t r ư ơ n g tấm da dê ghi chép rất nhiều người danh những người này danh thượng có rất nhiều đều dùng hồng sắc mực nước làm dấu hiệu có bị đánh thượng cách đỏ có đánh đối với câu trong đó một bộ phận thì là trống g i n g đây chẳng lẽ là những cái kia sói hóa chứng người bệnh danh sách bị đánh xin đại biểu đã bị tiêu diệt đánh câu thì là lựa chọn thần p h ụ rồi biến mất có ký hiệu là còn chưa kịp ra tay hoặc không có có thể tìm tới sói hóa chứng người bệnh edduin nhìn xem danh sách là một cái tương đối hợp lý phỏng đoán đồng thời chú ý tới phía trên một cái không có đánh lên ký hiệu có, có chút ó c quen mắt danh tự Dẹn như rôn tìn. không phải game bạn tốt mà, hắn là lang nhân. Có thể hắn không phải thể phải sờ lù là tốt từ Đây dêm mà, Có ẹn đù ỉn nhìn xem cái tên này trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc c ũ n g không xác định tuy cũng có khả năng chỉ là danh tự trùng điệp nhưng vũ sư thế giới nhân khẩu cũng không nhiều trùng tên s á t x u ấ t cũng không lớn xem ra vị này lủ tỉn trên người bí mật cũng không ít nha bất quá này cũng không quản ẹn đù ỉn sự tình vị này lủ tỉn nếu như nhiều năm như vậy cũng không có gây ra cái gì nhiễu loạn hắn tự nhiên cũng lời quản là đồng dạng đem phần danh sách này cẩn thận cất kỹ tương lai nếu như tại nơi khác gặp gỡ lang nhân có lẽ có dùng đến địa phương mà đúng lúc này sau thạch thất truyền ra bên ngoài suốt một hồi tất tiếng sột o ạ t tốt dối loạn thanh âm có vẻ như những cái kia bị cầm tù thần kỳ sinh vật nghe thấy được mới lạ mùi máu tươi hay hoặc là đến rời giường thời gian nhao nhao phát ra rầm gì thanh âm đúng còn có một cặp thần kỳ sinh vật nha h n đù ỉn vỗ đầu một cái đầy trong đầu nghĩ đều là những cái kia lan g nhân c ư nhiên cầm này chi tiết cấp quên vì vậy vội vàng đi ra thách thất chuẩn bị nhìn xem trong sơn động những cái kia thần kỳ sinh vật tình huống trong sơn động vẫn là đen kịt một mảnh trung quy nơi này đầu không có chiếu sáng không khí cũng mười phần bị đè nén chỉ có cái kia đường hầm có thể cung cấp một ít thông gió h ả o ở chung quanh vách đá thắt cổ nước cờ chén đèn liền dầu hắn đi ra nhanh chóng đem ngọn đèn thắp sáng bất t ì n h ngọn đèn vàng đem miễn cưỡng đem nội bộ chiếu sáng hẹn、e、đủ ỉn trong tay dẫn theo một chén đồng chất ngọn đèn tiến đến các nơi lồng sắt trước cẩn thận xem xét chỗ này trong sơn động đã cầm tù hơn mười thần kỳ sinh vật đầu tiên một cái lớn lồng sắt bên trong giam giữ hai cái lớn lên hướng biệt hiệu tiểu hào dê còn m ù n g cản trong mắt trận thật lớn tựa như hai quả bóng đèn lớn nhỏ thủy tinh cầu nhưng lúc này trạng thái nhìn lên cũng không tốt thần sắc hể vải mà lại toàn thần bên cạnh một chỗ đại lồng sắt bên trong thì là giam giữ một cái còn nhỏ thiệt chỉnh nguyên bản liền da bọc xương giống như ngược lại là nhìn không ra trạng thái chương hai trăm hai mươi bảy kỳ này hai tòa đại lồng sắt bên cạnh bầy đặt thiên nhỏ một chút kim loại lồng trong đó có một cái lớn lên cùng phổ thông kịp t ỷ không có gì khác nhau nghĩ lệ chỉ bất quá mọc ra một mảnh sư t ử đồng dạng cái đôi một cái đầu bộ như h ế t xanh mọc r a góc cùng đỏ bừng tỏa sáng ánh mắt mọc r a răng n anh hình thể tương tự một mảnh đại cậu thần gia súc hai cái trên lưng tre kín bảo thạch hòa cua ba con lớn lên giống gai nhím na hai cái lớn lên so với phổ thông trồn loại lớn hơn nhiều đất mới ra trồn một cái phần lưng dài khắp xúc tu m ụ lạp còn có bị giam tại một cái lớn hiệu trong suất thủy tinh b ì n h trong học ca mì loại sinh vật này có thể tùy ý có ruôi nếu như phóng suất đoán chừng có thể trong c h ấ p mắt lấp đầy cả sơn động những cái này thần kỳ sinh vật tất cả đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là tinh thần mười phần bề mại toàn thân che kín vết bẩn cùng đất xét giống như là bị đói vài ngày bộ dáng nhìn xem mười phần đáng thương sau đó én đủ in lại đi về hướng trong sơn động bên cạnh kia mấy chỗ mở xuất ra cũng lắp đặt cửa kim loại t h ạ c động trong sơn động tổng cộng có bốn phía như vậy tù thất một cái trong đó là không nội bộ không gian rất lớn cao độ cũng không thấp đệ nhị vị trí trong nhà tù e n đù ỉn phát hiện một cái sừng còn thú thân thể khổng lồ lưng hở ra trên đầu mọc ra hai mũi vô cùng sắc bén kim sắc trừng rác bên miệng dài khắp nhơ nhớp xúc tu đồng dạng không có gì tinh thần nắm sấp nằm trên mặt đất trông thấy xuất hiện e n đù ỉn tùy ý l ư ờ m nhất nhãn lại lần nữa hai mắt nhắm lại mà hắn dạo bước đến căn thứ ba thạch thất nội bộ đột nhiên buộc phát ra một tiếng chói t a i gầm rú đồng thời còn có thể nghe thấy một hồi khóa sắt kéo nhanh thanh â m ed đù ỉn đem ngọn đèn để sát vào vừa nhìn. phát hiện bên trong giam giữ một đầu mình sư từ đôi bò cạp thú giữ miệng lớn dính máu hung dữ nhìn chằm chằm thách thất nó mọc ra hùng sư thân hình nhưng cái đuôi trên có một cái thật dài vĩ móc câu đồng thời tứ chi thô to móng đuốt lại càng là vừa nhọn vừa dài lúc này này đôi bò cạp thú trên cổ phủ lấy một cái thô to kim loại vòng đồng thời dôi ra bốn mảnh khóa sắt đem nó cùng phía sau thạch bích liền cùng một chỗ đồng dạng gầy yếu không chịu nổi nhưng ánh mắt nó như cũ mắt lộ ra h ư n g quang trên người lưu lại vài đạo vết máu nhìn lên không phải là bị quất xuất ra chính là bị lang nhân gãi mà đi vào đệ tứ đang lúc tù thất Thấy do bên trong động vật ẹn đủ không khỏi do bên động ẹn ịn đùa s chỉ thấy đệ tứ đang lúc trong nhà tù rõ ràng n ằ một m cái toàn thân vết thương trồng chất chó săn nhìn xem cực giống một lệ thế giới sái bờ gì ạ t r ữ a t u y ế t h u y ể n trải rộng toàn thân vết c h ả o cùng roi quật dấu vết có không ít trên vết thương vết máu đều không có khép lại nhìn xem so với bên cạnh trong nhà tù kia đôi bò cạp thú vẫn thảm bất quá tuy thương thế rất nặng nhưng hai mắt như cũ sắc bén có thần lúc này đang mắt lạnh nhìn về phía trước mắt hẹ đủ ỉn nơi này tại sao có thể có một cái phổ thông sùng vật chó nhìn cái đôi cũng không giống là đôi én của nhà ẹn đù i n có chút kinh ngạc nói thầm tại đây xem đầy thần kỳ sinh vật trong sơn động xuất hiện một con chó s á t thực không thể tưởng tượng ta không phải là chó là sói ngươi này ngu xuẩn một đạo hàm chứa suy yếu nhưng mười phần thanh thúy tuổi trẻ thanh âm từ từ nơi này hất kỳ trong miệng phát ra cầm đang có chút khó hiểu ẹn đù i n đều cho đã giật mình sau đó lại nhìn chăm chú liếc mắt nhìn trước mắt hất kỳ xác nhận lúc trước nghe được không là ảo giác nhìn cái gì vậy ngươi là những cái kia lang nhân mang đến chọn lựa hàng hóa thương nhân mà những người kế hội chờ ngươi giao hết tiền sau lại đem ngươi cắn liền xương cốt đều không còn hất kỳ mạnh mẽ đập vào tinh thần trêu tức nhìn về phía ed đù ỉn l ạ n h ngôn dếu cẩn nói ngươi là lang nhân còn là animat ed đù ỉn xác nhận này hất kỳ đang nói chuyện nhất thời tới tinh thần không có để ý đối phương c h à o phúng hiếu kỳ hỏi ăn nhập gì tới ngươi chẳng lẽ ngươi muốn mua ta sao ta cam đoan sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ đem ngươi hết hầu xé nát ha ha khúc khúc hất kỳ hiển nhiên thương thế còn là quá nặng vừa định cười hai tiếng liền ngăn không được h o khan ngươi còn là kiềm chế điệp a ngươi nhìn lên cùng lang nhân quan hệ không tốt lắm kia ta cho ngươi biết cái tin tốt những cái kia sói người đã tử quang nói ngươi cùng những cái kia lang nhân là quan hệ như thế nào h n đù ỉn thấy h ợ p k ỳ nhắc đến lang nhân thì luôn là lộ làm ra một bộ k i ể u hận ánh mắt hảo tâm nhắc nhở vậy chút lang nhân chết ha ha ha ngươi nói chết thì chết ngươi cho rằng ngươi là ai h ợ p k ỳ trong lời nói chào phúng ý vị nặng hơn trong mắt hận ý như c ũ không giảm t h ấ y này h ợ p k ỳ không tin h n đù ỉn quay người rời đi một hồi chờ hắn trở về thì phanh một tiếng đem một cái sói đầu người ném tới cửa lồng trước viên kia lang nhân đầu lâu thượng trong hai mắt vẫn lưu lại lấy một tia kinh ngạc cùng không biết làm sao k i a hờ kỳ trận mắt há hốc mồm nhìn xem ẹn đủ in ném ra như thế hữu lực chứng cớ sau đó mạnh mẽ đỡ đòn vết thương t r ồ n g chất thân hình vọt tới cửa lông trước đặt lưới sắc khe hở hùng hàng c ắ n hướng viên k i a đầu sói nhìn lên hận không thể đem ấm sinh mất vào nhìn xem một màn này ẹn đủ in không khỏi không được tự nhiên n h ữ môi đây cũng quá không chú ý cá nhân vệ sinh như vậy bẩn đầu sói lúc trước hắn thậm chí cũng không dám lấy tay nói một cước đem đầu sói đá văng em đủ in lần nữa ngồi sổm người xuống vẻ mặt lãnh đạm nhìn trước mắt hờ kỳ hiện tại ngươi có thể giải đáp một chút ta vấn đề sao ngươi thực đem những cái kia lang nhân đều giết ngươi thật không có g ạ ta t h t kỳ lúc này vẫn không có từ kích động tâm tình bên trong bình phục xuất ra chỉ là tha thiết nhìn về phía e n đùi n ai e n đùi n b ấ t đắc dĩ thở dài xem ra không cùng nó nói rõ ràng này h t kỳ là sẽ không thành thành thật thật nói chuyện có phải hay không toàn bộ ta cũng không xác định dù sao tại đây đang lúc trong sơn động ta xong rồi mất bốn đầu môn khẩu trong đường hầm một đầu đêm qua giết mười đầu còn có một người lang nhân vù sư chạy dường như tên cứ gọi là phèn lenzơ cho nên xác thực nói ta xong rồi mất mười lăm đầu lang nhân hiện tại ngươi thỏa mãn h ợ t ký nghe được én đủ ỉn đếm trên đầu ngón tay giảng giải lấy tiêu diệt vài người lang nhân giống như là đang nói ăn mấy viên trứng gà đồng dạng không khỏi t r ứ n g to mắt miệng cũng nhịn không được nữa dương thật to không sai ngài nói một cái cũng không sai chính là bọn họ chính là đám hôn đặc kia h ợ t ký một hồi chấn kinh trong chớp mắt chuyển biến ngữ khí sau đó lại nhịn không được xoạch xoạch chảy ra nước mắt nằm d ạ p trên mặt đất che mặt mà gáy xem ra này đầu h ợ t ký cùng những cái này lang nhân giữa gút mắt rất sâu à én đủ ỉn nhìn đối phương phản ứng như thế kịch liệt nội tâm có chút cảm khải nói hiện tại ngươi có thể trả lời ta vấn đề đều h u s k y tâm tỉnh hơi hòa hoãn hẹn đủ in lần nữa hỏi ngài hỏi đi ngài hiện tại chính là ta ân nhân ta nhất định chi vô bất ngôn không biết không nói nôn vô bất tẫn biết gì nói n ấ y k h ụ c k h ụ c hình như là đại hỷ buồn phiền phía dưới biến tướng hao phí h u s k y không ít thể lực nó ngăn không được hò khan hẹn đủ in thấy thế vội vàng móc ra một lọ bổ dưỡng dược t ề đưa tới dùng ma lực khống chế cho h u s k y uy cho ăn dưới chương hai trăm hai mươi tám thân thế này h u s k y tuy nhìn lên cả người lẫn vật vô hại hơn nữa như là cùng lang nhân co cựu toán bộ dáng nhưng có hiểu cụ thể chi tiết dưới tình huống còn là không nên trực tiếp đem đối phương phóng xuất nếu như đối phương cũng là lăng nhân đó cũng là mang theo bị nhiễm s ó i hóa chứng vi rút nguy hiểm sinh vật đối phương đem ma r ự a uống sau đó rốt cục tới chỉ hoãn c ầ u khí thể lực cũng khôi phục không ít Hảo, kế tiếp chúng ta hảo hảo chút chuyện. In nhìn đối phương khôi phục tinh thần, tiếp tục hỏi.、Ân、nhân, ta là học hợp Ản Ản sao kế k tiếp tiếp ta tâm trước tiên một tại tục ta tuổi. nói người ai, lại nói in đối giống năm nay 14 tuổi. Lớn lên giống hợp ký gờ, sự à, là là về đù thậm chí không tính là cái gì thần kỳ động vật chỉ là một cái phổ thông sói muốn hỏi ta vì cái gì đặc biệt như vậy đó là bởi vì phụ mẫu ta đều là bị lang nhân cắn bị thương hoặc có sói hóa chứng lang nhân edduin nghe xong h ọ c gờ lời nhất thời lộ làm ra một bộ c h ấ n kinh thần sắc cha mẹ ngươi là tại trang rằm sinh hạ ngươi đúng vậy bọn họ là tại trang rằm thì kết hợp sau đó ta mới có thể đàn sinh h ọ c gờ gật đầu nói khó trách edduin vẫn có chút kỳ quái gia hỏa này nhìn lên cùng lang nhân sai biệt rất lớn lại không giống thần kỳ sinh vật nhưng cũng thần kỳ có thể nói chuyện đối phương loại tình huống này hắn tại một ít trong thư tịch s á t thực đã từng gặp lang nhân với tư cách là một loại bị nhiễm năng lực rất mạnh thần kỳ sinh vật nếu như nhân loại bị cắn tổn thương sẽ bị nhiễm sói hóa trứng tại trang giảm thì sẽ không tự chủ được biến thân làm lang nhân đồng thời lúc này cũng có bị nhiễm tính nhưng bị cuốn hút sói hóa trứng lang nhân lẫn nhau kết hợp hoặc cùng nhân loại kết hợp sinh hạ hậu đại sẽ không xuất hiện sói hóa t r ứ n g dấu hiệu nhưng nếu như hai đầu sói hóa trứng lang nhân tại trang giảm thì lấy hình sói giao phối thì sẽ phát sinh vô cùng kỳ quái sự tình loại tình huống này tại trong lịch sử chỉ phát sinh qua hai lần Lang nhân sẽ sinh tiếp theo ổ chân chính sói con chúng tại s a u khi lớn lên sẽ biến thành vô cùng xinh đẹp sói chúng cùng chân chính sói giống nhau như lúc nhưng có tiếp cận nhân loại trí tuệ nguyên bản én đủ in còn tưởng rằng đây là truyền thuyết không nghĩ tới cư nhiên là thực mà lúc này họ gỡ nói tiếp lên chính mình thân thế phụ mẫu ta mặc dù là vũ sư nhưng đem ta cùng huynh đệ của ta nhóm sinh hạ lại không có ghép bỏ vứt bỏ chúng ta mà là dốc lòng đem chúng ta chăm sóc lớn lên bất quá tại sinh trưởng trên đường ta một bộ phận huynh đệ tỷ m ộ i chết non cuối cùng chỉ còn lại ta cùng một người khác huynh trưởng tại sinh trưởng trong quá trình ta cùng phụ mẫu ta huynh trưởng một mực sinh hoạt tại rời xa nhân loại xa xôi trong rừng rậm chỉ ở có chút thời điểm bọn họ hội mang ta đi nhân loại thôn trang nhìn xem tiếp xúc v ũ sư xã hội cho nên ta đối với nhân loại cùng v ũ sư cũng không xa lạ gì đồng thời bởi vì ta là v ũ sư hậu đại mặc dù không có hình người nhưng là có đầy đủ trí tuệ trong cơ thể cũng lưu chạy ma lực phụ mẫu ta nhóm phát hiện điểm này biểu hiện cao hứng phi thường sau đó liền bắt đầu dạy bảo chúng ta nói chuyện ngay từ đầu này rất khó bởi vì chúng ta phát ra tiếng kết cấu cùng nhân loại khác lạ nhưng rất nhanh chúng ta học được lợi dụng ma lực cải biến phát ra tiếng ở điểm này ta so với huynh trưởng c à n g có thiên phú đây cũng là vì cái gì ta rất biết nói chuyện nguyên nhân nguyên lai、like、như thế như vậy ngươi làm sao có thể rơi xuống những cái này sói trong tay người eddu ý nhất thời cởi bỏ trong nội tâm nghĩ hoặc lập tức tiếp tục hỏi này đều do cái kia lang nhân vô sư hoặc gỡ nói đến đây hai mắt nhịn không được lại toát ra k i ể u hận tâm tình chúng ta tuy rời xa vô sư xã hội nhưng là sinh hoạt mười phần vui vẻ thẳng đến có một ngày người kia lang nhân vô sư mang theo một đám lang nhân tìm đến chúng ta hắn bắt đầu là muốn cho phụ mẫu ta quy thuận cho hắn trợ giúp hắn phát động đối với vu sư chiến tranh nhưng phụ mẫu ta không đồng ý sau đó bọn họ lựa chọn trực tiếp rời đi nhưng không nghĩ tới bọn họ là nghĩ thừa dịp chúng ta không chú ý thời điểm hướng chúng ta dỗi ra độc thủ nói đến đây họ g ờ hai mắt bắt đầu toát ra nước mắt thanh âm cũng dần dần nước nở lên bọn họ tại đêm khuya phát động tập kích tuy chúng ta ra sức phản kháng nhưng vẫn là quả bất đ ị c h chúng phụ mẫu ta hòa huynh trưởng cũng không có bọn họ những cái này không có nhân tính ra hỏa cứ nhiên tươi sống ăn tươi bọn họ chỉ còn lại ta kia còn là bởi vì người kia vu sư lang nhân muốn đem ta lưu lại bán ra một cái giá tốt họ g lúc này cũng nhịn không được nữa lại một lần h o a hoa khóc lớn lên nghe được này én đủ ỉn cũng không khỏi trầm m ặ t xuống những cái này lang nhân thật sự là chết chưa hết tội đồng thời hắn lại nghĩ tới những cái này sói hóa chứng trong khi mắc bệnh đại bộ phận đều là một đám người đáng tương h đâu vốn không bị vô sư xã hội tiếp nhận vẫn muốn đối diện với mấy cái này lang nhân đồng tộc tản nhẫn hãm hại họ g khóc một lát sau rốt cục tới lại trì hoa qua mà én đủ ỉn lại lần nữa lần lượt một lọ bổ dưỡng tề cho đối phương đồng thời móc ra một lọ bạch tiên dược tề dùng ma lực thao túng vì nó trị liệu lên thương thế đúng n g h e ngơi ư lúc trước nói cái gì thương nhân qua chọn lựa hàng hóa là có ý gì eddu ìn vì họ c g ở xử lý tốt miệng vết thương hỏi vậy chút lang nhân mỗi ngày hội đi ra bên ngoài điều tra tìm đòi thần kỳ sinh vật bóng dáng có đôi khi cũng sẽ mang một ít khoác lên áo choàng r a hỏa đi vào giống như là chọn lựa hàng hóa đồng dạng đem những cái này thần kỳ động vật mua đi bất quá những cái kia lang nhân vô cùng tàn nhẫn nếu như thấy được đến đây thương nhân là lẻ loi trơ chọi một người hoặc không có thế lực nào cũng sẽ trực tiếp tương lai giao dịch người cắn chết sau đó phân thây họ c g tại ễn đủ in trị liệu cùng phục d ụ n g ma dược tinh thần không ít ngự khí bình t i n h nói thì ra là thế này xem ra bọn người kia cũng không phải quang nghĩ đến cẩm thần kỳ sinh vật buôn lậu đến ngoại cảnh cũng sẽ tiến hành một ít bản địa giao dịch cũng không biết bọn họ giao dịch đối tượng đều có ai đồng thời hắn lại nghĩ tới những cái kia bị h ắ t gan h ắ t thương nhân cùng với người kia tại rừng cấm bên trong bị phanh thây chợ đ ê m thương nhân xem ra cùng lang nhân việc buôn bán thật đúng là có mạo hiểm nguy hiểm tính mạng sau đó ễn đủ in liên bắt đầu cân nhắc nên xử lý như thế nào này các sĩ a không họ g nha họ g Ta hiện tại hỏi i ệ n t h xong những lời này ed đủ ý liền vụ trộm phát động lễ ghi lì mẹn xì bắt đầu phân biệt do đối phương lời có hay không chân thành hoặc gờ kê tiếp đến cùng nên như thế nào thu xếp phải nhìn đối phương trả lời thế nào ta đã từng tiếp nhận qua cha mẹ kiểm tra Ta n chương bọn bên trong cũng k ô n g có đ hai i m trăm đêm t hai mươi chín thân thế này hờ kỳ tuy nhìn lên cả người lẫn vật vô hại hơn nữa như là cùng lang nhân co cựu ván bộ dáng nhưng khó hiểu cụ thể chi tiết dưới tình huống còn là không nên trực tiếp đem đối phương phóng xuất nếu như đối phương cũng là lang nhân đó cũng là mang theo bị nhiễm sói hóa chứng vi rút nguy hiểm sinh vật đối phương đem ma r ự a uống sau đó rốt cục tới chỉ h o á n c ầ u khí thể lực cũng khôi phục không ít hảo kế tiếp chúng ta hảo hảo tâm sự à trước tiên nói một chút về ngươi là ai tại sao lại nói chuyện edduin nhìn đối phương khôi phục tinh thần tiếp tục hỏi ân nhân ta là hoặc gờ năm nay mười bốn tuổi lớn lên giống hờsky hoặc gờ nhìn xem edduin thở dài tiếp tục nói ta không phải là lan g nhân cũng không phải animat thậm chí không tính là cái gì thần kỳ động vật chỉ là một cái phổ thông sói muốn hỏi ta vì cái gì đặc biệt như vậy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 muốn đem ta lưu ta hoa họ hoa gờ khóc một lát sau rốt cục tới lại trì hoa h o a mà e n đủ in lại lần nữa lần lượt một lọ bổ dưỡng tể cho đối phương đồng thời móc ra một lọ bạch tiên r ư ợ c tể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 họ g tại én đủ in trị liệu cùng phục d ụ n g ma dược tinh thần không ít ngự khí bình tĩnh nói thì ra là thế này xem ra bọn người kia cũng không phải quang n g h ị đến cẩm thần kỳ sinh vật buôn lậu đến ngoại cảnh cũng sẽ tiến hành một ít bản địa giao dịch cũng không biết bọn họ giao dịch đối tượng đều có ai đồng thời hắn lại nghĩ tới những cái kia bị hắc ăn hắc thương nhân cùng với người kia tại rừng cấm bên trong bị phanh thây chợ đêm thương nhân xem ra cùng lang nhân việc buôn bán thật đúng là có mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng sau đó én đủ in liên bắt đầu cân nhắc nên xử lý như thế nào này các sĩ a không họ g nha họ g ta hiện tại hỏi ngươi một vấn đề thì ngươi thành thành thật thật trả lời ta ed đù ỉn trịnh trọng nhìn về phía họ g ờ nói ngài hỏi đi ân nhân ta biết bị cuốn hút lang nhân tại hình người trạng thái hạ sinh hạ hải tử cũng sẽ không xuất hiện sói hóa t r ứ n g dấu hiệu nhưng ngươi đâu bị ngươi cắn bị thương sẽ hay không bị cuốn hút sói hóa t r ứ n g hỏi xong những lời này ed đù ỉn liền vụn g trộm phát động lễ ghi li mẹn xì bắt đầu phân biệt rõ đối phương lời có hay không chân thành họ gờ k ế tiếp đến cùng nên như thế nào thu xếp phải nhìn đối phương trả lời thế nào ta đã từng tiếp nhận qua cha mẹ kiểm tra ta n ư ớ c bọn bên trong cũng không có đem người bị nhiễm virus đêm trăng tròn thì ta cũng sẽ không sản sinh phản ứng hơn nữa khi còn bé không hiểu chuyện cùng mẫu thân tiếp xúc nhân loại thời điểm không cẩn thận đem người cắn bị thương qua nhưng đối với phương cũng không có xuất hiện bị nhiễm dấu hiệu họ gờ hai mắt thanh minh nhìn về phía ed đủ ỉn mười phần thành khẩn hồi đáp chương hai trăm ba mươi chuyên nghiệp nhân sĩ ừ ed đủ ỉn n g h e vậy không khỏi gật gật đầu từ l ệ ghi l ì men s ì đạt được tin tức đến xem họ gờ xác thực không có nói sai bất quá vì lấy phòng n g a vắn nhất ed đủ n lấy ra một cái ống nghiệm từ họ gờ này lấy một ít nước bọn sau đó cẩn thận cất kỹ nếu như học g ỡ xác thực không mang theo sói hóa chứng vi rút lời e n đủ ỉn cũng không phải chú ý thu nhận đối phương g i a hỏa này thân thế cũng là có đủ thảm hơn nữa tin tưởng hạ dịch chắc có lẽ không ghét bỏ học g ỡ thân phận nội tâm có chú ý e n đủ ỉn lần nữa suy tư hiện tại một ít thần kỳ động vật nên xử lý như thế nào lang nhân vô sư phèn dỡ lại sẽ hay không phản hồi chỗ này cứ điểm những cái này thần kỳ động vật e n đủ ỉn không có khả năng liền trực tiếp như vậy thả chúng hiện tại thể năng hoàn toàn vô pháp tại rừng cấm sinh tồn trong đó không ít thần kỳ động vật rất có thể hội lẫn nhau săn ngồi t hắn h phản giác ứng đầu tiên là trực tiếp thông chi ma phát bộ mụ thị vậy thì thật là tốt cũng có hắn chuyển tấn đùa hộ mệnh hô tới đây ngược lại thật là thuận tiện nhưng cân nhắc đến học gỡ tình huống thần kỳ động vật quản lý tư đằng kia ra hỏa không trừng hội như thế nào đối lai nó xem ra vẫn phải là dựa vào chính mình người về trước hồ gợt tìm hạ dịt tới hỗ trợ xử lý những sinh vật này về sau sẽ đem giám sát và điều k h i ể n sự tình giao cho ma phát bộ nghĩ xong ed đủ in nghiêng đầu mắt nhìn hoa ngươi trước tại bực này một hồi sau đó ta sẽ dẫn người qua đến cho ngươi tiến hành chuyên nghiệp cứu chữa nếu như phẹn giờ trở lại ngươi đây liền dùng ma lực kích phát mai này phụ trú ta sẽ chạy tới chợ rút ed đủ in đem từng mai truyền tấn bửa hộ mệnh giao cho hoa lại cho nó đưa vào đi một ít thịt khô lớp lớp bao tử sau đó liền theo thông đạo xuất dưới mặt đất h u y t động lúc xuất ra e đủ in đem ngã vào môn khẩu đầu kia lang nhân thi thể thu nạp một chút tìm một chỗ giấu kỹ tìm đến tại trong rừng cây chờ ấy chi thấy được e n đủ ỉn trọn mới xuất hiện di ánh mắt sáng n g ờ i đang chuẩn bị chào hỏi nhưng lại nghĩ tới e n đủ ỉn phân phó nàng giữ yên lặng chỉ có thể n g ẹ n lấy miệng chờ mong nhìn xem hắn di sau đó cần ngươi giúp ta một chuyện hiện tại trước đi theo ta e n đủ ỉn dứt lời cầm lên chi mang nàng đưa đến kia vị trí mà nói bên cạnh trên một thân cây sau đó cởi trên người ánh sáng nhà t á o choàng cho nàng phụ thêm di ngươi trông xem bên kia cái kia đại thạch đồ mà hiện tại ta cũng cần ngươi thay ta nhìn nó nếu như ngươi trông xem người kia lang nhân vụ sư xuất hiện liền nhanh chóng kích hoạt ta lúc trước giao cho n g ư ơ i kia mai bụa hộ mệnh có gió thổi có lây liền kích hoạt ánh sáng nhà t á o tràng nó sẽ giúp ngươi che giấu hảo chú ý cam đoan chính mình an toàn gặp được nguy hiểm liền ảo ảnh di hình rời đi ẵn ịn giàn yên tâm chủ nhân, giao cho ta à. Tuy chỉ cùng ẵn ịn ngày, nhưng ở hắn bị nhiễm, tính cách、so、với lúc trước cũng trở nên thoáng tự tin một ít. An bài hết chỉ công ẵn đù đù đù mỗi mỗi tâm một một giao giữ tiếp với bài giữ chữ câu chủ cho chỉ chỉ cách lúc trước chỉ tác, hết Tuy à. rò. trở Ừ, ta tự ít. so sờ ở bị mà lúc này cũng mới vừa vặn sáng sớm vừa mới dâng lên thái dương đem hổ gợt mặt đất chiếu x ạ xương ngủ đằng đằng e n đù ỉn cưỡi trổi bay cây trổi hạ xuống hạ dịt trước của phòng h ạ dịt tình à vừa hạ xuống e n đù ỉn liền bắt đầu ầm ầm phá cửa chờ một lát h ạ dịt mới ăn mặc kia một thân màu hồng phấn liên thể áo ngủ xoa còn buồn ngủ ánh mắt đi ra như thế nào e n đù ỉn ngươi như thế nào tra những cái k i a thần kỳ động vật tình huống đi cả đêm hại ta cả đêm đều tại thay ngươi lo lắng ngươi cho ta bụa hộ mệnh ta cũng không dám rời khỏi người ha dịt trông thấy là ed đù ỉn có chút lẩm bẩ ẵn đù hạ ấ y thế không h n có i ề dịt i nghe phát sinh cái lẫn nhau à? Dịt nghe được có thiệt nhiều thần kỳ động vật tiểu khả ái đang tại gặp ngược đãi nhưng vẫn là trước tiên biểu hiện ra đối với hạ đủ ýn an nguy quan hệ ta có chừng mực ngươi xem ta hiện tại chẳng phải lông tóc không tổn hao gì mà hơn nữa lúc ấy tình huống vốn mười phần nguy cấp nếu như kéo dài những cái kia mã nhân cũng sẽ chịu khổ độc thủ dọc theo con đường này ta nhìn thấy rất nhiều những cái này lang nhân hành sự vô cùng tàn nhẫn ta lúc ấy cũng không có biện pháp hoàn toàn gắng giữ tỉnh táo hiện tại mấu chốt còn là dàn xếp tốt những cái kia thần kỳ đ ộ n vật eddu in tùy tiện tìm một cái lý do qua loa nói hắn cũng sẽ không nói mình lúc ấy đầy trong đầu nghĩ đến thí nghiệm tân phủ chú sự tình đúng đúng đúng hạ di thấy eddu in s á t thực cũng không có bị thương cũng yên lòng đồng thời nghe được còn có nhiều đang hãm vào nước sôi lửa bỏng bên trong tiệu khả ái nội tâm cũng xuất ruột bất quá nhiều như vậy thần kỳ động vật chỉ cần hai người chúng ta có thể xử lý không còn phải đang tìm một hai cái trợ thủ ừ ta cũng có phương diện này cân nhắc hơn nữa ta nói với người kia chỉ có được trí tuệ sói con cũng phải nghĩ biện pháp tỉ mỉ kiểm tra một chút xác nhận trên người có hay không có chứa sói hóa virus và không ta cũng không dám đem h ắ n cứ như vậy phóng xuất nguy hiểm quá lớn đúng người nghe nói qua hoặc gỡ loại tình huống này mà trong rằm lang nhân kết hợp sinh hạ sói con tình huống ta tại sách vợ nhìn lên qua nhưng chỉ có hai lần rõ ràng ghi chép miêu tả cũng tương đối đơn giản e n đù i n đối với h ọ g ỡ còn là bảo trì tương đối cẩn thận hắn chuẩn bị tại chân chính thần kỳ động vật chuyên gia này đạt được xác nhận ta cũng chỉ là nghe nói qua chưa từng có gặp qua ví dụ thực tế đúng hạ dịt vỗ đầu một cái chúng ta đi tìm kịch lợi tổn giáo sư so với ta kinh nghiệm càng thêm phong phú chúng ta có thể hỏi hỏi hắn hơn nữa đang dễ dàng thỉnh hắn một chỗ hỗ trợ kịch lợi tổn giáo sư hắn liền thừa một chân nghiên cấp vẫn lớn như vậy thích hợp sao e n đù i n có chút đau lòng hắn vị này thần kỳ động vật giáo sư mặc dù đối phương đối với thần kỳ động vật nhận tình yêu cũng không so với hạ dịt yếu trước đến hỏi một chút đầu kia sói sự t ì n h nếu như hắn bất tiện ta liền đi tìm đùm bờ l ẹ đỏ hiệu trưởng hạ dị tại đối đại thần kỳ động vật trên sự t ì n h ngược lại là phản ứng cực nhanh e n đùi in g ậ t gật đầu lập tức cùng hạ dịt ì m đến vừa mới rời giường ngay tại đùa nhà mình hỏa hôi xả kịt lợ tồn giáo sư vị giáo sư này cùng hạ d ị quan hệ rất tốt đối với e n đùi in cũng không xa lạ gì từ khi e n đùi in trở thành thần kỳ động vật khóa đệ tử liền thường xuyên thỉnh hắn chiếu cố những cái kia chính mình không quá thuận tiện trong giữ cỡ lớn sinh vật đối với cái này ed đùi ngược lại là không có ý kiến gì chung quy những cái này cái gọi là c ơ lớn sinh vật cơ bản đều là hắn dự bị khẩu phần lương thực tự mình nuôi dưỡng vẫn có thể bảo chứng bọn họ lớn lên cùng mập một ít chương hai trăm ba mươi mốt k ị c lợi t ù n giáo sư cái gì ngươi nói là có một đám đáng thương tiểu gia hỏa đang cùng chờ đợi cứu chữa đáng giận những cái kia đang chết buôn lậu phạm sẽ biết như thế nào chiếu cố thần kỳ động vật chỉ thấy quỷ hàng năm đều có dường như nhóc đáng thương chết ở buôn lậu trên đường nhanh mang ta đi ta muốn đích thân đi xem hắn một chút nhóm tóc đã có chút sám trắng k ị c lợi tồn giáo sư nghe được e n đủ ỉn tự thuật biểu hiện tức s ù i bấm é p lúc này liền muốn đi theo đi qua còn là từ chúng ta đưa bọn chúng mang về rồi nói sau ngài thân thể có thể chịu không được như vậy bun ba e n đủ ỉn nhìn xem chứa một cái chân giả chống thủ trưởng lao giáo sư bất đắc dĩ nói ta không có chú đáo không động đậy ít nói nhảm nhanh chóng phía trước dẫn đường khá tốt ngươi không có tùy tiện đưa bọn chúng trực tiếp phóng xuất bằng không chỉ cần là hoàn cảnh đột nhiên cải biến mang đến khí hậu k h ô n g phục sử dụng muốn bọn họ m ạ n nhỏ ít lợi tồn dùng ma lực khống chê chi giả mười phần linh hoạt chạy đến ed đủ ỉn bên người hô này ẹn đùi ỉn nhìn xem mười phần quật cường lao giáo sư cùng hạ dị không nói gì lên nhau chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng như vậy đi ta cưới ta kia chiếc phi thiên mô tơ mang lên giáo sư ẹn đùi ỉn ngươi cưới trổi bay cây trổi ở phía trước dẫn đường hạ dịt vỗ đùi đề nghị đây đi a ẹn đùi ỉn thấy hạ dịt c ư nhiên cũng không phản đối chỉ phải bất đắc dĩ gật gật đầu sau đó ba người liền theo kế hoạch xuất phát hạ dịt đẩy ra kia chiếc x ỉ dịu đưa mồ toxic trở mặt mũi tràn đầy nếp nhăn nhưng tinh thần vô cùng phân chấn kịch lợi nếp nhăn ư tinh thật sắc ẹ đùi hướng kia vị trí dưới mặt đất huyệt động vị trí bay đi đúng giáo sư ngài vẫn chưa trả lời chúng ta lúc trước hỏi ngài vấn đề đâu chính là về trăng giảm sói con sự tỉnh lúc trước kích l ở tồn quá kích động vội vã dắt lấy ẹn đủ ỉn muốn khởi hành căn bản cũng không có quản ẹn đủ ỉn hỏi vấn đề lúc này kích l ở tồn giáo sư còn xuống lấy thân thể ngồi ở mộ toạt x ị n thùng xe trong trên ánh mắt vẫn đeo một mặt thông khí kính mắt nghe thấy ẹn đủ ỉn vấn đề hơi suy nghĩ một chút một nhìn về phía đối phương căn cứ nghiên cứu sói hóa chứng lang nhân con nối roi vô luận là hình người còn là hình sói xác thực cũng sẽ không có chứ sói h bất quá vì lấy phòng ngừa vắng nhất ta sẽ chờ hội hiện trường làm một lần vi rút khảo thí nói người kia kêu, kêu hoặc gỡ sói con lại có thể nói chuyện thật đúng là đặc biệt nha nói đến đây k í t l ở tồn trên mặt hưng phấn lực càng ngày càng mãnh liệt không thể chờ đợi được muốn chạy nhanh thấy được những cái kia tiểu khả ái nghe được giáo sư sau khi giải thích ed đủ ỉn thoáng yên tâm gật gật đầu sau đó điều động ma lực cho dưới thân chổi bay cây trổi thêm một bạ lực cao tốc lao ra bản thân h ẳ n cái chổi chất lượng quá bình thường kỳ thật so với phi thiên mô tơ chậm hơn không ít vì tăng thêm tốc độ chỉ có thể chính mình nâng lên ba người trên không trung dọc theo đường thẳng cự l y thẳng tắp đổi qua cộng thêm một mực sử dụng cực nhanh chạy đi thời gian sử dụng đang lúc cũng không phải nhiều chỉ phí hơn một giờ liền đến cự thạch vị trí đ ắ p xuống e n d u i n nhất nhãn tìm đến lợi dụng ánh sáng nhà t á o t r o à n g lẩn thân chi nhìn lên ngược lại là rất trung thực tại hoàn thành nhiệm vụ mà trông thấy chủ nhân chi vội vàng sôi nổi chạy lên trước chủ nhân dì vẫn luôn nhìn chằm chằm khối đá lớn kia không có ai tiếp cận à. hảo vất vả ngươi chi ngươi trước nghỉ ngơi một chút một hồi cùng chúng ta tiến vào trong h u y động khả năng còn cần ngươi hỗ trợ eddu ìn thu qua g i i bảo gật đầu khích lệ đạo vâng chủ nhân dì cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hiện tại dì chỉ đứng thẳng tắp ngược lại là thiếu một ít chi lúc trước cái loại này c ũ n g đúng hương vị nhưng vẫn là sẽ xuất hiện chút không được tự nhiên t h ầ n sắc ẹ nuôi ỉn như thế nào cả đêm không thấy ngươi đột nhiên nhiều nuôi trong nhà tiểu tinh linh a hạ dì xoa xoa tròn trị a bụng lúc trước tại cưới xe thời điểm hắn và kích lợi tồn giáo sư đều là đối phó tùy tiện ăn v à i thứ này sẽ còn có chút chứng khí dì là ta đang truy tung những cái kia lang nhân thời điểm nhận được nàng trước chủ nhân bị lang nhân tàn nhận sát hại eddù i n dăm ba câu đem chỉ sự tình theo chân bọn họ giảng giải một lần những cái này lang nhân đầy trong đầu đều là s á t lục không hề có lý trí đúng nhanh chóng mang bọn ta đi xem một chút những cái kia đang bị nhốt tiểu ra hỏa có chút hài tử tại giam cầm trong không gian sống lâu là sẽ sinh bệnh kịch lợ t ù n à y sẽ đã trực tiếp xưng hô những cái này thần kỳ động vật vì hài tử mặt mũi tràn đầy lo lắng gào lên eddù ìn thấy thế cũng không chỉ hoãn liền tranh thủ kia vị trí d ẹ t thạch khối lời ra sau đó dùng trôi nổi chú n ữ đem k ị c lợ tôn giáo sư đưa vào trong đường hầm sau đó mấy người cùng nhau hướng nội bộ đi đến khá tốt này đường hầm tu đủ cao vàng không thì hạ dịt đã có thể khó chịu coi như là như vậy hạ dịt cũng phải cúi lầu xuống tài năng tránh đụng vào đầu mà so sánh với d ạ n g sáng trong huyệt động những cái kia bị cầm tù thần kỳ sinh vật đều nhao nhao tỉnh táo lại lúc này tựa hồ là bởi vì đói bụng hay hoặc là bởi vì trên người không thoải mái phát ra từng đợt thống khổ nước nở thanh âm quay đến cả trong sơn động ầm ý không thôi chơi ạ k ít lợt tôn giáo sư nghe thấy thần kỳ những động vật tiếng kêu rên bước chân càng thêm dồn dập thấy được những cái này thần kỳ động vật thảm trạng lại càng là phát ra một hồi kinh hô hồ. n h ân nhân g cái ngài n thương trở về đang lúc hai người thần kỳ động vật kẻ yêu thích ở một bên xem xét hoặc gở thấy được ed đủ ìn xuất hiện cũng rất kích động vội vàng đánh lên gọi tại hoặc gở trong mắt tuy trước mắt vị này tuổi trẻ vô sư xem như biến tướng vì chính mình báo thù nhưng hắn loại này đặc thù tồn tại đến cùng sẽ bị xử lý như thế nào mình cũng không tin tưởng cho nên hắn ở sâu trong nội tâm đã có chút kích động có chút thấp t h ỏ n g ẹ n đù ỉn trông thấy này sẽ học gờ trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm tựa như nóng lòng nhà buôn hờt kỳ nhìn chằm chằm một tòa ra lông ghế s o f a như vậy chừng to mắt nhìn mình chằm chằm ách nghĩ như vậy nghĩ ngược lại có chút s ờ n tóc gãy hương vị giáo sư hắn nghiêng đầu hô một tiếng k ị c lợn tùn giáo sư sau đó hướng về phía học gợn đây là lúc trước ta nhắc qua với người, người kia trăng giảm sói con bị hẹn đủ ỉn nhắc nhở kích lợ tồn lúc này cũng đem l ự c chú ý phóng tới học g ỡ trên người sau đó liền lộ làm ra một bộ yêu mến h à i từ nhà mình biểu tình tiến lên bắt chuyện lên đang mở học g ỡ thân thế cùng tình cảnh kích lợ tồn từ trên người lấy ra một lọ tràn đầy l a m sắc chất lỏng dược t ề sau đó từ học g này lấy một ít nước bọt rót vào thuốc thử sau đó lại tiến hành liên tiếp dườm già thao tác lúc này mới quay đầu lại mặt hướng hẹn đủ ỉn trên người hắn xác thực không có sói hóa virus là an toàn k í c lợ tồn khẳng định nói chương hai trăm ba mươi hai an bài nghe được khẳng định trả lời bất luận là edn đủ ỉn còn là học g ờ đều thả l ò n g trong lòng đã như vậy ta đây trước đem học g ờ thả ra đi đúng về hắn sự tình bởi vì thân phận tương đối đặc biệt ta nghĩ chúng ta là có thể hay không giấu diếm lên ma pháp bộ đâu ta kỳ thật là không quá hy vọng đưa hắn giao cho ma pháp bộ trong tay edn đủ ỉn có chút do dự cùng k ị c h lỡ tổn thương lượng đạo lớn như vậy sự tình không biết hội ma pháp bộ một tiếng hay là muốn gạt ma pháp bộ là không thể nào hơn nữa edn đủ ỉn còn cần ma pháp bộ hiệp trợ lùng bắt người kia tại chạy trốn lang nhân vụ sư nha tuyệt đối không thể giao cho ma pháp bộ k i l l vậy họ gợ sự tình ta sẽ giữ bí mật hắn có thể ở tại chúng ta trong phòng nhỏ nếu như bị ma pháp bộ biết lời nhất định sẽ bị chuyển dư luận xôn xao đến lúc đó khẳng định không có chuyện gì tốt phát sinh hạ dịt cũng là kiên định mặt ngoài chính mình lập trường xem ra họ gở thân thế cũng đả động này đại nam hải thấy hai người đô thống một tư tưởng hẹn đủ ỉn cũng là gật gật đầu sau đó liền đem họ gở từ trong nhà tù phóng xuất mà lần nữa đạt được tự do họ gở lúc này lại càng là t r ă m mối cảm xúc ngột ngang hẹn đủ ỉn mấy người nói chuyện hắn cũng nghe được thấy được như cũ có người nguyện ý quan tâm chính mình trong lòng cũng là ấm áp mà một bên chịt thì thỉnh thoảng hiếu kỳ nhìn về phía họ gở cho chó nhìn lên thật lớn nhưng bộ dáng lại rất khả ái tại sao có thể có người ngược đãi nó nha đi v ậ họ gở thảo luận chỉ tới đây thôi về sau ba người chúng ta phụ trách chiếu cố hắn đối ngoại đã nói là phổ thông cho săn hoặc g ờ ở trước mặt người ngoài cũng tận lượng ít nói chuyện chính là kít lờ tồn hướng về phía hoặc g ờ nháy mắt mấy cái sau đó lại lần nhìn về phía hai người khác kế tiếp trọng điểm là những trạng thái này không tốt thần kỳ động vật các ngươi nghe ta an bài này hai cái đuôi b ò c ạ p thú cùng g ờ dạ phòn tính công kích rất mạnh trạng thái thượng trừ có chút đói bụng ngoài chỉ có một chút ngoại t h ư ờ n g một hồi ta cho bọn hắn uy cho ăn một ít tiến rất tệ chờ bọn hắn ngủ tài năng tiến hành chuyển di về sau thu xếp tại đệ tứ vườn cu từ hạ dịt ngươi tới phụ trách chăm sóc cái khác như học cam mì nặc đất đới r a trồn mụ lạc lý lệ đều có chút dinh dưỡng không đầy đủ hơn nữa huyệt động này bên trong thông gió c ự c kém bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị nhiễm viêm phổi sau đó ta sẽ trước cho bọn h ắ n uy cho ăn một ít thuốc sau đó liền lồng sắt một chỗ trở về hồ g ớt bọn họ có trước môi dưỡng một hồi tài năng phóng xuất và không rất dễ dàng làm bị thương chính mình mà hai con mùn cản trạng thái kém cỏi nhất chẳng những có dinh dưỡng không đầy đủ hiện tượng trên người làn da cũng xuất hiện thối giữa vừa nhìn chính là bị nhiễm bệnh ghẻ mụ mủ bọc đầu đen cần thống nhất tiến hành cách ly cùng trị liệu chúng bản thân có sợ ánh sáng đặc tính hiện tại thể chất không tốt càng không thể thấy dương quang cho nên phải ở lồng s á t thượng c h e miếng vải đèn tài năng tiến hành chuyển ở gì. k ít lợi tồn v ẻ mặt đau lòng nhìn về phía hai con mực cạn lúc này chúng trên mặt hai k h ỏ a sâu sắc trong mắt đều không có gì tinh thần đứng thẳng đắp nay thệt c h â n ngược lại là không có gì lớn n g ạ i mang về có thể trực tiếp thả về đến thệt c h â n t ộ c đàn tuy không biết nó cùng rừng cấm ngoại vì những thứ kia không phải là một nhà nhưng thệt c h â n quần lạc đối đãi lang thang đồng tộc vẫn rất thân mật thân gia súc cùng hỏa của cũng bị hạ ước chế tế ma dược cho nên tinh thần mới kém như vậy hơn nữa nhìn bọn họ con mắt nhan sắc rất kỳ quái ta hoài nghi trong cơ thể còn có ký sinh trùng đồng dạng đến nỗi ngay cả mang lồng sắt một chỗ đưa về hố gớt k í t l ở tồn không hổ là đảm nhiệm dạy vài chục năm lao giáo sư chỉ là thoáng quan sát một lần liền đối với mấy cái này thần kỳ động vật tình huống làm ra phán đoán sau đó mấy người liền tại k í t l ở tồn dưới sự chỉ huy bắt đầu hỗ trợ liền ngay cả h ọ gờ cùng chị cũng không ngoại lệ bật việc một hồi lâu mọi người mới đem một loại thần kỳ sinh vật thi triển huy động trừ bị mê chóng mặt đuôi bỏ cặp thú cùng gỡ ra phỏn hoặc gơ còn lại thần ngự kỳ sinh vật đều là liền lồng sắt một chỗ bị mang ra mà trở về c h u y ể n di phương thức lại càng là đơn giản trước tùy tùng hiện hình mang theo hạ dịch cùng hắn phi thiên mô tô đến rừng cấm ngoại vi sau đó etn đù in di k í t lợ tùn thay phiên dùng tùy tùng hiện hình đem thần ngự kỳ những động vật đồng dạng vận đến ngoại vi về sau lại để cho hạ dịch dùng hắn phi thiên mô tô kéo về đi tiểu cái trực tiếp chứa lên xe đại cái sinh vật liền thi thượng trôi nổi chú ngữ dùng dây thừng kéo về mấy người tới tới lui lui bận việc cái quá sức thật vất vả đem cái sơn động kia trống rỗng mà về sau tại e n đ in nhờ cậy kích lờ tôn đồng ý đem phát hiện thần kỳ động vật buôn lậu phạm tội tình ôm đến trên người mình đã nói là ba người bọn họ cộng đồng đánh lui lang nhân hơn nữa tận lực không muốn nói tên hắn sau đó kích lờ tôn liền lưu ở hiện trường gọi ma pháp bộ thần sáng từ hắn tới ứng phó thần kỳ động vật quản lý k h ô n g chế tư chung quý en đ ù n tại nghỉ hè vừa mới gây ra đại tin tức hiện tại không thích đứng khiến cho cây to đón gió hơn nữa cái kia lang nhân vũ sư vẫn còn ở chạy trốn đâu hắn có thể không có ý định sớm bại lộ mục tiêu cho đối phương trả thù cơ hội trở lại hồ gươt en đùi dì cùng hạ dịt một mực bận sống đến xế chiều mới đưa những cái này thần kỳ động vật thu xếp hảo thời điểm này kích lợi tồn giáo sư cũng rốt cục tới ứng phó hết ma pháp bộ người những cái này thần kỳ động vật tại sói trong tay người thật sự là chịu nhiều đau khổ từng đều một bộ ống yếu bộ dáng về sau cho ăn kiểm tra cùng t r ị liệu lại tiêu phí một thời gian thật dài thẳng đến t r ạ m vạng tối e n đủ ỉn mới cùng hạ dịt mang theo d ị chi hoặc gở trở lại rừng c ấ m phòng nhỏ mà đối với d ị chi cùng h o ặ gở ed đủ ỉn quyết định trước tạm thời để cho bọn họ ở lại rừng câm phòng nhỏ gian phòng của mình trong dù sao hắn bình thường đều là ở lại sở lì t h ờ g i n phòng ngủ chỉ có chủ nhật thời điểm ngẫu nhiên sẽ đi qua ở một chút đối với cái này họ gỡ ngược lại là biểu hiện thập phần vui vẻ hắn mặc dù tại e n đủ ỉn chăm sóc lần tới phục tinh thần nhưng bởi vì trường kỳ chịu lang nhân ngược đãi cùng ẩu đả không tốn phí một ít thời gian là vô pháp hồi phục qua mà g i ớ trí ngay từ đầu vẫn có chút khẩn trương cùng thấp t h ỏ g nhưng ở e n đủ ỉn giáo dục cùng bắt buộc còn là thành thành thật thật chuyển vào phòng nhỏ đối với cái này hai vị phòng tân hôn khách hạ dịt ngược lại là mười phần hoan nghênh kỳ thật hắn chủ yếu là luôn một người ở thật sự là nhàn dỗi nhất chứng chương ó có người t ể hai trăm ba mươi ba vô pháp thi chú ngữ hờ đại nhân ngươi mau nhìn xem à thịt có phải hay không đã quen thuộc còn muốn đón lấy xấy nướng sao hờ hưng vấn lẹ lưới trong miệng cắp lây sương mù ánh mắt thẳng chằm chằm lên trước mắt đã tảng xây thành thịt nướng cung đừng nóng nổi những cái này thịt nướng cắt có khá l ớ n khối không dễ dàng như vậy chín m ọ ặ c đâu hơn nữa ngươi xem khối thịt thượng phân ra dầu chân vẫn mang theo máu tươi điều này cũng đại biểu cho còn kém một chút xíu eddu i n có chút bất đắc dĩ lường nhãn họ gờ sau đó tiếp tục nhìn không chuyển mắt bãi lộng trước mắt thịt nướng lại đi qua thời gian mấy tháng họ gờ vô luận là thân thể tình huống còn là trạng thái tinh thần đều có rất tốt khôi phục eddu i n phát hiện họ gờ tuy có được lấy không kém gì nhân loại trí tuệ nhưng thiên tính thượng như cũ cùng gần sát sói quyển hoặc là nói cùng gần sát hờ gia hỏa này mỗi ngày phần lớn thời gian đều bảo trì tương đối phấn khởi trạng thái tuy sẽ không vô ý thức nhạc ơn nhưng trong phòng nhỏ ngoài không ít đầu gỗ thượng đều lưu lại tiểu tử này tốn hơi thừa lợi ấn cũng cho h ẹ n đủ ỉn cùng hạ dịch rước lấy nhục không ít hoạn bất quá họ c g ờ ngược lại là có một cái ưu điểm đó chính là hắn có thể rất nhẹ nhàng cùng một ít tiểu động vật hoặc thần kỳ động vật tiến hành câu thông phát hiện sau chuyện này hắn tại trong một thời gian ngắn thành hạ dịch cùng kích lợi tồn giáo sư bà bối có hắn trợ giút đối với thần kỳ động vật trị liệu cũng có thể trở nên thêm thuận tiện mà ở một đoạn thời gian trị liệu cùng tu dưỡng những cái k i a được cứu viện xuất r a thần kỳ những động vật cũng dần dần khôi phục khỏe mạnh tựa như hiện tại k i a một con mèo con báo hai cái đất mới ra trồn ba con nạt liền quay quanh tại bên cạnh hắn đồng dạng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm m n đủ ỉn thịt nướng cái khác thần kỳ động vật muốn không phải là đang khôi phục phong sinh muốn không phải là bị thu xếp tại kích l ở tồn giáo sư ở vào rừng cấm bên cạnh nuôi dưỡng vườn trong vùng như thế để cho hạ d ị t vui vẻ xấu hắn gần như mỗi ngày đều muốn đi đệ tứ vườn khu vấn an gỡ dạ phỏn cùng đôi bò cạm thú này hai cái tiểu khả ái mà những cái này mức độ nguy hiểm thấp tiểu ra h ngay từ đầu chính là ed đủ ìn cùng chỉ tại phụ trách chiếu cố cộng thêm quen thuộc thú ngữ h o g gờ thường xuyên qua lại liền mọi người cũng đều thân quen cho nên chờ bọn hắn khôi phục chính là đưa bọn chúng từ trong lồng phóng x u ấ t những tiểu tử này cũng không nguyện ý đi những tiểu tử này thân thể khôi phục tiêu phí thời gian mười phần dài rằng g ặ c chủ yếu là tại những cái kia lang nhân thuộc hạ chúng nhận hết đau khổ chẳng những cả đám đều cho đói bụng đến phải dinh dưỡng không đầy đủ trên người cũng đều bị nhiễm tất cả lớn nhỏ chứng viêm vì chăm sóc chúng ed đủ ìn ă m nay lễ giáng sinh cũng không có hồi hèm xéo tất cả đều tốn tại hoa gợt mà vì vị ẩn đám người đối với mấy cái này tiểu thần kỳ động vật tự nhiên là mười phần hoan nghênh bởi vì chúng mỗi ngày huấn luyện cũng chăm chỉ đúng giờ không ít chủ yếu cũng làm ơn có thể tại huấn luyện ngoài có thể có thời gian triệt m è o triệt chó hiện tại họ gợ coi như là này một m è o hai t r ồ n ba gai nhím lao đại mỗi ngày không có việc gì liền mang theo bọn người kia trên nhảy dưới tránh né đòn mà chỉ giống như là cái l a o mụ tử luôn là cùng tại sau lưng thay bọn họ c h ố i đ i hôm nay vừa v ẫ n có một đầu niên láo re em cho tổn thương do giá rét cho nên é nụ ỉn hạ dít cùng kích lỡ tôn giáo sư ba người liền dứt khoát đem nó cho phân n à y sẽ vừa lúc ở phòng nhỏ ngoài lò nướng bên cạnh nấu nướng thịt nướng mà mỗi khi ed đủ ỉn tự mình xuống bếp thời điểm họ gợi cùng hắn này một đám tiểu đ ệ sẽ vây quanh tham gia náo nhiệt một chút cũng không đem mình làm ngoại nhân đúng họ g ợ mấy ngày nay dạy ngươi thi pháp luyện tập thế nào còn là dùng không r a chú ngữ sao ed đủ ỉn chuyển động này s ấ y nướng trên thẻ tre xì xì rung động khối lớn thịt nướng phảng phất trò chuyện việc nhà hỏi đúng vậy à đại nhân coi như là đơn giản nhất h u n h quang chú ngữ hoặc trôi nổi chú ngữ ta đều dùng không đi ra đâu coi như là trong miệng ngậm hoặc là dùng móng vuốt tiếp tục ma trượng cũng vô dụng xem ra ta không có gì thi pháp thiên phú nha học gợ như cũng nhìn chằm chằm thịt nướng lẻ lưỡi không đếm x ỉ a tới nói đối với học gợ thi pháp năng lực bản thân hắn cũng không phải như thế nào để ý từ nhỏ đến lớn cha mẹ của hắn cũng không phải là không có thử qua truyền thụ thi chú ngữ nhưng căn bản không có hiệu quả chỉ là học rất biết nói chuyện chuyện này cũng đã hao phí hắn rất lớn tinh lực nhưng đối với én đủ in mà nói lại không đồng nhất bởi vì hắn rõ ràng biết học gợ trong cơ thể là có ma lực lúc trước đi qua đo đạc phát hiện học gợ ma lực giá trị còn không thấp có hai trăm khác tuy so với đại bộ phận cùng tuổi tiểu vũ sư muốn ít nhưng so với vị vị ẩn còn nhiều này bên cạnh cũng nói vị vị ẩn đến tuột cùng là có nhiều rau liền con chó cũng không bằng có ma lực lại vô pháp thi chú ngữ này đối với én đủ in mà nói bản thân chính là một cái đáng nghiên cứu đầu đề bất quá đi qua một đoạn thời gian rất dài nghiên cứu hắn cũng khó khăn lấy tìm đến đáp án ma lực không có vấn đề ma lực độ mẫn cảm cũng có tinh thần lực cùng lực ý chí cũng không yếu vẫn có thể nói chuyện nhậm chú làm sao lại thi không hợp pháp nha cuối cùng vẫn là kích lợi tôn giáo sư ngược lại là chuyên môn vì thế chỉ điểm qua hắn b ấ theo đồng n s i vật b vu sư đồng dạng thi pháp nói thật có phần ép buộc bất quá đối với này én đủ ìn còn có, có chút không tam lỏng cho nên thỉnh thoảng vẫn sẽ để cho họ gỡ thử một chút trên người có ma lực không lợi dụng chẳng phải là lãng phí sao không có việc gì hoặc ta gần nhất đang, đang tự hỏi những biện pháp khác cho dù vô pháp thi chú ngữ cũng không quan hệ không thể thi pháp không có nghĩa là dùng không r a mà pháp hẹn đù ìn nếu có điều chỉ cười cười ách đại nhân tuy ta nghe không rõ ngươi có ý tứ gì thế nhưng ngươi còn là nhanh chóng vung hạ tiêu t a bằng không thịt liền đốt t r ọ i hoặc gờ thẳng nhìn xem không ngừng tán phát mùi thơm khối lớn thịt nướng nước miếng đều lưu đầy đất điện một hồi ngươi cùng trí đều đến rừng cấm trong ta cho các ngươi đều làm một phần trang bị với tư cách là lễ vật vừa vặn cũng có thể xác minh một ít lúc trước ý nghĩ hẹn đ n không có trả lời hoặc mà là phối hợp nói qua khờ phê tại giờ cơm thời điểm trong mắt cũng chỉ có thịt hắn cũng đã thói quen chủ nhân gì cũng có sao bên cạnh đang rút vội vàng nhóm lửa chỉ có chút kinh hỉ ngầm đầu tiểu tinh linh chỉ hiện tại tinh thần diện mạo cùng lúc trước mới quen thời điểm có thật lớn khác biệt hiện tại nàng như cũ ăn mặc én đủ ỉn đưa nàng bộ kia hành quân phục dáng người rắn chắc không ít đây đều là trong đoạn thời gian này đi theo én đủ ỉn cùng học gờ ăn xuất ra bất quá chính yếu nhất biến hóa còn là trên tinh thần hiện tại nàng đã bỏ đi rất nhiều khung n ú n hèn mọi khí chất gan lớn không ít c ộ n thêm én đủ ỉn cho nàng ăn bài cơ sở thể năng huấn luyện tuy so ra kém chát lơ bọn họ cao như vậy cường độ nhưng đối với ma luyện ý chí cường hóa khí lực cũng có không ít trợ giúp chương 234, cơ b ắ p kim luân này sinh trì đối với cái này dạng cải biến én đủ in mười phần mừng rỡ n à y không riêng có nghĩa là dứt trì cải biến càng làm cho hắn người đối diện nuôi dưỡng tiểu tinh linh này một vật loại có càng nhiều rõ ràng mà có dứt trì hắn càng là có thể khoảng cách gần khai triển quan sát rõ ràng thí nghiệm nuôi trong nhà tiểu tinh linh loại k i a thâm căn cố đến nô lệ nhận thức liền làm hắn rất phát sâu kỳ thật nuôi trong nhà tiểu tinh linh trên người có rất nhiều ưu điểm ví dụ như trời sinh liền có được không sai ma lực cảm giác trời sinh liền có thể không trượng thi pháp đ ợ i ma lực giá trị tuy thấp nhưng như là chỉ cũng có một trăm bảy mươi khác tối thiểu so với vị vị ẩn hiếu thắng hơn nữa bọn họ ma pháp xác thực như kịch lợi t ù n giáo sư nói như vậy tự thành hệ thống rất nhiều ma pháp thi pháp nguyên lý đều cùng vô sư k h á c lạ đặc biệt thể hiện tại chúng n à o ảnh di hình liền ngay cả cả tòa sân trường bị gây phản ảo ảnh di hình phụ chú hồ g ư ơ chỉ cũng có thể khắp nơi trợt hiện tới trợt hiện đi này nhưng làm e đủ ỉn hâm mộ xấu đối với cái này e đủ ỉn một mực ý đồ tìm đến trong đó nguyên lý cũng thử học được Có thể đáng h tiếc ệ là nuôi trong nhà tiểu tinh linh dễ dàng tại tính cách thượng thiệt thòi lớn rõ ràng thực lực không kém nhưng trời sinh bị người áp bách chúng luôn là bởi vì chủ nhân mà cải biến có rất ít nuôi trong nhà tiểu tinh linh vì chính mình cải biến này khả năng nguyên vốn tại trải qua thời gian dài vô sư đối với chúng thuần hình dưỡng cho nên tuy ý chí huấn luyện thay đổi một cách vô tri vô giác để cho giá trị gan lớn không ít tính cách kiên cường rất nhiều nhưng này kỳ thật đều là dựa vào tạ i ẽ n đủ ỉn trên người ở sâu trong nội tấm nhát gan tính cách cũng chưa hoàn toàn cả i biến đối với cái này điểm ẽ n đủ ỉn một mực thử thông qua c â u thông giáo dục huấn luyện tới cả i biến cuối cùng phát hiện còn là huấn luyện hiệu quả mạnh mẽ một ít tối thiểu hiện tại giá trị đã tiếp nhận mặc quần áo tiếp nhận tiền lương ngẫu nhiên cũng sẽ chủ động đưa ra chính mình ý kiến nếu như có thể công phá nuôi trong nhà tiểu tinh linh tính cách chỗ thiếu hụt vấn đề vậy có phải hay không liền đại biểu cho có thể đại lượng huấn luyện s u ấ t một đám có thể bỏ qua phản ảo ảnh di hình phù chú chiến sĩ nghĩ vậy eddu in nhìn xem chỉ ánh mắt càng lửa nóng hắn chuẩn bị đem chỉ với tư cách là kiểu mẫu huấn luyện thành một vị sức chiến đấu mạnh mẽ tiểu tinh linh chiến sĩ không cần ma trượng không sợ phản ảo ảnh hiện hình p h ù chú còn có phong phú vũ trang quả thật chính là trời sinh thích hợp mang ám sát l ẹ n vào bộ đội đặc trùng bất luận địch nhân trốn ở cỡ nào an toàn địa phương cũng có thể như một trôi đao nhọn xuyên thẳng địch nhân trái tim tưởng tượng thấy bình thường nhã nhặn cần cù chăm chỉ nuôi trong nhà tiểu tinh linh búng y phục lộ xuất hồn t h ầ n tre kín màu đồng cổ dắn chắc hữu lực cơ bắp mặc thêm vào có chứa các thức trang bị chiến thuật phục trong c h ư ớ c mắt trở nên tư thế hiên năng d ì hẹn đù ỉn không khỏi thỏa mãn híp mắt híp mắt hai mắt trong nội tâm tràn ngập trờ mong chủ nhân chủ nhân thịt ngon như thực s ấ y nướng quá mức d ì nhìn xem không biết đang suy nghĩ lung tung cái gì hẹn đù ỉn nhịn không được nhắc nhở a a xin lỗi h đù ỉn nhịn không nhắc nhở a xin lỗi hẹn đù ỉn đùi đầu xấy nướng tuổi vì vậy vội vàng vải lên một ít đồ gia vị lấy ra phân cho bên cạnh đã trông mòn con mắt một đám tiểu đ ộ c vật tiếc ní lễ lại càng là biểu hiện gấp khó giàn nổi có một chút nhảy đến én đủ ỉn trên bờ vai tựa như chân chính m è o thèm ăn gào khóc thằng tê u bên cạnh đất mới r a trồn cùng nạt cũng là vội vã hướng trên người hắn leo phảng phất chậm một chút liền không có mình phần đồng dạng cứng cỏi mỗi người có phần khắc đ o ạ n họ gờ ngươi còn không mau q u ả n q u ả n ngươi những cái này tiểu huynh đệ én đủ ỉn những tiểu t ử này dây dưa không được nhanh chóng hô lên họ gờ mà khi hắn vừa quay đầu lại họ gỡ t i ế g ố c này sinh hờ kỳ mặt cự li hắn liền nằm cm ngay tại bên cạnh hắn thẳng nhìn chằm chằm hắn hiển nhiên cũng là thèm không được chờ phân thì đâu đoán chừng bản thân hắn đều muốn nào lên chỉ bất quá hình thể quá lớn không có ý tứ cùng bọn người kia dậy vọ một hồi lâu ed đù ỉn thật vất vả đem này một chuyến thần kỳ động vật uy cho ăn no bụng sau đó mới có công phu lôi kéo ăn quá no hoặc gờ cùng chỉ đi vào rừng cấm dẫn chỉ cùng h o ặ gờ ed đù ỉn rời đi hổ gợt pháp trận bao trùm phạm vi đồng thời tại rừng cấm bên trong tìm một cái địa thế bằng phạm khu vực đại nhân ngày hôm nay lại muốn thí nghiệm mà có thể chúng ta đều thử tốt nhiều biện pháp ta còn là không có cách nào khác thi chú ngữ a học gờ cùng eddu in tiếp xúc dài như vậy một đoạn thời gian cũng biết vị đại nhân này là một cái nghiên cứu khoa học của ma cũng không có việc gì liền yêu làm thí nghiệm hiện tại ngược lại là thói quen vô cùng không có biện pháp thi chú ngữ không có nghĩa là muốn lãng phí hết trên người của ngươi này một thân ma lực hơn nữa ngươi tiềm năng vẫn chưa hoàn toàn khai mở phát ra nha eddu in cười cười sau đó từ trên người lấy ra hai kiện đạo cụ biểu hiện ra đến học g ở trước mặt đây là áo vách nhỏ h ọ gờ méo m á đầu đục lên trước nghe đây cũng không phải là phổ thông mã giáp đây là ta chuyên môn vì người chuẩn bị chiến thuật sau lưng có thể rút ra trên người của ngươi ma lực do đó thi triển một ít ma pháp tới mặc vào thử một chút đu in dứt lời liền đem mã giáp hướng họ c g trên người bộ đồ tiểu sau lưng lớn nhỏ ngược lại là mười phần vừa người họ c g mặc vào nhìn xem cũng rất như một lệ trong thế giới quân quyền cảnh quyền mặc loại kia phòng hộ sau lưng tại đeo lên kính bảo hộ nhìn xem ngược lại là tinh thần không ít có một bộ cảnh quyền bộ dáng bất quá nhà ai cảnh quyền dùng hờsky nha họ c g tiên sinh ngươi nhìn lên thật là đẹp trai dì cười ha h à nhìn trước mắt đại cậu tự đáy lòng tán dương phải không họ g nghe xong lời này nhất thời d ũ cảm cọ nhảy người lên bảy mấy cái bộ e tại kia phối hợp xu mỹ sau đó liên tục vây quanh chính mình cái đôi vòng quanh hắn là nghị xem thật kỹ nhìn chính mình hình tượng nhưng trước mắt có hay không tầm gương chỉ có thể l ệ n h ra quay đầu lại nhìn cuối cùng liền theo một cái phương hướng đào quanh lên cứng gọi khác xú mỹ kế tiếp để cho ta với ngươi giảng giải một chút chiến thuật sau lưng công dụng cùng công năng endu in nhìn xem hưng phấn học gơ lắc đầu quả nhiên còn là thoát ly không cầu tự tiên h tính cả ngày trách trách vụ vụ đến đây đi endu in đại nhân ta hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng này tiểu che lưng là không phải là tăng phúc lực lượng của ta, ta hiện tại cảm giác có thể một ngụm cắn chết một đồng hư họ gỡ lập tức thử lên r ă n g n anh làm bộ muốn cắn hướng một bên đại thụ chương hai trăm ba mươi lăm chiến thuật sau lưng ta khuyên ngươi đừng làm như vậy đem ngươi nha sụp đổ phải xem chuyện ta hẹn đùi nhìn n xem họ gỡ hưng phấn lực hảo tâm nhắc nhở cái này chiến thuật sau lưng nhưng cũng không có tăng phúc lực lượng ngươi nó càng nhiều là với tư cách là phụ trợ trang bị hiệp trợ ngươi lợi dụng ma lực hả vậy nó nên cái gì dùng ta không có cảm giác đến tiểu sau lưng có cái gì bất đồng nha họ gỡ lấy lại tinh thần tỉ mỉ cảm giác một chút lác lác đầu nói vậy ngươi vừa mới vẫn lời thề son sắc nói cảm giác được lực lượng tăng cường h n đủ ỉn nhìn trước mắt có chút không có chân trượt hogger không lời nghĩ đến vậy là trang bị còn chưa mở ra ngươi thử một chút đem trên người ma lực đưa vào trước mắt kính bảo hộ bên trong h n đủ ỉn túi đầu xuống đỡ lấy hogger từ nói tỉ mỉ lấy ma lực đưa vào kính bảo hộ hogger tuần hoàn theo h n đủ ỉn chỉ thị điều động trên người ma lực thử một chút sau đó đột nhiên hai mắt tỏa sáng có có kính bảo hộ góc hẻo lánh sáng lên có cái tiểu đèn xanh đúng vậy đó là thiết bị báo động trước trang bị lóe lên đèn xanh liền đại biểu trên người thiết bị trạng thái vận hành hài lòng sáng hoàng đăng liền chứng minh xuất hiện quá tải đỏ đậm đèn lời liền đại biểu thiết bị mất linh eddu in gật gật đầu kiên nhẫn giảng giải đạo sau đó thì sao đại nhân h ọ ặ c gờ dường như phát hiện cái gì thần kỳ đồ chơi hưng ơ phấn muốn tiếp tục thử đầu tiên ngươi xem một chút kính bảo hộ bên trái eddu in triệt trịa h ọ ặ c g ờ ánh mắt bên trái vậy trong có dựng thẳng lấy có một loạt phù văn cái nút thường đều đại biểu cho bộ này trang bị nhất hạng công năng t r ớ c mắt ta đang lại không nhiều lắm trước thử nhìn một chút một hồi lại thay ngươi trang bị thêm càng nhiều mồ đủ lệ ừ họ g ợ gật đầu như bằng tỏi ra hiệu hẹn đùi n tiếp tục chỉ cần ngươi nghĩ khởi động tương ứng công năng liền hướng bất đồng phủ văn cái nút đưa vào ma lực đầu tiên đệ nhất cái thứ hai phủ văn là trang bị thêm tại kính bảo hộ thượng công năng theo thứ tự là tìm dấu vết tích chú ngữ cùng tiếng vang chú ngữ ngươi khíu giác bản thân cũng rất linh mẫn đang truy tung trên có gặp may mắn ưu thế hiện tại cộng thêm này hai loại phủ chú ưu thế chắc hẳn hội nâng cao một bước hẹn đùi n dứt lời ra hiệu họ g ợ thử một chút đối phương dựa theo hắn nói rõ hướng tính bảo hộ bên trong rót vào mê nội lực rất nhanh trước mắt liền thấu làm ra một bộ khắc cảnh tượng họ gờ trong lúc nhất thời hai mắt chừng chừng phản phất thấy cái gì thần kỳ huyện chuyển cảnh sắc miệng đầu lưỡi ruôi lao trưởng lại ở chỗ cũ chuyển lên vòng nay cũng, cũng không chắc hắn ngay từ đầu én đủ ỉn cùng bùn sử giáo sư lần đầu tiên tự nghiệm thấy tiếng vang chú ngữ thời điểm cũng là c h ấ n kinh một hồi lâu mà họ gờ trì hoãn một hồi lâu mới tạ i én đủ ỉn nhắc nhở hạ chấm dứt phủ chú khảo thí như thế nào đây quá thần kỳ đại nhân ta ta cảm giác có thể chơi như vậy một ngày về sau ta sẽ an bài cho ngươi có thể cùng n à y hai loại phủ chú xứng đôi hiệp h ấ n luyện ví dụ như tìm kiếm truy tùng khai thác phân biệt có ngươi quen thuộc thời điểm bây giờ còn phải tiếp tục tự nghiệm thấy trang bị còn lại công năng e n d u i n nhìn xem hưng phấn không thôi hoặc ờ h à o tâm q u y ế nhủ tiếp được phù chú là h ảo thân chú ngữ cùng thiết giáp chú ngữ có thể chiếu c ô đến che giấu cùng phòng hộ năng lực này hai loại phù chú cần ngươi tại trong thời gian ngắn phát ra đầy đủ ma lực sử dụng hội hết sức một ít ngươi có thể thử nhìn một chút e n d u i n cười nói đã có một lần tự nghiệm thấy hoặc ờ đã cảm nhận được e n d u i n cho hắn này thân trang bị thần kỳ vội vàng điều động lên ma lực sau đó mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía edduin ta có thể cảm giác được sau lưng tại rút ra trên người của ta ma lực hơn nữa ta có thể đại khái cảm giác đến cùng cần bao nhiêu ma lực đến cùng vẫn kém bao nhiêu đúng vậy bởi vì ngoài tiếp phụ chú vật trang sức so với bản thân thi pháp lại càng dễ cảm giác là bình thường thế nào có thể dùng đến sao e n đ u i n lại lấy ra kia khối ghi chép sử dụng số liệu ghi chép bản chăm chú nhìn xem hoặc g có thể có phần miễn cưỡng nhưng chỉ cần toàn lực đưa vào ma lực có thể kích hoạt phụ chú hoặc g vừa mới dứt lời edduin liền trông thấy trước mắt hờ kỳ chính mình chô cũ hư không tiêu thất sau đó e n đủ i n cũng khởi động tiếng vang chú ngữ sau đó liền trông thấy h ọ ặ c g ẩn thân lặng lẽ đẻ thấp thân thể sau đó c h ậ m dai từ từ đi tới dứt chỉ sau lưng trên người hắn đệm thịt có thể tiêu trừ di động thì sản sinh thanh â m cho nên dứt chỉ lúc này như cũng nhìn chằm chằm h ọ c g g g tiêu thất vị trí không có chút nào phát giác được khác thường vâng h ọ ặ c g tại dứt chỉ sau lưng đột nhiên xuất hiện cao giọng gào lên một tiếng sợ tới mức dứt chỉ chỗ cũ nhảy lên hơn nửa thức cao hảo hoặc này chiến thuật sau lưng cũng không phải là để cho ngươi hù dọa người chơi edduin bất đắc dĩ đỡ nâng chán đầu、Vùng. họ gờ có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn về phía hắn cái gì thú vị như vậy công năng không phải là hẳn là chuyên môn lấy ra dọa người sao đi h u y ê n thân chú phủ chú ngữ ngươi nếu như có thể kích hoạt như vậy thiết giáp chú phủ chú ngữ hẳn cũng đi à eddu in bản lấy cái mặt nhìn về phía này thật kỳ đạt được nó xác nhận gật gật đầu kế tiếp chúng ta là một m cái khảo thí ngươi lấy ta làm trung tâm làm không có thứ tự di chuyển vị trí mở ra h u y ê n thân chú ngữ cùng thiết giáp chú ngươi họ gờ nghe xong vội vàng gật đầu còn nói không là dùng để chơi nay không liền chuẩn bị chơi à ý thậm chí hơi cúi gần đi thân hình sau đó trong chớp mắt bẹn đùm hắn tốc độ rất nhanh tại end đùi n trong tầm mắt gần như hóa thành một đạo hắc bạch giao nhau tàn ảnh end đùi n làm làm như vậy chủ yếu là vì kiểm tra một chút học g ỡ cơ sở phản ứng cùng thể năng học g ỡ lúc trước một mực ở tiến hành khôi phục tu dưỡng cho nên hắn cũng không có cho đối phương ăn bài cái gì huấn luyện hiện tại vừa vặn làm một cái thể bên cạnh móc ra ma trượng hơi tìm một cái lúc trước tính toán end đùi n phóng ra suốt một đạo hôn mê chú ngữ đối diện lấy học g di động phía trước nếu như hắn như cũ bảo trí như vậy tốc độ chạy trốn không thể nghi ngờ sẽ bị hôn mê chú ngữ đánh trúng bất quá học g đang nhìn đến ma chú bán ra lập tức làm một cái gấp ngừng biến hướng bình tĩnh tránh thoát chú ngữ công kích hả nhìn lên tốc độ phản ứng không c h ậ m nha như vậy kế tiếp liền cho ngươi để thăng điểm độ khó hảo hẹn đủ ỉn thấy ma chú thất bại cũng nhắc tới hào hứng lần nữa phóng ra suốt hai đạo đánh lui chú ngữ một đạo đối chuẩn để chất lượng một đạo phủ kín học gờ biến hướng góc chết cỏ cỏ học gợ thấy thế lập tức chân sau phát lực một chút khơi mạo cao hơn một mét lần nữa nhẹ nhõm lướt qua phóng ra mà đến ma chú kế tiếp e n đủ in không ngừng tăng lớn độ khó ba đạo ma chú bốn đạo ma chú hơn nữa bắn ra ma chú đường đạn tốc độ càng lúc càng nhanh thẳng đến hắn sử dụng tỷ lệ phát sinh cao chú ngữ kỹ xảo liên tục bắn ra năm đạo ma chú lúc này mới trúng mục tiêu cao tốc di động bên trong hợp kỳ bất quá bị đối phương trên người thiết giáp chú ngữ phòng ngự ở chính là bị đánh hơi mất đi cân đối hảo khảo thí đi ra cái thanh này eddu in hô một tiếng tại viết chữ trên bảng ghi chép về học gỡ các hạng số liệu hắn đối với học gỡ biểu hiện hết sức hài lòng lấy như vậy thân thể tốt h ấ t chỉ cần tiến hành huấn luyện tương lai rất có đều có thể chương hai trăm ba mươi sáu công kích mô đủ lệ kế tiếp là trôi nổi chú phù văn nó có được hai loại cách dùng loại thứ nhất liền là mình đối chiến thuật sau lưng phóng ra có thể dần dần giảm bất thể trọng biến hướng để thăng ngươi tốc độ di chuyển cùng tính linh hoạt lớn nhất công s u ấ t phát ra hẳn là có thể cho ngươi trực tiếp lơ lửng ngươi tới thử xem nhìn kích hoạt quả thứ năm phù văn sau đó đem l ự c chú ý tập trung đến trên người mình eddu ý đối với học g ờ i nói vâng đại nhân học g hiện tại đã chơi này chiến thuật sau lưng có thể so sánh cùng n g lệ đoạt len sợi cầu có ý tứ nhiều rất nhanh hắn đem ánh mắt tập trung đến kính bảo hộ bên trái quả thứ năm phụ văn dần dần đưa vào ma lực nhắm mắt lại đem ý niệm tập trung đến trên người rất nhanh hắn liền cảm giác trên l ư n g tiểu sau lưng tại chậm rãi dâng lên thân thể cũng dần dần thay đổi nhẹ chờ hắn lần nữa mở mắt ra liền v è o một tiếng chạy trốn ra ngoài còn là đồng dạng phát lực nhưng tốc độ lại tăng nhanh không ít mà theo không ngừng đưa vào ma lực hắn cảm giác chính mình tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh thẳng đến tại hắn một lần nhảy họ gỡ đem ma lực đưa vào cực h ạ n trôi nổi chú ngữ hiệu năng cũng phát huy đến cực h ạ n sau đó hắn liền trực tiếp bay tới cách mặt đất hơn một mét không thế nhưng phiêu lên hoặc gỡ ngu ngốc hắn lơ lửng hoàn toàn vô pháp di động a hoặc gỡ một cái cú sốc trực tiếp định dạng trên không trung sau đó bốn mảnh chân như cũ tại kia liên tục sức chạy h i ệ n nhiên như là một mảnh trong nước bơi chó thức bơi lội ngu ngốc chó vâng bản thân hắn rất nhanh cũng phát hiện không đúng sau đó lộ làm ra một bộ ngu xuẩn n ả sinh biểu tình nhìn về phía e đù ỉn ý kia rất đơn giản đây là thế nào chuyện quan trọng ách xem ra trôi nổi không có ngoại lực khu động vẫn là vô pháp để cho ngươi tự do phi hành đây là ta sơ sẩy chức năng này trước tạm thời p a s s n g ư ơ i về sau trước hết lấy ra giảm trọng dụng a phi hành hình thức ta còn phải tại nghiên cứu nghiên cứu eddu ỉn có chút xấu hổ sờ sờ đầu vâng họ gật g gật đầu lập tức giải trừ trôi nổi chú ngữ ma lực cung cấp sau khi hạ xuống lại nhiều lần chơi lên trôi nổi chú ngữ tuy vẫn không thể phi nhưng rõ ràng tăng tốc hay để cho hắn vô cùng hưởng thụ eddu ỉn thấy thế còn là tương đối thỏa mãn tuy không cách nào làm cho họ g trực tiếp đạt được năng lực phi hành nhưng thông qua đối với trên người trang bị gây trôi nổi chú n ữ cho thân thể giảm trọng có thể sản sinh hiệu quả với hắn mà nói vẫn rất có ý nghĩa nay thậm chí có thể ứng dụng đến hắn trên người mình h n đù ý đối với trôi nổi chú ngữ đã là quen thuộc không thể lại quen thuộc nhưng hắn phát hiện trôi nổi chú ngữ có cái đặc điểm chính là đối với phủ văn chịu tải mục tiêu thi chú ngữ điều khiển di động sử dụng trở nên khó khăn ví dụ như đối với chịu tải trôi nổi chú phủ văn chiến thuật sau lưng thi chú ngữ có thể cho nó lơ lửng nhưng di động lên cũng rất khó khăn nếu như là đối với ngoại giới vật khác thể thi chú ngữ di động ngược lại rất đơn giản cho nên cho trên thân thể trang phục trang bị thi chú ngữ biến tướng thúc đẩy giảm trọng lơ lửng là hắn gần nhất cho ra linh cảm nay kỳ thật thao tác cũng không khó khăn chủ yếu là hắn có được siêu p h ạ m cấp bậc trôi nổi t r ú ngữ cho nên lão có một loại quan niệm bảo thủ khái niệm dẫn đến từ trước đến nay đều là trực tiếp đối với chính mình thi pháp siêu p h ạ m cấp trôi nổi t r ú ngữ xác thực không giống bình thường di động lên so với phổ thông trôi nổi t r ú ngữ nhanh hơn rất nhiều nhưng như cũng rất khó được xương tụng linh hoạt cơ động tốc độ vẫn rất khó nhắc tới lúc này mới nghĩ đến cách khác lối tát bây giờ đang ở học g ở trên người thí nghiệm thành công vậy đại biểu có thể phục chế đến trên người mình đối với trên người trang bị chữ khắc vào đồ vật trôi nổi chú ngữ giảm trọng như vậy có thể biến tướng gia tăng chính mình tốc độ di chuyển thậm chí dựa vào trang bị để mình lơ lửng sau đó lại dùng siêu phàm trôi nổi chú ngự cho mình gây động năng có lẽ liền có thể giải quyết trải qua thời gian dài làm phức tạp chính mình phi hành nan đề ed đù ỉn có chút thỏa mãn gật gật đầu sau đó nhìn về phía tại kia chơi chết đi được hoặc ờ nhanh chóng kêu dừng lại khắc l u ậ n chơi tiết kiệm một chút m a lực còn có k h á c hạng mục muốn khảo thí nha vâng h ọ ặ c ờ nghe vậy lập tức chạy đến ed đù ỉn trước người vui tươi hớn hở lẻ lưỡi thở hồn hện hiển nhiên hắn hiện tại đối với trên người háo vét nhỏ càng ngày càng chờ mong kế tiếp khảo thí trôi nổi chú ngữ một loại khác cách dùng đối với ngoại giới vật phẩm khác thi chú ngữ n g ư ờ i móng vuốt bắt lấy đồ vật cũng bất tiện có thể thử một chút dùng trôi nổi chú ngữ không vật n g ư ờ i đã có câu thông trôi nổi chú phủ văn kinh nghiệm thí nghiệm bởi vì nên không khó mới đúng e n đủ in chỉ vào bên cạnh một tảng đá ra hiệu đạo h ọ c g ờ nghe xong lập tức minh bạch hẳn ý tứ lập tức khống chế đưa vào mê m ộ i lực quả nhiên lúc trước bởi vì có qua điều khiển trôi nổi chú ngữ kinh nghiệm hơi thử mấy lần rất thuận lợi liền đem ed đủ in chỉ khối đá lớn kia giơ lên hảo thử một chút di động ném tập trung ngư i lực chú ý hẹn đù ỉn tiếp tục dẫn đạo đạo họ gở y theo hẹn đù ỉn chỉ huy khống chế khối đá lớn kia di động một đoạn khoảng cách sau đó hướng phía ngay phía trước xa xa ném ném ra nhìn xem khảo thí hiệu quả cũng không tệ lắm họ gở hẹn đù ỉn hài lòng nói rất tốt bởi vậy trôi nổi chú ngữ liền có thể trợ giúp ngươi hoàn thành rất nhiều khó có thể hoàn thành công tác về sau ngươi nhớ rõ nhiều hơn luyện tập dần dần thuần thuộc hiệu quả về sau quả hội rõ ràng hơn vâng, đại nhân. bảo hiện tại có có thể thuận tiện nhiều rất tốt kế tiếp tiến hành cái cuối cùng hạng mục công kích mô đủ lệ ẹ đủ ỉn thu liếm nụ cười nghiêm sắc mặt dí người hơi lui về sau một chút kế tiếp khảo thí có thể có thể có chút nguy hiểm dí nghe vậy lập tức chạy ra hơn mười mét có hơn mà họ gờ nghe xong rõ ràng còn có công kích công năng càng hưng phấn lên phản phất kích phát ra trong nội tâm hờ kỳ nhà buôn tinh thần lập tức phun đỏ tươi đầu lưỡi mong chờ nhìn xem ẹ đủ ỉn quả thứ sáu phù văn là một bộ tổ hợp phù văn khởi động sẽ sinh thành từng mai phủ du pháo sau đó tự động rút ra trong cơ thể người ma lực phát ra công kích loại ma chú thế nhưng trong chuyện này cần ngươi tới phụ trợ nhắm chúng tự động nhắm chúng phụ du pháo lúc trước thí nghiệm cùng khảo thí e n đ u ỉn đã phát hiện cũng không thể được chủ yếu có hai cái chỗ khó một cái là ma lực hình thành phụ chú cần tập trung cùng khai thông bằng không rất khó hình thành ma chú viên đạn nói trắng ra chính là họng pháo không được vì giải quyết này một nan để có hai loại biện pháp một loại chính là dùng ma trượng như vậy khai thông ma lực trang bị một loại khác liền là dựa vào tinh thần cùng ý chí tham gia tiến hành khống chế t ự như không trượng thi pháp như vậy Mà h ọ chương G Ma lực điều k đi hai ắ n có c trăm ba mươi bảy động ma lực nguyên đến đây đi học g khởi động phụ văn sau đó nhắm c h ú n g x ạ kích liền lấy ngươi vừa mới văng ra tảng đá kia làm mục tiêu hẹn đu in hiện trường chỉ huy đạo minh bạch đại nhân họ gờ đáp ứng một tiếng sau đó tập trung tinh thần khống chế ma lực điều động đưa vào kia mai hoa văn cực kỳ phức tạp phụ trú mà theo hắn thao tác trên lưng viên kia lớn nhỏ cỡ n ắ m tay kim loại viên cầu cũng kê tiếp trôi nổi chỉ bất quá kim loại cầu phía trước vẫn mang theo một cây so với kim loại cầu lâu một chút m à trượng nay khỏa trôi nổi lên p h ụ du pháo nói thật nhìn xem tương đối xấu xí tựa như một cây đặt n a n g lấy quả táo mức quả đại nhân trước mắt ta xuất hiện một cái quan điểm chính là dùng tới nhắm chúng sao họ gợ phát hiện k í n h bảo hộ thượng xuất hiện một cái thập tự con trỏ đồng thời theo tinh thần hắn không chế có thể tùy ý di động đúng vậy chính là nó lần đầu tiên khảo thí vẫn cẩn thận một chút nhắm chúng ba giây sau lại tiến hành phong ra hẹn đù ỉn cẩn thận nhắc nhở vâng đại nhân ồ họ gợ dường như phát hiện cái gì kỳ quái địa phương như thế nào kêu mai con trỏ đột nhiên biến thành vật đỏ lúc trước là lục sắc thập tự con trỏ nha ngươi ngu xuẩn hẹn đù ỉn không lời đỡ nâng chán đầu ngươi đầu dơ lên có quá cao ngăn trở hào pháo ngươi vừa mới nếu nổ súng cái thứ nhất đánh chúng chính là ngươi đầu quả nhiên họ gờ thời điểm này lực chú ý đều đặt ở kính bảo hộ bản năng mang đầu họ gờ nghe vậy nhất thời bị sợ suốt một tiếng m a hôi lạnh vội vàng túi thất đầu sau đó tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí tiến hành nhắm chúng đại nhân ta nã pháo hiện tại cái tư thế này hẳn là không có sao chứ họ gờ có chút không xác định hỏi mà én đủ in nhìn xem bờ mông bệnh lên lao cao đầu gần như nhanh sát mặt đất họ gờ cảm thấy mười phần không lời không cần phải như vậy sợ chết t lập tức gật đầu nói phóng ra à yên tâm ta tăng thêm ma chú uy lực cũng không phải vô cùng khoa trường nộ thương cũng sẽ không chết người hảo nã pháo họ gờ đạt được xác định trả lời tập trung chú ý tăng lớn ma lực phát ra sau đó họ gờ trên lưng p h ụ du pháo liền một hồi rung động mặt ngoài hiện ra từng đám cây rời rạc điện mang sau đó vanh một chút một đạo ngân lam sắc dòng điện laser trong chớp mắt liền đánh c h ú n g xa xa thạch khối sau đó mọi người liền nghe được phanh một tiếng vang thật lớn thạch khối trong chớp mắt bị vanh chia năm xẻ bảy tán cục đã vụn bốn phía bắn tung tóe có thậm chí bay ra hơn mười thước xa không phải đại nhân ngươi quản tê uy lực không lớn họ g ờ nhìn trước mắt một màn này chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời n ằ m chân như nhún ra muốn là vừa vận đầu hắn bị này phát phù chú đánh tới chẳng phải là muốn đương trường chết bất đắc kỳ tự hạ đây chỉ là phổ thông bó tia c h ấ p phù chú mà thôi đánh tới cơ thể sống trên người càng nhiều là tê liệt cùng thiêu cháy hiệu quả không phải là chúng mục tiêu chỗ hiểm ta tối thiểu phải dùng hai đến ba phát ma chú tài năng đánh chết một đầu lang nhân ngươi vội cái gì ed đù ỉn có chút không để ý bị môi họ g ợ có chút im lặng mắt nhìn ed đù ỉn hai ba phát liền có thể đánh chết một đầu lang nhân ma chú ngươi quản cái này gọi là phổ thông ngài có hay không có chút xem thường lang nhân khí lực cứng cỏi lần này khảo thí cũng coi như viên mãn thành công ngươi kế tiếp không có việc gì thời điểm là hơn làm quen một chút cái này chiến thuật sau lưng đây chỉ là sơ cấp phiên bản về sau ta hội g i a tăng càng nhiều chọc và món ví dụ như ảo ảnh di hình phụ trú chuyên trở có thể ném các loại bửa hộ mệnh các loại hẹn đù ỉn không có để ý học gỡ kinh khủng đôi mắt nhỏ thần tùy ý qua loa sau đó lại đem ánh mắt chuyển qua gì trên người di kế tiếp là ngươi trang bị qua a vâng chủ nhân dì nghe xong đến phiên chính mình vội vàng sôi nổi chạy đến trước người nghiêm đứng vững sau đó ễn đù ìn lại lấy ra một kiện tương tự chiến thuật sau lưng ra hiệu đối phương m ặ c vào đều dì chỉ cẩn thận sau khi mặc tử tế ễn đù ìn mới kiên nhẫn giảng giải nói dì ngươi ma chú dùng không sai ta liền không cho ngươi thêm cái gì kỳ kỳ quái quái công năng cái này chiến thuật sau lưng chủ yếu công năng là ẩn ấp chứ có thể cùng phụ trợ huấn luyện ễn đù ìn đi qua đối với dì nghiên cứu phát hiện nuôi trong nhà tiểu tinh linh có được hài lòng ma pháp cảm giác năng lực ma lực độ mẫn cảm khởi điểm so với vu sư cao hơn không ít c hơn o nên gần như có thể làm được ngay từ đầu liền có thể không trượng đầu thể thể thi pháp. h được có có từ làm nữa đối với ma lực sử dụng hiệu suất cũng tốt thần kỳ vu sư sử dụng một loại ma chú cần năm sáu khắc mà nuôi trong nhà tiểu tinh linh chỉ cần ba bốn khắc có thể tiết kiệm ba mươi tải hữu ma lực bất quá ma lực số lượng dự trữ so với vu sư còn là quá mức căn cối trong cơ thể của bọn họ ma lực số lượng dự trữ đại khái vì phổ thông trưởng thành vu sư một phần ba thậm chí không được đương nhiên này cùng bọn họ thấp bé gầy yếu thân thể cũng có quan hệ cộng thêm đại bộ phận tiểu tinh linh tại vu sư trong xã hội nô lệ địa vị cơ bản rất khó hấp thu đầy đủ dinh dưỡng ma lực để thăng tương đối chậm chạp tựa như dứt r ì ngay từ đầu trong cơ thể ma lực số lượng dự trữ cũng liền 150 khắc đi qua e n đủ ỉn mấy tháng thịt cá nuôi nấng hiện tại đã đạt tới 170 khắc chỉ bất quá như cũ hiển lộ g ầ y yếu cho nên tại dứt r ì thể năng cùng ma lực số lượng dự trữ còn chưa tăng lên lúc trước vì bù đắp này một bộ phận khuyết điểm e n đủ ỉn lựa chọn chuyên trở động ma lực nguyên cái này chiến thuật trên lưng trang bị thêm chín mai ma lực chữ có thể phù văn mỗi một cái đại khái có thể dự trữ h a khắc ma lực như vậy liền có một khắc dự phòng ma lực mà còn trang bị thêm hấp có thể phát triển có thể thông qua hấp thu rời giặc ma pháp tự động bổ sung năng lượng đồng thời dứt chỉ chiến thuật trên lưng vẫn trang bị thêm thái độ bình thường huyện thân chú ngữ thiết giáp chú ngữ loại này tiêu hao rất lớn phụ chú hai bên túi vẫn thi vô ngân mở rộng chú ngữ d ĩ bình thường còn muốn làm một ít hàng ngày nội trợ công tác có một cái không gian túi cũng sẽ thuận tiện rất nhiều đồng thời vì phối hợp hàng ngày huấn luyện vẫn chữ khắc vào đồ vật khép lại như lúc ban đầu phụ chú chung pi dứt chỉ thể chất muốn yếu một ít nhưng muốn tiếp tục để thăng ma lực số lượng dự trữ lại muốn tiến hành không ít thể năng huấn luyện lấy chỉ thân thể tình huống cần bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể khởi động trị liệu thủ đoạn mặc vào ed đủ in đưa chiến thuật sau lưng dì như h ọ ặ c gờ đồng dạng cẩn thận khảo thí một lần đồng thời tại ed đủ in chỉ điểm h o ặ c sẽ như thế nào rút ra trên lưng dự trữ ma lực tiến hành sử dụng rất nhanh c h ỉ liền yêu thích không vung tay bày ra kế tiếp ed đủ in cùng h ọ c gờ cung chỉ tại rừng cấm bên trong lại làm quen một chút trên người trang bị sau đó liền mang theo bọn hắn phản hồi rừng cầm phòng nhỏ mà một chỗ rừng cấm ed đủ in liền thấy được một cái mập mạp thân ảnh ngồi ở phòng nhỏ trên bậc thang trên mèo là vị ẩn vì vị ẩn hiện tại xem như hình tượng đại biến tại năm học sơ kỳ hẹn đủ ỉn vì thí nghiệm năng lượng hút nhập đối với ma lực số lượng dự trữ ảnh hưởng để cho nàng hung hăng ăn uống thả cửa một tháng đối với cái này vì vị ẩn kia tự nhiên là hoan n g h ê n đến cực điểm nhưng về sau kết quả khảo nghiệm chứng minh chỉ cần hút nhập năng lượng không huấn luyện đối với ma lực tăng lượng cũng không có rõ ràng hiệu quả Trưng 238, ma dược văn phòng. ma kết quả vì vị ẩn ma lực không có tăng dài bao nhiêu thể t r ọ n g ngược lại là điên cuồng gia tăng đối mặt như vậy kết quả ẹ n đủ ỉn nội tâm cũng là mười phần áy náy cho nên tại một tháng sau hắn gia tăng vì vị ẩn huấn luyện lượng ý đồ giúp nàng bất mập một chút thế nhưng lấy vị vị ẩn tính cách ăn thịt có thể ăn thật ngon huấn luyện là không thể nào cho ngươi hào hào huấn luyện kết quả tại về sau giảm béo trong khi huấn luyện vị này thiếu nữ ba ngày đánh cá hai ngày nằm lì trên internet lan lộn đến bây giờ ma lực giá trị mới khó khăn đột phá hai trăm khác thể trọng ngược lại càng ngày càng nặng chủ yếu là ẽ n đủ h in cứu trở về những cái này thần kỳ động vật mỗi ngày làm đồ ăn gia tăng không ít kết quả vị vị ẩn c ư nhiên không biết xấu hổ chạy tới cùng những cái này mèo mèo cho cho danh ăn nếu như không phải là hắn phát hiện nhanh những cái này tiểu động vật khôi phục nói không chừng còn có thể chậm hơn không ít vị ẩn ngươi không phải là cùng chát lơ cuộc hẹn đi không như thế nào có công phu chạy tới đây chơi hẹn đù ỉn khó hiểu hỏi